Ừm. Địch Vô Pháp thuận miệng lên tiếng, xuất ra chút đồ ăn nuôi nấng Lam Vũ Ma tức về sau, liền đem đồ ăn vứt cho Trần Hổ, mặc cho đối phương tràn đầy phấn khởi đi đút nuôi, mình thì tìm nơi hẻo lánh từ giới tử đại trung tướng chứa Hà Khôn đầu lâu màng bao lấy ra, thẳng đến sự vụ điện mà đi. Sự vụ trong điện, Hứa Xương Vinh lại là không có tu luyện, tại to lớn hoa lê trên bàn gỗ phê duyệt tông quyển. Ừm. Trở về, nhiệm vụ hoàn thành đến thế nào? Hứa Xương Vinh nhìn thấy Địch Vô Pháp lúc này là lộ ra thiếu dung hiện tại cái này toàn bộ tập diệt ti bên trong cũng liền địch vô pháp nhất là để hắn coi trọng bởi vì địch vô pháp tiềm lực là cũng đủ lớn mà lại bản thân lại là nhân cấp trận pháp sư có lẽ tương lai có thể leo đến hắn vị trí này trở thành một nhân bảng cao thủ dù sao hắn rất nhanh cũng liền muốn đạt tới thập phẩm thần nguyên cảnh giới đến lúc đó liền muốn tìm địa phương tiềm tu tâm linh cảm giác ứng vì sao trên trời câu thông sao trời bước vào thiên tinh cảnh trong tay tất cả sự vụ đều sẽ ra Bất quá những sự vụ này đẩy ra về sau, cũng cần giao cho một cái coi trọng mà tin đến người tới làm. Địch vô pháp liền là một cái không sai nhân tuyển. Nếu đem người này bồi dưỡng đến địa vị tương đối cao, tương lai hắn trở thành thiên tinh cảnh ngoại vụ hình sự về sau, cũng coi là có không tệ thành viên tổ chức cốt cán. Địch vô pháp đón hứa Sương Vinh khuôn mặt tươi cười, cầm trong tay bao khỏa đặt trên bàn, xúc lên xem xét, liền lộ ra hà khôn kia còn vẫn bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo đầu lâu. Ha ha ha! Giang Dương Đại Đạo Hà Khôn hứa xương Vinh lộ ra Tiểu Dung, gật đầu, không sai không sai. Xem ra ngươi lần này là không có trực tiếp truy nã, mà là đánh giết, đấy là đúng, miễn cho người này đảo tẩu sau sẽ rất phiền phức. Địch vô pháp lúc này nói, nhiệm vụ mặc dù hoàn thành, bất quá cùng ta cùng một chỗ phối hợp truy nã ti vị kia hồ hú, lại là chết. Cái gì? Hứa xương Vinh Tiếu Dung cứng đở. chương 425, bán thánh thể. Hồ hú vậy mà chết rồi. Bị Hà Khôn giết. Hứa xương vinh tiếu dung thu liễm, cao mày nói. Không tệ, làm sao? Chuyện này sẽ rất phiền phức. Địch vô pháp gặp hứa xương vinh thần sắc, có chút kỳ quái nói. Phiền phức ngược lại là không có gì, bất quá hổ hú cái này vừa chết, nhiệm vụ của người đánh giá cũng sẽ xuống tới thấp nhất, mặc dù nhiệm vụ là hoàn thành, nhưng căn bản là không có ban thưởng gì. Mà lại truy nã ti bên kia khả năng cũng sẽ đối người sinh ra sâu ấn tượng. Hứa xương vinh lắc đầu nói, thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh. Địch vô pháp buông tay. Đây cũng là chuyện không có cách nào, Hà Khôn luyện Vạn độc phệ tâm trảo, bố trí độc trận luyện công, tự thân bảo vật lại nhiều, hồi hũ không có quá mức sách đề phòng, vừa đối mặt liền bị Hà Khôn thừa lúc. Vạn độc phệ tâm trảo mặc dù là một môn rất lợi hại địa cấp võ học, nhưng ngươi tại chúng ta tập Diệt ti, chỉ muốn đạt tới thiên tinh cảnh, tự nhiên sẽ đạt được tu luyện địa cấp võ học cơ hội. Cái này Vạn độc phệ tâm trảo dù sao quá mức gâm tàn độc ác, lại cùng mệnh tính tu hành tương xung, chỉ nặng sát phạt, không nặng dưỡng sinh, lại không phải lương tuyển. Hứa Sương Vinh thật sâu nhìn xem địch vô pháp nói. Cái này ta tự nhiên là tránh khỏi, bởi vậy ta chuẩn bị đem đạt được cái này trảo pháp công pháp xuất thủ ra ngoài. Đội trưởng nếu như ngươi có không tệ con đường, ngược lại là có thể giúp ta xử lý một chút, chỗ cho chúng ta chia đôi. Địch vô pháp nói. Đối với hứa Sương Vinh người này tính tình, hắn vẫn là mò được rất thấu triệt, cho nên cũng không có ở trước mặt đối phương giấu giếm che giấu cái gì, trực tiếp liền cho thấy đích thật là đạt được vạn độc phệ tâm trảo môn công pháp này. Đồng thời nguyện ý cùng đối phương chia sẻ đột được. Trên đường kinh lịch kia một chuyện vật tình về sau, địch vô pháp cũng là trong lòng nghiêm nghị, biết rõ lấy trước mắt hắn lực lượng, vẫn là quá yếu ớt, không bằng hợp tung liên hành. Nhiều giao tốt một chút tỉ như Hứa Sương Vinh như vậy cường giả làm bằng hữu. Mặc dù bằng hữu cái từ này đối với hắn mà nói, cũng chỉ là dùng để lợi dụng, nhưng hắn cũng là biết rõ đây là tương lai phát triển nhất định. Hứa Sương Vinh tính tình lỗi lạc thẳng thán, không giống một số người tâm cơ lòng dạ cực kỳ thâm trầm. Cái này là đối phương võ đạo ảnh hưởng, là tâm cảnh bồi dưỡng, căn bản che giấu giấu không được. Cho nên mà đối với dạng này người, địch vô pháp vẫn là nguyện ý kết giao. Ha ha ha, ngươi đã tin được ta, kia ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi, bất quá chia đều đoạt được còn chưa tính. Nhiệm vụ này là ngươi mạo hiểm hoàn thành, ngươi thực lực bây giờ còn không mạnh, cần đại lượng tài nguyên tu luyện, ta cũng không quan tâm cái này một điểm nửa điểm. Hứa xương Vinh ha ha cười, đồng ý vì địch vô pháp tìm con đường xuất thủ vạn độc phệ tâm độ đồng thời còn trực tiếp nói thẳng không muốn chia, kia liền đa tạ đội trưởng. địch vô pháp cười nói, người này hỗ trợ xuất thủ cái môn này địa cấp công pháp bán đi giá cả khẳng định là so với tay tại bí thị cao hơn ra không ít. đây chính là nhân mạch mạng lưới quan hệ năng lượng, lại tùy tiện cùng hứa xương vinh hàn huyên vài câu, địch vô pháp cũng liền rời đi xong việc vụ điện. có quan hệ trên đường hắn giết thiếu lâm di mạch mấy người sự tình, còn có bị người phong ấn xóa đi ký ức sự tình, hắn lại là không nhắc lại lên. Thiếu Lâm Di Mạch cùng hắn cúp mắt, thuộc về ân oán cá nhân. Về phần vậy sẽ hắn ký ức phong ấn xóa đi người, chính hắn đều không có manh mối, nói ra hứa xương vinh cũng chưa chắc biết được cái gì. Vạn Nhất Cường giả kia còn đang âm thầm quan sát hắn, hắn nói như vậy ra về sau, gây nên đối phương không vui, có lẽ liền tình huống không ổn. Địch vô pháp ly khai sự vụ bọc hậu, liền lại đi đến Tàng Kinh Lâu. Tàng Kinh Lâu ngày bình thường đều là tùy ý tập diệt ti người tự do xuất nhập, chỉ bất quá trong đó một chút thư tịch đo qua là cần phải bỏ ra điểm công lao phí tổn. Địch Vô Pháp không xác định em thầm phải chăng có cường giả còn tại quan sát hắn, bởi vậy muốn đi hướng Tàng Kinh Lâu tu hành, một là thăm dò, hai là tránh đi đối phương ánh mắt. Tàng Kinh Lâu bên trong mặc dù không có cái gì thiên tinh cảnh cường giả, nhưng cũng có ba tên thực lực không thể so với Hứa Sương Vinh yếu bao nhiêu nhanh chết giả lão gia hỏa. Ngoại trừ ba lão gia hỏa này, Tàng Kinh Lâu còn bố trí có cực kỳ lợi hại đại trận, tập hợp đủ phòng ngự, cảnh báo, công sát, thăm dò làm một thể. Loại này địa cấp đại trận, trừ phi thiên bảng cao thủ hoặc là một chút lợi hại địa cấp trận pháp sư, nếu không cho dù ai đều mơ tưởng lèn lén lẻn vào đến tàng kinh lâu phạm vi mà không bị điều tra ra. Địch vô pháp tự nghĩ, nếu là thật sự có một thiên bảng cao thủ rảnh rỗi như vậy lấy nhàm chán thiên thiên giám thị hắn, vậy hắn cũng liền chỉ có nhận thua. Thời gian rất nhanh liền là quá khứ ba ngày. Địch vô pháp tự hoàn thành nhiệm vụ trở về về sau, tại tàng kinh lâu bên trong liền dòng giã chờ đợi ba ngày. Ngoại trừ mỗi ngày trong đêm hắn sẽ ra ngoài một chuyến cho ăn một chút lam vũ ma tước, thời gian khác cơ bản cũng là tại Tàng Kinh Lâu bên trong đợi. Tàng Kinh Lâu bên trong bố trí trận pháp có tăng cường người ngộ tính kỳ hiệu, phối hợp địch vô pháp tự mình bố trí tụ năng lượng trận pháp, tu luyện là làm ít công to. Hắn tại ngắn ngủi ba ngày thời gian đem trên thân mấy ngàn khối Hỗn Nguyên tinh đều tiêu hao hơn phân nửa. Ta ma bi pháp đã thôi diễn đến sắp tới gần tiểu thành cảnh giới, mà hắn tự sáng tạo thôn vẻ ma thân lại rốt cục thôi diễn đến đại thành chi cảnh. Cái môn này công pháp đạt đến cảnh giới đại thành về sau, địch vô pháp cảm giác trong thân thể của mình tất cả cương khí đều đã biến mất, hoàn toàn cũng dung nhập vào huyết nhục xương cốt bên trong, tràn ngập tại màng da gân cốt bó. Hắn phát giác toàn bộ thân hình tựa hồ cũng thành một đoàn thực chất năng lượng thể, xương cốt phóng ánh trong suốt, huyết nhục cũng là chiếu sáng rạng rỡ, thậm chí mỗi một sợi tóc đều phảng phất phát sáng, có loại khí chất xuất chuẩn. Cái này đã là đạt đến bán thánh thể cảnh giới, thân thể bất tử không xấu, chính là trong Phật môn cái gọi là điên pháp bất phá. Bất phôi kim cương tình trạng. Đến lúc này, địch vô pháp toàn bộ chuỗi gen đều đã phát sinh cực lớn thuế biến. Thôn vệ ma thân cái môn này công pháp đại thành về sau, hắn hiện tại có thể trực tiếp đem hồn nguyên tinh nuốt vào tiêu hóa, thậm chí ăn sống ngoại trừ thần binh lợi khí bên ngoài bất luận cái gì đau kiếm, đem tiêu hóa thành năng lượng thôn vệ. Địch vô pháp đã hoàn toàn không biết được hiện tại nhục thân của mình nên cường đại cỡ nào, chỉ là từ cảm giác đi lên nói, lực lượng so với đã từng cường đại mấy lần cũng không chỉ. Cái này giống như là cương khí quán chú trên cánh tay đánh ra cùng không có quán chú cương khí đánh ra khác nhau. Cũng tức là nói, hiện tại địch vô pháp cương khí mặc dù biến mất, nhưng đã triệt để dung nhập máu thịt bên trong, cùng huyết nhục vĩnh cố cùng một chỗ, mỗi một phần máu thịt bên trong ẩn chứa lực lượng, đều đã tương đương với đã từng quán chú cương khí ở trên người lực lượng. Quán chú cương khí ở trên người, cương khí sẽ là tiếp tục tiêu hao một loại trạng thái. Nhưng bây giờ loại trạng thái này là không thể nào có. Thậm chí địch vô pháp cảm giác thời thời khắc khắc thân thể mỗi cái tế bào tựa hồ cũng đang hô hấp, tự động hấp thu ngoại giới năng lượng bổ sung, hao tổn cùng khôi phục đạt thành một cái vi diệu cân bằng. Uu, tâm linh đột nhiên không còn, như bay lên đám mây. Tổ khiếu bên trong lôi quang đại tác, từng đoàn từng đoàn tinh thuần thần nguyên lực lượng bốc lên. Giao Long Thần Nguyên bị lại lần nữa luyện hóa một bộ phận lớn, Hán Thần Nguyên lực lượng tại thời khắc này đã đạt đến lục phẩm thần nguyên cấp độ, tâm linh lập tức bay xa lần nữa cảm giác mênh mông phong phú sâu trong vũ trụ dị thứ nguyên. Chương 426, dự cảm không tốt. Vũ trụ thứ nguyên mênh mông không. phong phú. Địch Vô Pháp lần thứ 6 lấy tâm linh câu thông cảm giác xa xa thứ nguyên, lần này lại là không có vận khí quá tốt, chỉ câu thông đến một cái bình thường ẩn chứa năng lượng vũ trụ thứ nguyên. Đến lúc này, hắn tổ khiếu bên trong, giao long thần nguyên đã tổn hao tuyệt đại bộ phận, còn sót lại một phần nhỏ giao long thần nguyên đều không biết phải chăng là có thể giúp hắn đạt tới thất phẩm cấp độ. Tu luyện tới hôm nay, địch vô pháp cũng đã khẳng định âm thầm là không có cái gì uy hiếp, kia cường giả bí ẩn đem mình nào đó đoạn ký ức xóa đi phong ấn về sau, lại là cũng không nhàm chán một mực đi theo hắn, cái này lại làm cho hắn thoáng thở phào. Mùi thơm. Loại kia mùi thơm, nếu như là nữ nhân lời nói, đến cùng ta đắc tội chính là ai? Địch vô pháp hồi tưởng ngày đó người được Ú Lan hương khí, trong lòng suy nghĩ chấp trùng. Có thể đại khái khẳng định, ngày đó động thủ với hắn hẳn là một nữ tử, hơn nữa còn mười phần tới gần hắn. Vàng không hắn trên thân cũng sẽ không ở lúc ấy, còn lưu lại có trên người đối phương U Lan hương khí. Đối phương mặc dù cẩn thận đem hắn cùng Lam Vũ Ma tước bộ phận ký ức phong ấn xóa đi, nhưng là không để ý đến tự thân hương khí. Cái này cũng ứng là đối phương đã quen thuộc quen thuộc tự thân hương khí, căn bản liền không nghĩ tới sẽ có hương khí lưu lại. Hiện tại tinh tế suy nghĩ, địch vô pháp không khỏi là sắc mặt cổ quái. Lúc ấy dưới tình huống đó, hắn tỉnh lại còn là trần truổi lấy thân thể, nếu như là một nữ tính cường giả xuống tay với hắn, Còn rất có thể mười phần gần sát thân thể của hắn, vậy đối phương là muốn làm gì? Càng là nghĩ như vậy, địch vô pháp thì càng không rét mà run, phía dưới có chút phát lạnh, Chẳng lẽ là khổ hoan tông cao thủ trả thù ta? Địch vô pháp suy nghĩ lung tung, không khỏi nghĩ đến khổ hoan tông. Cũng đại khái chỉ có khổ hoan tông nữ tử mới sẽ như vậy, mê đảo một cái nam nhân về sau, liền cưỡng ép đem đối phương. Vừa nghĩ tới rất có thể là bị một nữ nhân cho mạnh. Địch vô pháp liền là phiền muộn biệt khuất đồng thời sát khí đằng đằng dâng lên. Lần này ăn thiệt thòi thật đúng là ăn lớn. Mấu chốt nhất là, đối phương xong việc về sau, còn trực tiếp đem trí nhớ của hắn xóa đi phương ấn, làm hắn cũng không tìm tới bất luận cái gì trả thù đối tượng. Khổ Hoan Tông. Địch Vô Pháp mặt tâm trầm, đứng dậy đi ra Tảng Kinh Lâu. Hắn đã hạ quyết tâm, về sau gặp phải Khổ Hoan Tông người, tất nhiên muốn sống tốt cha tấn bảo chế, để tiết mối hận trong lòng. Đi ra Tảng Kinh Lâu, đạt được hứa xương vinh thông trì, nhiệm vụ đánh giá đã xuống tới hắn cũng thuận lợi trở thành một đồng ấn dịch sĩ. Lúc này địch Vô Pháp liền đi hướng sự vụ điện, phát hiện Dương Nghiễm mấy người cũng tại. "Vô Pháp, ngươi nhiệm vụ lần này đánh giá là đính cấp, cũng không có bất kỳ công lao gì giá trị phần thưởng, bất quá vẫn là chúc mừng ngươi thành công chuyện chính thức, trở thành một đồng ấn dịch sĩ." Hứa Xương vinh cười, tự mình đem một khối đồng ấn eo khiến giao đến địch Vô Pháp trong tay, trở thành đồng ấn về sau, ngươi muốn lại tăng đến ngân ấn, kia liền cần tích lũy hoàn thành 20 lần nhiệm vụ đồng thời công lao giá trị vượt qua một vạn mới được. Địch vô pháp tiếp nhận đồng ấn, cảm giác cái này eo khiến bên trong ẩn chứa thần ân chúc phúc lực lượng, lại là so quân dự bị eo khiến muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều, lập tức gật đầu cho biết là hiểu. Hứa Sương Vinh lại lời nói xoay chuyển, bất quá ngươi là nhân cấp trận pháp sư, nếu như ngươi có thể trở thành địa cấp trận pháp sư, ngược lại là rất nhanh liền có thể tăng lên tới ngân ấn tư lịch, chỉ cần hoàn thành 5 lần nhiệm vụ là đủ. Hứa Sương Vinh cũng chỉ là thuận miệng lên lại căn bản không nghĩ địch vô pháp có thể cấp tốc đạt tới địa cấp trận pháp sư trình độ, có lẽ đi bình thường đường tắt đều muốn so trực tiếp trở thành địa cấp trận pháp sư muốn dễ dàng. Địch vô pháp cũng là cười cười không để ý. Nhân cấp trận pháp sư, bằng vào ma tâm trợ lực, hắn còn có thể cấp tốc đạt tới trình độ này. Nhưng địa cấp trận pháp sư, kia lại liền đối tâm cảnh có yêu cầu, hắn hiện tại còn khó có thể cảm nhận được thiên địa một lòng cảnh giới, cái này cần mình càng ngộ, ma tâm đều rất khó giúp được hắn. Chúc mừng địch đệ. Chúc mừng địch đại ca. Một bên, Ngũ Đức, Trần Hổ bọn người cười chúc mừng. Sự vụ trong điện cũng liền Ngũ Đức, Trần Hổ, Dương Hiểm còn có hứa sương vinh bốn người, những người khác lại là không tại, hẳn là có nhiệm vụ phải xử lý. Địch vô pháp lại cùng mấy người hàn huyên vài câu, gặp Dương Hiểm đối với hắn nháy mắt, lúc này liền tới cùng một chỗ cáo từ rời đi. Ngươi nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành, thế nào? Ta lần trước nói đi thăm dò thủy phủ sự tình, ngươi suy tính được như thế nào? Dương Hiểm đi ra sự vụ điện lúc này hỏi, địch vô pháp ánh mắt chợt khẽ hiện, các ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Ta còn cần chuẩn bị một chút, lần trước làm nhiệm vụ tiêu hao rất nhiều trận bản các loại tài liệu, cần lại làm một chút. Nghe xong địch vô pháp cái này tựa hồ là phải đáp ứng ý tứ, Dương Hiểm khó được khỏe mắt nhiều mỉm cười, vui vẻ nói, tốt, vậy ngươi lại chuẩn bị một ngày thời gian đi, sau một ngày chúng ta liền xuất phát đi cùng cái khác người gặp mặt. Địch vô pháp lắc đầu, một ngày quá ngắn, ta còn cần làm một chút trận khí vậy liền hai ngày không thể kéo dài được nữa dương hiểm như mày cũng được địch vô pháp gật đầu đưa mắt nhìn dương hiểm bóng lưng rời đi địch vô pháp lúc này liền lôi ra lam vũ ma tước cưới ma tước ra tập diệt đi, đi hướng ngoài thành bí thị lần này thật sự là hắn là cần chuẩn bị một chút lấy hắn trận đạo tạo nghệ đã có thể bắt đầu chế tạo một chút trận phù bất quá chế tạo những này trận phù lại cũng cần một chút chân quý vật liệu lúc trước hắn là vẫn luôn vội vàng tu luyện không có thời gian làm những vật này Bất quá bây giờ thần nguyên lực lượng đạt tới lục phẩm về sau, địch vô pháp lại dự định dừng lại bước chân, vững chắc một ít thực lực cảnh giới, không vội mà tiếp tục luyện hóa giao long thần nguyên tăng thực lực lên. Vừa tận lợi dụng đoạn này vững chắc cảnh giới thời gian, hắn cũng tốt nghiên cứu một chút chế tạo trận phù, đồng thời cũng theo Dương nghiệm đi một chuyến kia thủy phủ, kiến thức một chút kia thủy phủ bố trí trận pháp. Trận đạo tạo nghệ nghĩ muốn tăng lên, liền cần nhiều đi nhìn nhiều, tại phá trận cùng bày trận ở giữa có chỗ thể ngộ, mới có thể vững bước tăng lên, tích lũy nội tình. Có lẽ chính là tại đi một chút nhìn xem ở giữa, liền tự nhiên mà vậy thể ngộ đến thiên địa một lòng tâm cảnh cũng nói không chính xác. Tại địch vô pháp đi hướng bí thị thời điểm. Đông Châu Hổ tự thành, truy nã ti trong tầng bộ, một phong có quan hệ gần nguyện truy nã ti thành viên thương vong ghi lại báo cáo bị hiện lên đến nội vụ điện, đến truy nã ti một nội vụ làm trong tay. Ừm. Tháng này thương vong thật nhiều a Nội vụ làm mở ra báo cáo xem xét, mày nhấn lại. Truy nã ti nhiệm vụ cũng không đơn giản. Thậm chí so tập diệt ti còn nguy hiểm, bởi vì truy nã một người xa so với trực tiếp giết chết một cái người muốn khó, cho nên truy nã ti mỗi tháng thương vòng cũng có rất nhiều. Đúng vậy, từ trước lúc này, một chút gia nhập tập diệt ti tân nhân đều sẽ cùng chúng ta người hợp tác xử lý một chút nhiệm vụ. Những này tân nhân bên trong, rất nhiều đều không có kinh nghiệm gì, khó tránh khỏi hình thành liên lụy. Trình lên người báo cáo thở dài. Ừm, nội vụ làm uống ngụm nước trà, đột nhiên bỗng nhiên mày nhăn lại, còn chết ba cái. Hả? Huyền Hồ huyện làm việc Hồi Hú cũng đã chết, vẫn là bị Hà Khôn giết chết. Nội vụ làm sắc mặt khó coi, tiếp tục xem tiếp. Khi thấy nguyên nhân cái chết chính là bị Hà Khôn tu luyện Vạn Độc Phệ Tâm Trảo tà trận vây khốn, sau đó bị Hà Khôn lấy trận bảo đánh giết lúc, lập tức tâm tình thì càng không tốt lắm. Hồi Hú sau khi chết, hắn những cái kia gì vào đầu? Còn có, Hà Khôn những cái kia chiến lợi phẩm thuộc về xử lý như thế nào? Chương 427, Bí thị Minh Văn. Hồi Hú làm việc di vật Tập diệt ti bên kia tiểu tử ngược lại là đủ số nộp đi qua, bên ta đã nghiệm mình, thật là hồi hú chi vật, chính là hỗn nguyên tinh những vật này cũng đầy đủ mọi thứ, cũng không từng thiếu khuyết. Bất quá kia Hà Khôn chi vật, đối phương chính là lấy tự thân chiến lợi phẩm làm lý do, lưu lại, cũng không có nộp đến bên ta. Đối mặt nội vụ làm hỏi thăm, nộp báo cáo dịch sĩ lại là chi tiết bẩm báo nói. Cái này trực mũi rộng miệng trâu vòng mắt nội vụ làm lập tức là lạnh hừ một tiếng, đôi mắt hiện lên nghiêm nghị uy nghiêm sắc, khá lắm tập diệt ti bên ta gần đây vì phối hợp bọn hắn bồi dưỡng tân nhân tử thương không ít kết quả là bên ta người chết chỗ tốt này còn cứ gọi đối phương cho kiểm đi tiện nghi thật sự là lẽ nào lại như vậy hắn chợt vô thức làm cho báo cáo dịch sĩ câm như hến liền nghe đứng dậy phất tay áo nói việc này ta liền muốn báo cáo quá khứ hàng năm vì bồi dưỡng hắn tập diệt thi nhân tài không phải số ít hắn tập diệt ti nhân tài liền là nhân tài ta truy nã ti nhân tài liền là nát ru một đầu trong lúc này vụ làm nói xong hư một tiếng trực tiếp vung cửa mà đi. Đạo nguyên do, nhưng vẫn là tích lũy tháng ngày năm qua năm đã lâu gắng khí, chung quy là áp chế không nổi đến bộc phát, mà địch vô pháp lại rất có thể trở thành lần này toàn khí buộc phát sau thai họa vật hi sinh. Không bao lâu cái này truy nã ti nội vụ làm chính là đầy bụng oán khí đem sự tình báo cáo, lại là thái độ kiên quyết, không phải muốn tập diệt ti cho ra một cái công đạo. Nếu không hàng năm như vậy vì tập diệt ti bồi dưỡng nhân tài, tự thân thương vong không nói, chỗ tốt còn toàn để tập diệt ti cho được đi. Ai có thể chịu được? Chuyện bên này biến hóa địch vô pháp lại là căn bản không biết. Lúc này địch vô pháp đã là cưới làm vũ ma tước, thảnh thơi thảnh thơi chạy tới lương đông thành bên ngoài bí thị. Hắn trên người bây giờ chỗ mang theo tài chính, bất quá chỉ có hơn 2.000 khối hôn nguyên tinh, đại đa số hôn nguyên tinh đều đã bị hắn tiêu hao. Bất quá đến lúc này, hắn cũng chậm lại tốc độ tu luyện, lại là không cần mỗi ngày đem hút nhiếp vũ trụ lôi đỉnh năng lượng đều dùng làm rèn luyện thần nguyên cho nên cái này trên đường hắn duy nhất một lần liền trực tiếp ngưng kết năm khối lôi đỉnh thần nguyên, để mà sau đó sung làm dị trùng hôn nguyên tinh giao dịch, vẹn vẹn dư lưu chút ít thần nguyên lực lượng, để mà vận chuyển tam tử thành thần quyết chậm rãi khôi phục. cái này tự thân lực lượng, vô luận là thần nguyên vẫn là cương khí, nếu là duy nhất một lần hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, kia khôi phục cũng liền sẽ phí sức vô cùng. cái này cùng không bột đấu gột nên hồ là đạo lý giống nhau, còn nếu là lực lượng có chỗ dư lưu, kia khôi phục liền cũng liền cùng quả cầu tuyết là càng lăn càng lớn. Bởi vậy như không tất yếu, địch vô pháp mỗi lần đều sẽ cho mình lưu có một ít chỗ trống, lấy ứng đối một chút đột phát tình trạng. Đeo lên che giấu thực lực bản thân khí tức đặc chất mặt nạ, địch vô pháp đi theo bí khiến chỉ thị rất nhanh liền lại đến bí thị ở trong. Lần này lại là bị một mang theo heo mặt nạ nam tử tiếp đại. Địch vô pháp trực tiếp cho thấy là muốn mua một chút trận bản cùng chống không trận phù, đồng thời yêu cầu cung cấp một gian an tĩnh minh văn thất. Không bao lâu hắn liền được đưa tới một gian trang hoàng rất là ưu u tĩnh trang nhã minh văn trong phòng, một tên mỹ lệ thị nữ cũng không có mang mặt nạ, nhập thất bên trong vì hắn pha trà phục thị, phục vụ đến tương đương đúng chỗ. Quý khách, đây là ngài cần có trận bàn cùng trống không trận phù, chúng ta bí thị nhân cấp minh văn thất thu phí là 1 giờ 100 khối hốn nguyên tinh, ngài cần mượn dùng bao lâu? Không bao lâu, đầu heo mặt nạ nam liền đẩy một xe nhỏ trận bàn cùng trống không trận phù đi tới, đối địch vô pháp cười nói: "Cho ta an bài trước 5 tiếng đi." Địch Vô Pháp nghĩ nghĩ, trực tiếp đặt trước 5 tiếng. Trận pháp Minh Văn là một kiện rất phiền phức hao tâm tổn trí sự tình, 5 tiếng chưa hẳn liền có thêm, đến lúc đó nói không chính xác còn phải lại thêm thời gian. Bất quá này nhân cấp Minh Văn thất lại là nhất định phải mượn dùng, bởi vì cái này trong phòng chỗ phân phối các loại Minh Văn thiết bị bao quát linh thần trận pháp đều là đứng đầu nhất. Khỏi cần phải nói, riêng là một chi Minh Văn cần trận bút, liền giá trị tại 2000 hôn nguyên tinh trở lên. Nếu là mua, Địch Vô Pháp gánh vác lên đến thực sự quá phí sức. Nhưng dùng lại là rất đơn giản. Nghe xong địch vô pháp lại là muốn trực tiếp đặt trước 5 tiếng, lập tức một bên phục thị nữ tử đều là vui vẻ ra mặt. Cái này 500 hôn nguyên tinh bên trong, nhưng là có nàng trích phần trăm, dạng này hào khách thế nhưng là không nhiều. Quý khách, ngài đặt trước 5 tiếng, cái này nửa đường như có bất kỳ phân công phân phó, đều có thể tùy thời hô gọi chúng ta nhân viên phục vụ. Đầu heo ca rất là khách khí một chút đầu, đem xe đẩy bên trên trận bản những vật này đều cẩn thận gỡ xuống cất kỹ về sau liền ra cửa đóng lại môn rồi đi. Địch vô pháp phân phó một bên phục thị nữ tử khởi động trong phòng linh thần trận pháp về sau. Lúc này liền lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Phân phó nàng này vì đó trợ thủ bắt đầu chuẩn bị minh văn. Cái này phục thị ở trong phòng nữ tử cũng không phải là bình hoa, vẫn là tinh thông một chút trận pháp minh văn chi thuật. Đương nguyễn dùng minh văn thất khách nhân có yêu cầu lúc hắn liền sẽ phối hợp lấy đánh trợ thủ hoàn thành một chút minh văn quá trình bên trong không quá quan trọng câu Trong quá trình này nếu là làm xong. Khách nhân thưởng đỏ đó cũng là không thiếu được. Minh văn là một kiện cẩn thận việc, đầu tiên cần đem một chút để mà tại trận phù hoặc là trận bàn bên trên phát hỏa ra trận pháp phù văn. Đường cong chất lỏng đốt cháy đến nhất định nhiệt độ, sau đó thừa dịp nhiệt độ chưa từng hạ xuống, cấp tốc đem chất lỏng theo nhất định trận pháp quý tích, phương vị khắc họa tại trận phù hoặc là trận bàn bên trên. Trong thời gian này khắc họa không chỉ có riêng chỉ là họa đơn giản như vậy, còn cần khắc họa trận pháp người bản thân, hướng khắc họa tuyến đường bên trong quán thâu năng lượng, vì trận pháp cung cấp năng lượng. Hạ cùng cung cấp năng lượng muốn cân đối nhất trí, không thể có bất kỳ lơ là sơ suất, nếu không có chút một cái khâu xử lý không thỏa đáng, liền đem dẫn đến phí công nhọc sức. Khắc họa minh văn chất lỏng chính là minh văn trong phòng miễn phí cung cấp. Nhân cấp trận pháp sư cũng vô pháp khắc họa quá lợi hại trận pháp, bởi vậy sử dụng minh văn chất lỏng đều là một chút không quá chân quý vật liệu, tỉ như từ một chút kinh long cảnh hung thú thể nội rút ra ra huyết dịch, lại tỉ như là một loại nào đó sơ tuyển, bỏ nước vân vân địch vô pháp phân phó phục thị nữ tử bắt đầu đốt cháy chất lòng về sau mình cũng liền bắt đầu hồi ức sau đó phải khắc họa minh văn trận pháp hiện tại xem như hắn lần đầu muốn nếm thử minh văn hắn dự định lấy một cái phòng ngự trận pháp tới tay tại chống không trận phù bên trên minh văn ra một cái cửu long tầm nhật trận cửu long tầm nhật trận chính là nhân cấp đỉnh tiêm trận pháp long cũng không phải là thuần huyết chân long mà là long chi cửu tử long có cựu tử tâm nhật đàng thiên bố không phòng ngự trận pháp một khi thôi phát liền có cửu long đẳng hộ thể Loại trận pháp này lực phòng ngự tự nhiên là không so được địa cấp trận pháp, nhưng cũng có thể ngăn cản bình thường thiên tinh cảnh cường giảm một kích chi huy, xem như cấp thấp nhất trận phù, giá thị trường ngay tại 50 khối hỗn nguyên tinh tả hưu. Đã từng địch vô pháp gia nhập tập diệt ti sau đoạt được trận phù, kỳ thật cũng chính là như vậy trận phù. Một tờ chống trận phù giá trị là một khối hỗn nguyên tinh, mà minh văn chất lỏng những vật này giá trị thì không đáng kể, duy chỉ có minh văn công cụ là cực kỳ đắt đỏ. Kỳ thật tính lợi nhuận. Địch vô pháp nếu là Minh Văn thành công một cái trận vụ, vậy thì đồng nghĩa với tùy tiện liền kiếm trở về 450 lần chi phí. chương 428, lượng ti chi tranh. Minh Văn trong phòng, địch vô pháp lần đầu Minh Văn không có gì bất ngờ xảy ra, là cuối cùng đều là thất bại. Cho dù là tại ma tâm trạng thái thao tác Minh Văn, hắn cũng khó tránh khỏi muốn nửa đường phạm sai lầm. Bởi vì họ cùng cung cấp năng lượng giữa hai cái này cần đem cầm độ, thực sự quá khéo léo, rất cái kia thanh nắm trong đó độ. Thậm chí khả năng nỗi lòng có như vậy một tia chập trùng, đều đem dẫn đến hai người không cân đối gây nên thất bại. Bất quá, nếu là đạt đến thiên địa một lòng bực này tâm cảnh trận pháp sư, Minh Văn sát xuất thành công lại là sẽ đề cao thật lớn. Bởi vì loại này tâm cảnh trận pháp sư đối với nỗi lòng lực không chế là cực mạnh, rất khó tại Minh Văn quá trình bên trong có cái gì ba động, dẫn đến Minh Văn thất bại. Cho nên địa cấp trận pháp sư từng cái đều giàu đến chảy mỡ, căn bản sẽ không thiếu tiền. Địch vô pháp trước mắt còn vô pháp đạt đến loại cảnh rơi đó, thiên địa một lòng thực sự khó mà nắm lấy. Bất quá tại ở vào ma tâm trạng thái, hắn đối với nỗi lòng khống chế lại là có thể tới một mức độ nào đó, có thể so với thậm chí siêu việt địa cấp trận pháp sư. Ở vào ma tâm trạng thái, hắn là tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí, các phương diện tình cảm đều bị suy yếu đến thấp nhất. Tình trạng như vậy dưới, nỗi lòng cũng là rất khó có chỗ ba động. Bởi vậy, hắn minh văn thất bại nguyên nhân. Ngược lại là vẹn vẹn chỉ là bởi vì không quá thuần thục mà thôi, một lúc sau, theo Minh Văn số lần tăng nhiều, hắn Minh Văn kỹ xảo lại là vững bước tăng lên, thấy kia một bên phục thị nữ tử có chút kinh ngạc. Thời gian liền ngay tại cái này Minh Văn trong quá trình, quá khứ đến cực nhanh. 5 tiếng thoáng qua một cái, địch vô pháp Minh Văn 64 lần, vẹn vẹn chỉ là Minh Văn thành công 4 lần mà thôi. Nếu là tính chi phí, hắn lần này mượn dùng Minh Văn thất tiêu hao 500 khối hồn nguyên tình, tiêu hao chống không trận phù cũng có hơn 60 tấm kia đã xem như thua thiệt lớn. Dù sao 4 tờ phòng ngự trận phủ giá trị cũng liền vẹn vẹn 200 khối hốn nguyên tinh mà thôi, cái này cũng chưa tính hắn vì thế chỗ hao phí tinh lực. Bất quá địch vô pháp lại là không có chút nào nhụt chí dừng tay ý tứ, bởi vì càng là càng về sau, hắn Minh Văn sát xuất thành công liền càng là kinh người. Từ ban đầu Minh Văn 35 lần mới thành công một lần, càng về sau Minh Văn 18 lần thành công một lần, lại càng về sau Minh Văn 7 lần liền thành công một lần, cuối cùng. Hắn càng là chỉ minh văn 4 lần liền thành công một lần. Cũng tức là nói, hắn đã ở ngắn ngủi hơn 60 lần trong luyện tập, đem thành công suất giảm bớt đến 20% tả hữu trình độ. Có chiến quả như vậy, địch vô pháp tự nhiên là cực kỳ phân chấn, chỗ đó sẽ còn đi quản thua lô bao nhiêu. Lúc này hắn liền tại 5 tiếng đồng hồ thuê thời gian đến kỳ về sau, liền lại là tục thuê 5 tiếng. Tại kia phục vụ nữ tử chấn kinh đến cơ hồ muốn chết lặng trong thần sắc, địch vô pháp điên cuồng chế tạo trận phù lại còn dần dần đem thành công suất đề cao đến 4, 5 phần 10, chế tạo ra thành hình phu văn, lại là càng ngày càng nhiều. Mà cùng lúc đó, hổ tự thành truy nã ti bên kia, lại là bởi vì cùng tập diệt ti lâu dài mâu thuẫn rốt cục bộ phát, chết để bắt đầu náo vào lên. Từ chú ý nội vụ làm dẫn đầu rất lớn một bộ phận phái cấp tiến bắt đầu dẫn đầu kêu gào, thậm chí đã thông qua các loại năng lượng quan hệ, hướng truy nã ti đốc chủ tạo áp lực, hy vọng truy nã ti đốc chủ phương hạo có thể hướng tập diệt ti đòi lại một cái công đạo. Cho truy nã ti nhiều như vậy vì tập diệt ti bồi dưỡng nhân tài thương vong huynh đệ, một cái giá thỏa mãn. Chuyện này muốn nói cũng là chuyện đương nhiên. Bạn đến qua nhiều năm như vậy, truy nã ti vì tập diệt ti bồi dưỡng chuyển vận nhân tài không ít, hết lần này tới lần khác còn một mực không vứt được chỗ tốt gì. Chỉ bất quá tam ti từ trước đến nay mang theo trình hợp tác, chung cùng tiến lùi, chính là triều đỉnh ba thanh đao nhọn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Cho nên những này mâu thuẫn trải qua thời gian dài đều là ở vào một cái ẩn nút trạng thái chưa từng đặt tới bên ngoài tới nói đâm thủng hòa bình cục diện. Song lần này mâu thuẫn chung quy là áp chế không nổi, dù sao lòng người đều là nhục trưởng, kiềm chế lâu, sớm muộn có người muốn nhảy ra phát tiết một phen. Bạch sứ giả, đốc chủ hiện tại nhưng đang bế quan. Lúc này, định thắng thành tập diệt ti tổng bộ, một chỗ đại điện bên ngoài, một người mặc giao long phục uy nghiêm nam nhân đi đến cửa đại điện, đối cửa đại điện cuộn lại một đầu giống như núi to lớn bạch xà cùng tính nói. Bạch xà mở hai mắt ra, một đôi sâm bạch dựng thẳng đồng nhìn trầm trầm uy nghiêm nam nhân lập tức liền có bên trong áp lực vô hình đột nhiên giáng lâm làm cho uy nghiêm nam nhân là ra đầu xếp chặt thái độ càng hiện cung kính cái này lại đúng là một đầu cực kỳ hiếm có kỳ thú chính là kỳ thú yêu cầm bảng xếp hạng thứ ba tuyết giới mãng Chuyên ngôn mãng sản này sau khi thành niên liền tự nhiên mà vậy có thiên tinh cảnh thực lực đỉnh phong thời kỳ có thể so với địa bảng cao thủ hàng đầu càng là trong bụng tự có một giới có thể nuốt giang hà biển hồ ngày đi vạn dặm phi thiên độ địa kỳ bất phàm. Uy nghiêm nam nhân lại là biết được, trước mắt mình đầu này Bạch Xà Liền Thình lình đã là một đầu đỉnh phong thành niên thể tuyết giới mãng, thực lực xa không phải hắn có thể so sánh, càng là hung tàn thành tính, tự nhiên không dám có bất kỳ lãnh đạm. TT, Tuyết giới xà phun ra tinh hồng lưới giăng, thanh âm băng hàn, anh lạc đang lúc bế quan tính tu, hắn lần này trở về tâm tình không tốt, ngươi tốt nhất đừng quấy rầy hắn, có chuyện gì, ngươi liền tự mình an bài xử lý, nếu là quấy rầy đến hắn chọc giận nàng không vui ta liền cắn ngươi một miếng. Ách! Uy nghiêm nam nhân nghe vậy là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, vội vàng chắp tay ôm quyền nói, đã như vậy, kia liên chi ta cũng không muốn quấy rầy. đốc chủ nếu là thức tỉnh, còn xin bạch sứ giả đem đại khái sự tỉnh cáo chi nàng, liền nói truy nã ti đốc chủ phương hạo hướng bên ta tạo áp lực, yêu cầu cho ra một cái thái độ, đền bù truy nã ti từng ấy năm tới nay như vậy vì tập diệt ti làm ra hy sinh. Liền! Liền là những thứ này, liên chi cáo tử uy nghiêm nam nhân càng nói xong lời cuối cùng, gặp trước mắt cái này tuyết giới mãng trong mắt đã càng là không kiên nhẫn, càng có hung quang nhiều lần hiện, vội vàng dừng lại chủ đề, ôn quyền sau vội vàng rời đi. Hừ, thật sự là dông dài, nếu không phải nhìn ngươi còn có một chút rủng, lão nương hôm nay liền nuốt ngươi. Tuyết giới xà phun ra lười rắn, lại lười biếng nhắm hai mắt lại cúi hạ đầu, rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này, cô anh lạc liền tại trong cơ thể của nó thế giới ở trong bế quan tĩnh dưỡng, có nó thủ hộ. Ngoại trừ thiên bảng cao thủ tự mình xuất thủ, nếu không cho dù ai cũng là quái dày không đến cổ anh lạc, cái này lại là chân chính hộ pháp thần thú. Uy nghiêm nam nhân lý liên tri cáo lui về sau, liền lập tức bắt đầu lấy người xử lý bận rộn, lấy ổn thỏa nhất phương thức đi lý trí xử lý lần này hai ti từ xưa đến nay quan hệ mâu thuẫn. Triều đình tam ti bên trong, không có một ti ngoại trừ đốc chủ bên ngoài, còn sắp đặt đốc chủ phía dưới ti sự tình một, ti sự tình phụ trách hiệp trợ đốc chủ xử lý trong ti sự vụ lớn nhỏ mà thi sự tỉnh phía dưới lại sắp đặt chủ sự ba tên, chủ sự phía dưới lại sắp đặt lãnh sự năm người, ngoại trừ những này quyền cao chức trọng cao tầng, đến đằng sau mới đến thiên một chút lực lượng trung kiên, tỷ như thiên tinh cảnh cắt trong ngoài vụ, hình sự chấp sự vân vân. Nguyên bản lần này cổ anh lạc nếu là tại Lý Liên Chi cũng không có ý định hướng truy nã Ti Phương Hạo chịu thua, việc này cho ra một chút đền bù là được, cũng không cần quá kéo xuống mặt mũi, đi làm cho xong coi như xong. Nhưng không có cổ anh lạc tỏa chấn. Lý liên chi cái này một cái ti sự tình, lại cũng không có lực lượng cùng truy nã ti đốc chủ phương hạo đối dùng sức mạnh. Chuyện này nếu là không có xử lý tốt, xảy ra vấn đề, kia là trách nhiệm của hắn, không có xảy ra vấn đề, cũng là cổ anh lạc công tích, tự nhiên là muốn ổn thỏa xử lý tốt nhất. Chương 429, chuẩn bị xuất phát. Quý khách, ngày thuê thời gian đã đến, xin hỏi phải chăng còn muốn tục thuê? Lại là 5 giờ trôi qua, đầu heo ca đến đây nhẹ giọng nhắc nhở. Địch vô pháp vừa vặn cũng hoàn thành trong tay cái cuối cùng trận phủ, lúc này là nhẹ thở ra một hơi, nhìn lên trước mặt bày ra tốt hơn 30 trận phủ, tiếu nói, không cần. Tổng cộng 36 tấm trận phủ, giá trị không sai biệt lắm 1.800 khối hốn nguyên tinh. Chứ bỏ lần này thuê Minh Văn Thất chỗ hao phí 1.000 khối hốn nguyên tinh, lại tính đến tiêu hao hết 170 cái trận phủ, kỳ thật hắn còn tính là kiếm lời gần 600 khối hốn nguyên tinh. Loại này tốc độ kiếm tiền đã là cực nhanh. Địch vô pháp chế phủ sau khi tới cảng là cao đến dọa người, 170 khối lần chế phủ bình quân sát suất thành công đều tại 47% tả hưu, đây là rất nhiều địa cấp trận pháp sư mới có tiêu chuẩn. Thưởng cho ngươi, địch vô pháp trực tiếp xuất ra hai khối hốn nguyên tinh vức cho một bên thị nữ. Đối phương sau khi nhận lấy vội vàng vô cùng cảm kích quỳ phủ xuống dưới, hướng về địch vô pháp dập đầu, thậm chí tiến tới thân địch vô pháp mũi chân, lộ ra cực kỳ hèn mọn. Loại này lễ nghi lộ ra rất bình thường. Bí thị bồi dưỡng những cô gái này ra, chính là muốn cung nên quý khách, để quý khách cảm nhận được một loại trí cao vô thượng phục vụ, có loại đế vương hưởng thụ. Thậm chí lúc khi tối hậu trọng yếu, những cô gái này sẽ còn hiến thân ra, lấy đủ loại thủ đoạn thỏa mãn khách quý nhu cầu, hoa văn trồng trước. Thử nghĩ một hồi, tại 1 giờ 100 khối hốn nguyên tinh minh văn trong phòng, nếu là có thể cùng quý khách làm những gì, lại nhiều hao phí một chút thời gian, như vậy cái này thêm ra thời gian, liền thật có thể nói là là một tấc thời gian một tấc vàng Bất quá địch vô pháp mặc dù không có hưng thú nữ tử này làm những gì, nhưng ném ra hai khối hôn nguyên tinh, cũng đã là so với đối phương trích phần trăm còn nhiều. Loại cô gái này tuy nói cũng là một nhập môn trận pháp sư, nhưng là bí thị từ các loại địa phương mua được về sau, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, có thể nói hoàn toàn liền đã thành bí thị tài sản riêng. Bởi vậy, các nàng là hoàn toàn không có cái gì thân phận địa vị, cũng căn bản đi không ra bí thị, thực lực bản thân cũng chỉ có man thể cảnh mà thôi, có thể được đến trích phần trăm kỳ thật cũng không nhiều. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là các nàng liền hoàn toàn không có tự do hy vọng. Bí thị sẽ ở các nàng 30 tuổi dung nhan có chút phai màu lúc đem phóng thích, mà thả thả cũng không xong miễn phí, lại cần các nàng cung cấp một chút hồn nguyên tinh chủ thân, cái này cho các nàng hy vọng, cố gắng công việc kiếm tiền. Địch Vô Pháp đem 36 khối phòng ngự trận phù sắp xếp gọn, đi ra Minh Văn Thất, nghĩ nghĩ, lại tại trong chợ đen tốn hao trọng kim mua một trường cao đẳng công kích trận phù. Một chương cao đẳng công kích trận phù, chính là hàng dùng một lần. Cho dù là địa cấp trận pháp sư cũng chỉ có trong đó một chút đỉnh tiêm người mới có thể chế tạo cực kỳ phức tạp, xác suất thành công không cao không nói. Đối tài liệu yêu cầu cũng là cực kỳ hạ khắc. Liên tỉ như khắc lục trận phù phù thủy, liền cần là thiên tinh cảnh kỳ thú huyết dịch, mà trận phù những vật này cũng là chọn tài liệu yêu cầu cực cao, chỉ là thành vốn cũng không thấp hơn trên trăm khối hốn nguyên tinh. Bất quá đã chân quý, cũng tự nhiên có chân quý đạo lý. Một chương cao cấp công kích trận phù, một khi thôi phát. Đó chính là siêu việt bình thường thiên tinh cảnh cường giả một kích toàn lực uy năng, có thể uy hiếp được địa bảng cường giả, bưng đến vô cùng lợi hại. Địch vô pháp mua cái này một chương cao cấp công kích trận phù vẫn là trong đó không tính ưu tú một loại, nhưng cũng trực tiếp hao tốn hắn 1.600 khối hôn nguyên tinh Mua xuống cái này một cái trận phù về sau, tiền của hắn cũng đã là tiêu hao sạch sẽ, liền ngay cả năm khối lôi đỉnh hôn nguyên tinh đều nộp ra. Sở dĩ hạ như thế lớn vô liếng cũng là muốn làm một kiện chân chính lợi hại áp đáy hòm bảo mệnh áp chủ bài. Nếu không nếu là thật sự tao ngộ thiên tinh cảnh cường giả, chỉ sợ thật đúng là chỉ có ngồi chờ chết phần, phổ thông trận bảo cùng trận phù uy năng, đối với thiên tinh cường giả mà nói, căn bản liền không tính là gì uy hiếp. Chỉ có cao cấp trận phù, công lúc bất ngờ phía dưới mới có thể uy hiếp được thiên tinh cảnh cường giả. Sau đó đi thủy phủ một nhóm, có trương này cao cấp trận phù còn có 36 tấm phòng ngự trận phù, địch vô pháp cũng coi như là lực lượng 10 phần. Cho dù hết sạch tất cả tiền tài cũng sẽ không tiếc. Trở về tới tập diệt ti lúc, đã là ngày thứ hai canh năm. Địch vô pháp cũng không nổi mà đi tìm Dương hiểm. dựa theo thời gian nước định, hôm nay trôi qua về sau, mới là khởi hành thời điểm. Hắn cũng đúng lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi dưỡng thần, đồng thời lại ngưng kết ra một chút lôi đỉnh hôn nguyên tinh. Bằng chân chính cùng Dương hiểm cùng đi hướng thủy phủ về sau, đi ra ngoài bên ngoài, lại là không tiện hao phí quá nhiều thần nguyên lực lượng đi chế tạo hôn nguyên tinh để tránh tao nộ đột phát nguy hiểm lúc bất lực phản kích. Một ngày thời gian rất nhanh vượt qua. Địch Vô Pháp mặc dù là nghỉ ngơi dưỡng thần, nhưng trong phòng cũng tiếp tục nghiên cứu một loại khắc cực trận pháp đặc biệt, giải khế trận pháp. Giải khế trận pháp chính là trận pháp đại phân chi bên trong một loại, cùng loại công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp, mê huyễn trận pháp phân chia như vậy. Bởi vậy loại trận pháp này cũng chia nhỏ vì rất nhiều loại, tỉ như giải huyết khế, giải thể khế vân vân. Địch Vô Pháp vào lúc này tinh tế nghiên cứu loại trận pháp này Cũng là vì lấy phòng ngừa vãn nhất, lưu làm át chủ bài. Địch vô pháp, chuẩn bị xong chưa? Có hay không có thể động thân? Sáng sớm hôm sau, dương hiểm liền thông qua âm đạo truyền âm mà đến, ngược lại là người nóng tính. Địch vô pháp lúc này thu thập xong tất cả vật phẩm, đổi một thân thường phục đi ra ngoài. Lần này đi quá khứ thủy phủ chính là là ở vào Bắc Hải Phạm Vi bên trong. Bắc Hải liền ở vào Đông Châu gần bờ phụ cận, dạng này ra ngoài hành động, tự nhiên là không tiện mặc tập diện ti phục sức hành động, quá mức chói mắt. Hẹn nhau đi vào lương đông thành thành bắc bên ngoài vùng hoang vũ lúc, liền thấy được dương hiểm kia ngồi tại cương trảo phách vương chu bên trên cao gầy thân ảnh. Đi thôi, bốn người khác ta cũng đã thông trì, một làm ra biển điến thành sau lại tụ họp. Dương hiểm nhìn thấy địch vô pháp sau chính là nói thẳng, ánh mắt tại tọa hạ làm vũ ma tức trên thân dừng lại lâu một chút, ánh mắt bên trong lướt qua một vẻ kinh ngạc. Nàng cương trảo phách vương chu cũng chỉ là kỳ thú bảng xếp hạng thứ 45 tên kỳ thú, khách quan làm vũ ma tức lại là kém rất nhiều Địch vô pháp bây giờ nhìn lại so với nàng cái này gia nhập tập diện ti lão nhân lẫn vào còn muốn tốt rất nhiều. Lên đường đi. Địch vô pháp cũng không phải nói nhiều người, lúc này hai người cùng nhau đi đường xuất phát, thẳng đến Đông Châu tới gần Bắc Hải ven bờ phương hướng. Mà cùng lúc đó, định thắng thành tập diện ti tổng bộ, có quan hệ đối truy nã ti đền bù công việc cũng đã đã định, các phong văn kiện chuyển tới từng cái chủ sự cùng lãnh sự trong tay. Ừm, ta người huynh trưởng kia lại vì thiếu lâm di mạch sự tình tìm tới ta. Tập Diệt Ti bên trong một chỗ trong gian điện phụ, Tần Vũ thu được một phong thư kiện lật ra nhìn về sau, lập tức liền không khỏi nhíu mày. Cái này thiếu Lâm Di Mạch cũng thật sự là phiền phức, nay đã diệt môn, còn luôn luôn dày vò đệ tử chết liền có thể quái tại ta Tập Diệt Ti chi đầu người bên trên. Tần Vũ xem hết Huynh trưởng đưa tới thư tín, cũng là cảm thấy bực bội. Lần trước hắn nguyện ý cho Huynh trưởng mặt mũi, ép buộc mình thuộc hạ người bước một cái vừa gia nhập Tập Diệt Ti Tân nhân túi đầu, đối phương cũng rất thức thời cúi đầu. Cái này đã để hắn cảm thấy đối kia tân nhân xem như có chỗ thua thiệt. Nhưng bây giờ, thiếu lâm di mạch lại chết người, lại còn tìm bên trên hắn người huynh trưởng kia, hy vọng giao ra hắn thuộc hạ cái kia tân nhân. Đây quả thực là không dứt, để hắn giao người, chẳng lẽ không phải tự đánh mặt của mình. chương 430, Hải thiên nhất tuyến, thiên điệu nhất tâm. Thiếu lâm di mạch tên trọng quả thực không biết nụi vị. Tân vũ hử lạnh rất là không vui, cầm trong tay thư tín buông xuống, liền muốn mô phòng sách một phòng trực tiếp từ chối huynh trưởng. Dù sao cái này bức bách một người mới sự tình, hắn làm một lần, còn có thể nói chỉ là bá đạo một chút, nhưng lại làm lần thứ hai, vậy thì không phải là bá đạo, mà là hoàn toàn tùy trò ra bên ngoài ngoạn. Thiếu lâm di mạch người đã chết, lại không có chứng cứ có thể chứng minh là hắn ti người giết, để hắn giao người liền giao người. Kia những người khác thấy thế nào? Mà lại tần vũ cũng không tin, nếu như thiếu lâm di mạch người thật trung thực đợi không ra nháo sự, kia tân nhân địch vô pháp còn có thể trực tiếp giết đi qua giết người đã không thể, đó chính là thiếu lâm di mạch người mình muốn tìm sự tình bị giết cũng là đáng đời. Lần này tần vũ lại là thấy rất rõ ràng, lần thứ nhất có thể cho huynh trưởng mặt mũi, tại chức quyền phạm vi bên trong làm việc thiên tư một chút thì cũng thôi đi. Lần thứ hai còn làm như thế, dù cho kia tân nhân bức bách tại áp lực không phản kháng thuận theo, kia chuyện này nếu là truyền đi, hắn tại trong tia uy tín cũng liền triệt để không có, sẽ rơi vào cái lấy quyền nhưu tư, lấy quyền đè người tiếng xấu, báo. Còn không đợi Tần Vũ thư một phòng, đột nhiên liền có một báo tin dịch sĩ hiện lên lấy một phòng trong ti thông báo đi tới. Tần Vũ nhíu mày tiếp nhận thông báo, xem xét phía dưới lập tức mày nhíu lại đến càng sâu. Lại là cái này địch vô pháp. Tần Vũ trong lòng đối cái này địch vô pháp hiện tại cũng là có chút phản cảm, tiểu tử này thức thời là thức thời, lại cũng không tránh khỏi rất có thể gây thai họa. Lần này cùng nó tân nhân nhiệm vụ hợp tác truy nạ ti thành viên, thế mà liền xui xẻo như vậy chết rồi, mà tất cả chiến lợi phẩm cho tốt lại làm cho tiểu tử này mình cho nuốt vào. Mặc dù nói dựa theo quy củ đối phương cách làm như vậy cũng không có tâm bệnh, nhiệm vụ quá trình bên trong hoàn thành nhiệm vụ sau ngoại trừ nhất định nhiệm vụ vật phẩm, cái khác chiến lợi phẩm từ hoàn thành nhiệm vụ người tự mình xử lý. Nhưng bây giờ lần này là hai ti phát sinh mâu thuẫn thời điểm, địch vô pháp dạng này không có tâm bệnh cách làm, lại cũng đã trở thành có ma bệnh. Dù sao truy nã ti đều đã chết người, mà địch vô pháp lại không những không có chuyện không nói, còn chỗ tốt toàn vớt cái này nói đến truy nạ ti đích thật là an thiệt tỏi. người tới tân vũ thở dài một tiếng buông xuống thông báo dáng vẻ thư sinh chất cũng là thay đổi ánh mắt nghiêm nghị cho ta đi thông chi lương đông thành hứa sơn vinh để hắn đem cái này địch vô pháp đưa đến tổng bộ đến chờ xử lý hiện tại đã hai phe đều muốn người, tân vũ cũng là lười nhắc quản liền đem địch vô pháp cái phiền toái này giao ra chờ đợi xử lý tình huống bên này biến hóa địch vô pháp tự nhiên là không biết lúc này cưới lam vũ ma tức cùng dương hiểm cùng nhau đuổi đã hơn nửa ngày lộ trình vượt qua hơn 3.000 dặm về sau địch vô pháp hai người cũng rốt cục đuổi tại trời tối thời điểm đến tới gần bắc hải biển điến thành biển điến thành cũng là một tòa phủ thành có cực lớn hải cảng hải sản mậu dịch cực kỳ phát đạt cựu lê vương triều thủy sư đều là từ nơi này huấn luyện được bọn hắn đã có hai người chạy tới biển điến thành đã ở biển điến thành trông chừng lâu định gian phòng chờ vào thành về sau dương hiểm nhìn về phía địch vô pháp nói Trong chừng lâu gần biển xây lên, ngay tại hải cảng phụ cận, lầu cao hơn 10 trượng, tám trụ 9 tầng, mái cong, nón trụ đỉnh, trong lầu tám trụ cao ngất, mái nhà mái hiên nhà răng như mỏ chim, vàng son lộng lẫy. Trong đêm tòa lầu này liền là đèn đuốc sáng trưng, từ xa nhìn lại, liền giống như một con lăng không muốn bay kim thước. Hai người tới trước lầu, từ có khí chất xuất chúng ga sai vật đem tọa kỵ dắt qua hậu trường thú vòng, đơn độc một gian hầu hạ tốt, phục vụ đến rất đúng chỗ. Lầu này tuy tốt, ở một đêm giá tiền cũng không thấp một gian hạ đẳng phòng đều là cần một khối hốn nguyên tinh một đêm, thượng đẳng phòng càng là cao tới mấy chục khối hốn nguyên tinh. Tới trước chính là kia một đôi thế gia huynh muội hai người bọn họ ngược lại là khoảng cách cái này biển biến thành không xa, bởi vậy vẫn là tới trước. Dương Niệm nói, tại người hầu dẫn dắt hạ hướng về ba tầng mà đi. Ba tầng còn không phải nhà ở khu, mà là một cái rộng rãi đại sảnh, trong sảnh nhã tỏa khắp nơi, kia thế gia hai huynh muội lại là tuyển cái gần cửa sổ vị trí tốt. Hai người tới lúc. Địch vô pháp liền thấy được hai người tướng mạo có phần giống nhau đến mấy phần một nam một nữ, nam là tóc dài xóa vai, một bộ áo xanh, khuôn mặt có chút tuấn dẫn, nữ thì là trải lấy đáng yêu đuối tóc, mũi ngọc thẳng táp, có loại kiểu mỹ khí. Ha ha, dương tỷ, ngươi có thể tính tới, vị này nhưng chính là ngươi nói kia trận pháp đại gia. Ngược lại là hoàn toàn chính xác tuổi trẻ A. Nhìn thấy địch vô pháp cùng dương hiểm, nam tử kia đi đầu đứng dậy, rất là quen thuộc cười nói, ánh mắt rơi vào địch vô pháp trên thân ta vì ngươi dẫn tiến, dương hiểm cũng là khỏe miệng lộ ra một tia thiếu, đối địch vô pháp chỉ nam tử kia nói đây là nguyên gia đích hệ tử đệ nguyên khôn hướng tới ra tay xa xỉ vị này là muội muội của hắn nguyên lương Địch đại ca xin chào kia có chút kiểu mỹ khí tức nữ tử hiếu kỳ nhìn một chút địch vô pháp cũng không nhiều lắm tóc cười đối địch vô pháp hạ thấp người hành lễ địch vô pháp lúc này gật đầu cũng đối hai người này mỉm cười ôn quyền xem như quen biết mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào hai người này cũng là tiếp xuống không lâu liền muốn cùng một chỗ hợp tác đồng đội một chút mặt mũi lễ tiết địch vô pháp tự nhiên là biết được như thế nào duy trì còn có đủ thành huynh cùng la hiên huynh cũng không từng đổi tới bất quá cũng cũng nhanh chúng ta liền ngồi trước ngồi đợi đợi nguyên khôn không hổ cũng là đại gia tử đệ tự nhiên hảo phong có loại thoải mái khí chất lúc này nhiệt tình chiêu đãi địch vô pháp hai người sau khi ngồi xuống liền mở ra máy hát bắt đầu trò chuyện cái này trò chuyện nội dung cũng đơn giản là chút ôn chuyện sự tình. Về phần kia nghe Triều Hồ Thủy để thủy phụ sự tình, lại là không nói tới một chữ. Đây cũng là rất bình thường, dù sao lâu này bên trong người đến người đi, hai vách mạch rừng, nếu là tin tức tiết lộ dẫn đến xuất hiện người cạnh tranh, kia nhưng là phiền phức. Địch Vô Pháp nghe ba người ôn chuyện, mình thì là câu được câu không ứng phó nguyên khôn một ít lời để, cũng biết đối phương là sợ đem hắn vắng vẻ đến. Bất quá hắn tính tình như thế, cũng không vui cùng người quá nhiều khách sáo, ánh mắt khi thì liền vượt qua cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sát. Nhưng thấy ngoài cửa sổ mênh mông hải thủy liên thiên, một chút hải cảng bên trên đỗ thương thuyền như đèn ngọn phiêu bạc ở trong nước, nở rộ ánh lửa. Hải cảng chung quanh có không ít bận rộn dỡ hàng hóa kế, nhưng ở trong chừng lâu cái này một khối ven mờ, lại là cây xanh xanh biếc, bụi cỏ như dệt. Trong tai nghe sóng lớn trầm chậm, chậm, như liệt kim thạch. Như thế âm thanh quang sắc ảnh, cũng đích thật là khiến cho người tâm thần thanh thản, suy nghĩ trong lòng trầm động chập trùng, có loại hô hấp một cái liền muốn thôn nạp toàn bộ hoàng hốt thư sướng cảm giác. Địch vô pháp nhất thời không khỏi ngơ ngác xuất thần, trong đầu không khỏi lại là hiện lên đã từng sư phó mạc lăng thiên dẫn hắn đứng cao nhìn xa tình hình. Lên cao mà nhìn xa, tâm giã tự khai khoát. Hắn tâm linh chạy không, lúc này nhìn rộng lớn biển cả, lại nghe được gió biển chậm chậm, nhất thời không khỏi ẩn ẩn chạm tới thiên điệu nhất tâm cái trùng loại kia tâm cảnh cảnh giới. Biển là lật qua trời, trời liền là bước lên biển. Tâm linh lúc này giống như hải thiên nhất tuyến, thiên điệu nhất tâm. Địch huynh Một tiếng kêu gọi lại vào lúc này đem hắn bừng tỉnh. Địch Vô Pháp nhướng mày, cảm thấy một trận nỗi lòng lo lắng, không khỏi nhìn về phía một bên đem mình đánh thức Nguyên Khôn. Chương 431: Tiếc mất cơ hội tốt. Phát giác được Địch Vô Pháp trong ánh mắt xẹt qua không vui, Nguyên Khôn lập tức là khẽ giật mình, chợt xin lỗi tiêu nói, "Địch huynh đệ, bái Nhật giáo Tề Thành huynh còn có huyết hà tông La Hiên huynh đều đã đến." Địch Vô Pháp đảo mắt xem xét, liền nhìn thấy đối diện từ nơi cửa thang lầu cùng nhau đi tới hai người. Hai người kia cũng đều nhìn về bên này, hiện nhiên chính là tề thành cùng La Hiên. Thế nào? Không có sao chứ? Dương hiểm ánh mắt trưng cầu nhìn về phía địch vô pháp. Không có việc gì. Địch vô pháp cười cười, nhưng trong lòng thì thầm than, hơi có chút bất đắc dĩ. Mới hắn là đã xa vào đến hải thiên nhất tuyến, thiên địa nhất tâm đặc thù cảm xúc bên trong. Loại cơ hội này là cực kỳ khó được, có lẽ vừa mới ở vào loại kia trạng thái lại khi nào thời gian, hắn cũng liền có cơ hội chân chính tiến vào thiên địa nhất tâm tâm cảnh. Cái này đối với hắn mà nói, liền đem là một lần cá chép hóa rồng cơ hội. Bất quá đáng tiếc, hiện tại loại này khó được đốn ngộ trạng thái đã bị đánh vỡ, địch vô pháp cũng không dễ làm trận phát làm cái gì. Dù sao tổn thất đã vụ thành, nếu là lại phát cáo vạch mặt, như vậy tiếp xuống hợp tác cũng liền vô pháp tiến hành, sẽ chỉ dẫn đến tổn thất càng lớn, có chướng ngại thủy phụ tầm bảo một nhóm. Địch vô pháp trên mặt giả bộ như vô sự, trong lòng cũng đã đem lần này ngăn đường mối thủ cho ghi lại. Mặc kệ Nguyên Khôn là vô tình hay là cố ý, ngăn nhân chi đạo, chính là như là giết cha đoạt vợ mối thủ, coi như không phải cố ý, hắn địch vô pháp cũng sẽ không tha thứ. Chỉ là hiện tại hắn vẫn có thể ẩn nhẫn kiểm chế đến xuống tới. Nguyên Khôn gặp địch vô pháp lộ ra tiếu dung, trong lòng cũng là thoáng thở dài một hơi. Mới hắn quấy nhiêu địch vô pháp lúc, còn cảm thấy một trận kiểm chế cùng mãnh liệt bất an, vưu tự nghi thần nghi quỷ, nhưng bây giờ loại cảm giác này lại giảm đi rất nhiều, chỉ nói là mình cả nghi quá rồi liền cũng không có quá để ở trong lòng. Các ngươi đến thật đúng là nhanh à? Dương Hiểm, vị này tuấn ngạ, chính là địch vô pháp địch lao đệ à? Kính đã lâu kính đã lâu. Người mặc trường bào màu đỏ ngòm tóc đen áo choàng, mày rậm mắt to khí thế thu cạnh nghiêm nghị đại hán cười nói, đối địch vô pháp Âu Quyền, tại hạ huyết hà tông La Hiên gặp qua huynh đệ, La huynh khách khí. Địch vô pháp cũng là nhướn miệng cười một tiếng, chắp tay Âu Quyền, bái nhật giáo tề thành, hạnh ngộ. Khách quan La Hiên mà nói. Tề thành liền lộ ra lãnh đạm rất nhiều, đối địch vô pháp chỉ hơi hơi chắp tay, ngược lại là cũng không có càng nhiều khách khí ngôn ngữ. Hắn tính cách này liền có một chút cùng loại dương hiểm, một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Đám người tụ tập về sau, lập tức liền riêng phần mình ngồi xuống, bố trí che đậy trận pháp, phòng ngừa nhã tọa bên ngoài người nghe lén đến bọn hắn trò chuyện ngữ điệu. Ai, trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, cũng coi như là đem địch huynh đệ ngươi đại trận này pháp sư cho trông. Chúng ta những người này tham dò đến chỗ kia thủy phủ cũng là được một khoảng thời gian rồi, nhưng là vẫn luôn vào không được môn, bị thủy phủ bên ngoài trận pháp vây khốn, lần này có ngươi gia nhập tất nhiên là có thể đạt được thành công lớn. La Hiên ngồi xuống về sau, lúc này lại là đối địch vô pháp một trận khoe, lộ ra cực kỳ khách khí. Lấy lục phẩm thần nguyên cấp độ thực lực, bên ngoài mà nói, đã xem như trong sáu người ngoại trừ dương hiểm bên ngoài mạnh nhất, nhưng cũng không tiêu căng, ngược lại là cực kỳ hiền hòa. Địch vô pháp nghe vậy lúc này là khách khí vài câu, đám người một một gia nhập vào chuyện thiếm. Lần này đã mọi người đều đến đông đủ, ngoại trừ đơn giản quen thuộc một phen bên ngoài, chính là chủ yếu quay chung quanh Bắc Hải Hạ kia thủy phủ triển khai chủ đề. Từ cái này cho chuyện bên trong, nhưng cũng là đó có thể thấy được đám người tính cách. La Hiên làm người khéo đưa đẩy, khéo léo, rất có thống xoáy lực, ẩn ẩn tại trong sáu người ở vào lãnh đạo vị trí, mà bốn người khác cũng đối này lại là không có có dị nghị dáng vẻ một thân cách mị lực cùng cổ tay cũng là có thể thấy được chút ít tề thành cùng dương hiểm liền là kiệm lời ít nói lạnh như băng chỉ là ngẫu nhiên phát biểu lúc liền có thể một câu nói chúng nói chúng tim đen điểm ra cực kỳ trọng yếu một chút tin tức lại là lý trí tỉnh táo loại hình cũng không thể khinh thường cuối cùng chính là nguyên khôn cùng nguyên hỏa hai huynh muội cái này hai huynh muội tự biết thực lực trong chúng nhân là thấp nhất luận thực lực không bằng ngũ phẩm thần nguyên trở lên tề thành bọn người luận tầm quan trọng lại không bằng địch vô pháp người này cấp trận pháp sư không có nhiều quyền nói chuyện, bởi thế là bày ra khí quyển xa xỉ một mặt. Đám người lần hành động này bộ phận tiêu phí, liền do hai người này bao xuống, đồng thời tại trong thủy phủ nếu có bọn hắn cảm thấy hưng thú không tệ phát hiện, hai người cũng nguyện ý ra so thực tế giá cả cao hơn ra 20% giá cả đi thu lấy. Dạng này khoản ra, thế nhưng là khó tìm. Địch vô pháp nghe được đám người thuyết pháp bên trong, cái này nguyên thị huynh muội thế mà liền là vì lần hành động này đã đại thủ bút ra 4.000 khối hốn nguyên tinh cũng khó trách thực lực không mạnh, đám người cũng đều vui vẻ kéo nhập bọn. Mặc dù nhìn như cái này Nguyên thị huynh muội chính là người ngốc nhiều tiền oan đại đầu, nhưng thực tế nghĩ kỹ lại, hai người này vẫn là rất thông minh. Bởi vì làm một cái địa cấp thủy phủ giá trị mặc dù theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bình thường đều chỉ có thể khai phá ra mười mấy vạn hỗn nguyên tinh tài nguyên. Nhưng nếu là gặp may mắn đến đụng phải một cái đỉnh tiêm địa cấp thủy phủ đâu, kia ý nghĩa cũng liền khác biệt, có lẽ liền đem là trăm vạn hỗn nguyên tinh thu hoạch. Nguyên thị huynh mội đầu nhập nhiều như vậy tài chính, cũng chính là đi cực, dù sao phát hiện một cái không người phát hiện thủy phủ, cơ hội như vậy thế nhưng là ngàn năm một thở. Lui một vạn bước tới nói, đã là mở phát ra chỉ là một cái bình thường thủy phủ, Kia mỗi người chia lại xuống tới thu nhập, cũng đầy đủ nguyên thị hai huynh muội hồi vốn, nếu là trong đó vừa lúc liền có chỗ cần chi vận kia cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Đám người nói chuyện hồi lâu, đem một chút có quan hệ thăm dò thủy phủ quy tắc chi tiết đều thương lượng thỏa đáng về sau liền liên sắp đến địch vô pháp chính thức bắt đầu ký kết huyết khế trận khế ước. Dựa theo đám người chỗ thương lượng ra phân phối phương án, lần này thủy phủ chuyến đi, nếu là địch vô pháp có thể giúp bọn hắn đem thủy phủ trận pháp hoàn toàn phá vỡ, như vậy đem độc chiếm 25% thủy phủ tài sản. Mà còn lại 75%, thì từ bọn hắn mặt khác 5 người tự hành thương lượng phân phối. Dạng này phân phối phương án, đối với địch vô pháp mà nói, xem như chiếm cứ cực lớn tiện nghi. Bất quá đây cũng là đám người cân nhắc đến biểu hiện ra ngũ phẩm thần nguyên thực lực, đồng thời lại là thân vi nhân cấp trận pháp sư, cái này quả nhiên là có thể dùng thực lực có thể dùng giá trị lợi dụng, tự nhiên là chiếm cứ số định mức nhiều nhất một người. Đối với dạng này phân phối, địch vô pháp tự nhiên cũng là không có quá nhiều ý kiến. Còn muốn nhiều một chút mà muốn tới 30%, đó cũng là rất không có khả năng. Lúc này hắn liền tại ánh mắt mọi người hạ ký kết huyết khế trận khế ước. Huyết khế trận chính là cực kỳ lợi hại địa cấp trận pháp. Đám người nhìn địch vô pháp ký kết sau khi xuống tới, cũng là cũng không lo lắng hắn thân vi nhân cấp trận pháp sư sẽ hay không có thủ đoạn bội ước. Nếu như địch vô pháp thật có lợi hại như vậy trận đạo tạo nghệ, có thể trực tiếp bài trừ đã có hiệu lực địa cấp trận pháp khế ước, vậy cũng thật sự là cam nguyện bọn hắn không may. Địch vô pháp nhìn xem yên lòng đám người, nhưng trong lòng thì một tiếng cười khẽ. Huyết khế trận mặc dù lợi hại, nhưng hắn học được giải khế trận pháp, cũng không phải liền không có một chút nắm chắc bài trừ. Mà lại hắn cũng không tin. Những người này liền chưa hẳn tất cả cũng không có thủ đoạn gì, thoát khỏi huyết khế trừng phạt. Bởi vậy tiếp xuống thủy phủ chuyến đi, nếu là gặp thủy phủ chỉ là bình thường kia còn tốt, nếu là trong thủy phủ giá trị cực cao. Chương 432, Định Bảo Châu. Vào buổi tối, một vòng lãnh nguyệt với thiên tế treo cao, ngân mang chuốt xuống một chỗ, chiếu ra hoàn vũ một mảnh thanh quang. Bắc Hải, Nam Bộ quần đảo địa khu. Ở trên đảo dãy núi vốn lượn vắt ngang, phong tú rừng sâu, núi non trùng điệp. Địch vô phát bọn người trong đêm đi thuyền đi vào đảo này về sau, liền cũng riêng phần mình hạ thuyền, một nhóm sáu người lại vụng trộm tìm ra một chỗ đảo bên cạnh nhiều đá ngầm san hô chỗ, nhìn ra xa xa bên cạnh trong bóng đêm ẩm ẩm sóng dậy nước biển. Gió đêm lạnh thấu xương, sóng biển từng lớp từng lớp đánh tới, đột kích tại trên đá ngầm, tại ánh trăng bên trong nát thành hàng trăm hàng ngàn quần sáng điểm sáng. Địch lao đệ, ngươi lại nhìn, chính là cái hướng kia, ước chừng khoảng cách đảo này còn có trăm dặm xa. Nơi đó chính là chúng ta chuyến này muốn tới Thủy phủ Chỗ. Đứng ở đá ngầm bên mờ, đám người áo bào phân phật, la hiền chỉ vào nơi xa phương hướng, đối địch vô pháp cười nói. Địch vô pháp thuận châu ngón tay chỉ hướng vị trí nhìn lại, nhưng thấy phía trước nước biển lâm vào một vùng tăm tối bên trong, gợn sóng quỷ quý, cũng có khi nguyệt phản xạ ánh sáng chỉ riêng đập vào mi mắt. Phương hướng kia ngoài trăm dặm, có thể thấy được vẫn là nước biển. Bất quá đối phương đã nói cùng nơi đó chính là Thủy phủ Chỗ. Như vậy tiếp xuống liền vẫn là cần hướng cái hướng kia đến gần. Muốn nói mọi người tại trông chừng trong lâu ở một đêm về sau, dễ dàng cho ngày thứ hai xuất phát, đi thuyền ra biển, rốt cục tại trong đêm đến chỗ này Bắc Hải lệnh dựa vào hướng nam bộ quần đảo địa vực. Nơi này đã là cực kỳ cao thủy phủ chỗ. Không khỏi để người chú ý, đám người ngược lại là không có trực tiếp đi thuyền đến thủy phủ vị trí cho ở xuống nước, mà là lên trước đảo lại tính toán sau. Nên biết cái này Bắc Hải nam bộ quần đảo trên, cũng là có không ít tông môn săn sát. Có làng trài hương chấn tồn tại, rất nhiều hòn đảo còn có mình hải cảng, hải cảng bên trên đô rất nhiều thuyền. Nhiều người phức tạp phía dưới, nếu là bị một chút tông môn cao thủ cũng nhìn trộm đến thủy phủ tồn tại, đối phương chính là là địa đầu xà, bọn hắn tuy là cường lòng cũng khó ép tới qua. Ta rất hiếu kỳ, nơi này chính là quần tông sở tại địa, kia thủy phủ lại là như thế nào mới có thể nẽ qua quần tông một số cao thủ điều tra, một mực bình yên tồn tại ở đáy biển. Địch vô pháp nhìn về phía la hiên hỏi. Ha ha. Ta sớm đoán được địch lão đệ ngươi sẽ có câu hỏi như thế, cái này không thể không nói chúng ta nguyên khôn huynh đệ. Hắn từ nhỏ lúc sinh ra đời liền trong lòng bàn tay sinh ra một viên định bảo châu, có cái này một viên định bảo châu tồn tại, hắn có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác được trung quanh trong vòng trăm trượng tồn tại một chút bảo vật. Lúc trước chúng ta một đoàn người cộng đồng hoàn thành một hạng nhiệm vụ lúc, chính là nguyên khôn huynh đệ mang theo chúng ta đánh bậy đánh bạ sông qua thủy phủ bên ngoài cực mạnh hỗn trận, tìm được chân chính thủy phủ chỗ. La Huyên cười giải thích, một bên. Nguyên Khôn cũng phối hợp lấy cười cười, liên tục gật đầu. Định bảo Châu Vừa ra đời liền sinh tại trong lòng bàn tay. Địch vô pháp mắt sáng lên, nhìn về phía Nguyên Khôn. Xem ra, đây cũng là đám người không thể không mang nguyên thị huynh Muội cùng một chỗ tầm bảo mặt khác nhất trọng nguyên nhân chỗ. Bất quá loại này có thể định bảo chi vật, luận giá trị thực tế, chưa hẳn liền sẽ so một tòa thủy phủ nhỏ hơn, đám người nhưng cũng không động tâm, ở trong đó hẳn là lại có bí ẩn gì. Gặp địch vô pháp ánh mắt xem ra Nguyên khôn nhưng cũng là tự nhiên hảo phóng đưa tay trái ra. Nhưng gặp tay trái mới đầu thường thường không có gì lạ, nhưng rất nhanh lòng bàn tay thế mà sinh ra một cái nổi mụn, đột nhiên làn da nứt ra, chảy ra một chút máu tươi, máu tươi qua đi, lại có bích mang tại lòng bàn tay chớp động. Nguyên khôn lòng bàn tay bên trong, thế mà liền có một cái tựa như mắt dọc bích sát trâu. Bị hạt trâu này vừa chiếu, địch vô pháp trên thân mắt lạnh, cảm giác giống như bị nhìn xuyên cái gì. Nguyên khôn cũng vào lúc này khẽ di một tiếng, giống như phát hiện cái gì. Kinh ngạc nhìn thoáng qua địch vô pháp, lại là cười cười, xem ra địch đại ca ngươi lần này vì thăm dò thủy phủ, cũng là mang không ít bảo bối a. Địch vô pháp trong lòng lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại là rất nhanh lộ ra mỉm cười, đi ra ngoài tầm bảo, hung hiểm khó dò, tự nhiên là phải nhiều hơn chuẩn bị. Nguyên khôn huynh đệ cái này định bảo châu mới thật sự là bất phàm, như thế ly kỳ bảo bối, ta địch mẫu người còn lại còn là lần đầu tiên gặp qua. Hắn trên mặt nói như thế, nhưng trong lòng thì lạnh lùng. Chắc chắn cái này Nguyên Khôn tất nhiên là phát hiện trên người hắn không ít bảo vật, bất quá người này cũng là thức thời người, ngược lại là cũng không thổ lộ quá nhiều. Trung quanh những người khác nghe thấy Nguyên Khôn cái này nói chuyện, ngược lại là nhiều đánh giá địch vô pháp vài lần. Nguyên Khôn thiếu nói, vật này từ nguyên mộ lúc sinh ra đời liền tồn tại ở nguyên mộ thể nội, có thể nói là vật trời ban. Địch đại ca chưa nghe nói qua cũng đúng là bình thường, vật này đã cùng ta huyết mạch tương liên, ta mỗi lần thôi động vật này, cũng là lấy tự thân khí huyết lực lượng mới có thể thôi động. Thì ra là thế, ngược lại là thần dị. Địch vô pháp làm ra nhưng thái độ, khẽ bước cằm, tâm nói, cái này đại khái là là đám người đối định Bảo Châu không có mơ gước duyên cớ. Bất quá đây cũng chỉ là Nguyên Khôn lời nói của một bên, có lẽ chính là để mà mê hoặc, những người khác chưa hẳn liền thật không có cái gì tâm tư à. Hắn là nghĩ như vậy, những người khác chưa hẳn liền sẽ không nghĩ tới, Nguyên Khôn nói cái gì định Bảo Châu cần tự thân khí huyết chi lực mới có thể thôi động, rất có thể là lừa gạt mê hoặc đám người. Để tránh đám người ngấp ngẽ Bất quá mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào Hiện tại thủy phủ còn chưa thăm dò xong Vẫn hữu dụng đến nguyên khôn địa phương Mọi người cũng đương nhiên sẽ không đem Một ít ý nghĩ biểu lộ ra Không nể mặt mũi. Lúc này đám người lại đàm trong chốc lát Xem xét chung quanh quần đảo không người chú ý tới bọn hắn về sau La Hiền cũng liền tại mọi người Tiện sát ánh mắt bên trong xuất ra một cái giới tử đại Giới tử đại xuất ra về sau Hắn liền ở trong đó ngóc ra một chiếc trường rộng hơn 1 mét Dài 2 Cái này thuyền nhỏ chính là kêu là thanh quang lặn xuống nước thuyền, nhưng tự hành phóng đại thu nhỏ, cắm 10 người, độn vào trong nước hạ đạt hơn ngàn trượng đáy biển, hoàn toàn gánh chịu nước biển trọng áp. Chỉ này một cái thanh quang lặn xuống nước thuyền, chính là giá trị 2000 hôn nguyên tinh, đây cũng là từ nguyên thị hai huynh muội cung cấp, gửi ở La Hiên trong tay. Trong đám người, cũng liền La Hiên có được một cái giới tử đại, những người khác chẳng lẽ mang theo áp xúc không gian khá lớn bằng bao. Chính là địch vô pháp vì che giấu, cũng mang theo cái file nén túi nhưng không có ở trước mặt mọi người bại lộ mình hai cái giới tử đại. Đi! Nhanh chóng tiến đến. Thanh quang lặn xuống nước thuyền bị La Hiền quán thâu năng lượng về sau, lập tức phát ra thanh màng sau đó thể tích tăng vọt đến rộng 3 mét, dài 10 mét, phát ra khanh khách vang. Bành! Thuyền thả vào đến nước biển bên trong, nện nổi sóng, nhưng gặp thuyền trên mặt phương lồng ánh sáng màu xanh tử đột nhiên rộng mở, La hiên đi đầu nhảy vào thuyền bên trong. Đám người thấy thế, cũng nhao nhao nhảy vào trong đó. Rộng 3 mét dài 10 mét thanh quang lặn xuống nước thuyền, nội bộ không gian kỳ thật cũng cũng không lớn, 10 cái vị trí triển khai đến, đám người đi đứng cũng không tốt mở rộng ra. Nhưng lúc này cũng không phải hưởng thụ thời điểm. Nhưng gặp La Hiên thôi động năng lượng đưa vào thuyền bên trong, thanh quang thuyền liền lặn xuống nước, ở trong tối đá ngầm san hô bên trong ghé qua mà qua, lại là không gì không phá, dù cho một chút cứng rắn đá ngầm cũng vô pháp dung chuyển. Rất nhanh xuyên qua đá ngầm tầng, đến nước biển chỗ sâu, tiếp tục cấp tốc hướng xuống lặn Tốc độ so với trong biển con cá lại là nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, rất nhanh liền đã hạ đạt nước biển chỗ sâu số phạm vi trăm trượng. Đến cái này mấy trăm trượng phía dưới trong nước biển, La Hiên mới khống chế không có tiếp tục lặn xuống, hướng về Thủy Phủ phương vị trước gấp nhảy lên đi. Trưng 433, Thâm Hải Sinh Vật Thủy Phủ là ở vào hơn 800 trượng phía dưới biển cả trong thâm nguyên, kia trong vực sâu lại là sinh tồn có thực lực rất mạnh hải lòng cùng đại vương ô tặc. Mà lại hơn 800 trượng phía dưới biển ép chặt tại quá mạnh. Lấy chúng ta bây giờ nhục thể, nếu là trực tiếp bại lộ tại loại trình độ kia biển đè xuống, không có năng lượng bảo hộ liền sẽ trực tiếp bị bị thương nặng, dù cho có năng lượng bảo hộ, cũng đem rất nguy hiểm. Dương hiểm tại địch vô pháp bên Thái nói, bởi vì thanh quang lặn xuống nước thuyền bên trong không gian cũng không rộng khoát, hai người bộ dạng này ngược lại là tựa hồ rất thân mật, dẫn tới Nguyên Hòa không khỏi nhìn nhiều mấy lần, hơi có chút tiểu bắt quá suy đoán lung tung. La Hiên một mực thao tung thanh quang lặn xuống nước thuyền nhanh chóng ghé qua. Tại mấy trăm trượng nước biển hạ thôi, động thanh quang lặn xuống nước thuyền tiến lên. Đối với năng lượng tiêu hao là cực lớn. Nếu là lại xuống đi mấy trăm trượng, vậy liền tiêu hao liền kịch liệt hơn. Bởi vậy bảo trì loại này khoảng cách tiến lên đến thủy phủ đại khái vị trí về sau, xuống chút nữa tiềm hành mới là ổn thỏa nhất phương thức. Mấy trăm trượng dưới đáy nước, thanh quang lặn xuống nước thuyền tán phát thanh quang, cũng căn bản không có khả năng chết xạ đến trên mặt biển. Bị một ít tông môn người phát hiện, ngược lại là cũng rất an toàn. Rất nhanh, trăm dặm khoảng cách đã đến. Tề thành thay đổi la hiên vị trí, điều khiển lặn xuống nước thuyền tiếp tục hướng xuống lặn. Đây cũng chính là tiểu đội hợp tác chỗ tốt, tề lực đồng tâm, đồng hội đồng thuyền, hợp lý đến tiến hành đổi, cũng có thể bảo chứng mỗi người sức chiến đấu. Đương nhiên loại này hòa bình hiện tượng cũng là xây dựng ở huyết khế trận cùng cộng đồng lợi ích mục tiêu cơ sở bên trên. Thanh quang lặn xuống nước thuyền tiếp tục hướng xuống lặn, dần dần đến một chỗ biển sâu thăm nguyên. Có thể nhìn thấy chung quanh mặt đất đứng vững đáy biển sân phòng, lạnh leo đen nhánh, tĩnh mịch tĩnh mịch. Như ngủ say trong nước cự nhân, phát ra rộng dài khi thế. Đột nhiên liền có bóng đen lướt qua. Là một đầu to lớn hải long chừng hơn 10 trượng dài, thân thể dài nhỏ dài nhỏ, hai mắt như đèn lồng, đáy biển phát ra u mang. Bành. Cái này hải long bị thanh quang lặn xuống nước thuyền hấp dẫn, một cái đuôi rút kích đi qua, lập tức thanh quang thuyền bên ngoài năng lượng vòng bảo hộ tự hành hiện hiện, hai người phát ra và chạm kịch liệt. Đại lượng bọt mép mạt bọt nước lật ra. Địch vô pháp cũng có thể cảm giác được thanh quang lặn xuống nước thuyền đột nhiên chút xuống, có cố cự lực thậm chí xuyên thấu qua thuyền bên ngoài vòng bảo hộ cùng thuyền thân, trực tiếp xuyên vào thuyền bên trong, chấn động đến hắn cảm giác cái mông tọa hạ vị trí có chút phát run. Khí lực thật là lớn. Địch vô pháp ám đạo, lại nhìn tề thành sắc mặt đã là nghiêm trọng, hiển nhiên năng lượng tiêu hao khá lớn. Nghiên xúc. Chính là lúc này, la hiên lại là đột nhiên thần nguyên lực lượng phát ra, đột nhiên hét to hán thần nguyên lực lượng dưới đáy nước thế mà hiển hóa thành một tôn gánh vác liệt nhật hỏa nhân đồng nhiên nhào tới kia hải long cái này hắc lại chính là bái nhật giáo một môn lợi hại địa cấp công pháp bái nhật liệt diễm công công pháp này nhất là chú trọng thần nguyên phương diện tinh thần sát thương tinh thần quan tưởng liệt nhật cúng bái liệt nhật khiến cho tự thân thần nguyên lực lượng tinh thần liền bổ sung liệt nhật sát thương địch vô pháp nhìn thấy kia trong nước đột nhiên xuất hiện nhào về phía hải long hỏa nhân thầm hô một tiếng lợi hại cái này liệt diễm chi hỏa nhìn như mãnh liệt lợi hại Tựa hồ trong nước cũng không bị ảnh hưởng, kỳ thật không phải, đây đều là thần nguyên phương diện tinh thần hỏa diễm, chính là hư hỏa, không phải thực chất nước biển có khả năng ảnh hưởng, cho nên nước biển lại nhiều cũng vô pháp bao phủ hỏa diễm. Một tiếng xuyên vân liệt kim tinh thần gào thét đột nhiên truyền đến, đã thấy kia hải long bị hỏa nhân bổ nhào về phía trước, đột nhiên liền toàn thân vặn vẹo đốt bốc cháy, thế mà ở trong nước biển đốt cháy thành cho, nhưng lại quỷ dị chính là một điểm sóng nhiệt nhiệt độ đều chưa từng phát ra, cái này lại là tinh thần hư hỏa lợi hại. Sẽ để cho người sinh ra một loại ảo giác như đặt mình vào tại biển lửa, loại ảo giác này một khi sinh ra không thể tự kèm chế, vậy liền thật cho mình một loại phản phất tại bị hỏa thiêu cảm thụ. Về sau liền xem như hư ảo cũng đem cấp tốc chuyển hóa làm hiện thực, mình sinh ra ảo giác, mình đã bị thiêu chết, kia trong hiện thực cũng liền thật đốt chết rồi, cùng táng thân biển lửa cảnh tượng đồng dạng. Hải Long cũng là có tư duy cùng tinh thần, phàm là có tư duy tinh thần hữu tình chúng sinh, bị cái này hư hỏa một đốt, không thể tự kèm chế phía dưới, liền đem tự thiêu đây cũng là bái nhật liệt diễm công này môn công pháp chỗ lợi hại có chút cùng loại lục dục ma trảo cùng thất tình ma hoa nhưng mà cái môn này công pháp cũng chưa từng xếp vào thần công bảng nhưng cũng xem như một môn cực kỳ lợi hại địa cấp công pháp bái nhật giáo bên trong muốn học được cái môn này công pháp thật không đơn giản gặp la hiên lộ như thế một tay mấy người khác đều là thần sắc hơi có chấn động ám đạo người này quả nhiên thực lực bất phàm la hiên đã là bên ngoài cùng dương hiểm thực lực mạnh nhất người có này thủ đoạn đám người cũng không kỳ quái kia hải long tự thiêu về sau, trung quanh nguyên bản còn đợi đánh tới hải long đều chấn kinh, cấp tốc đi xa. những này hải long mặc dù lực lượng vô cùng lớn, nhưng cũng là thụ hoàn cảnh bố trí. tại cái này hơn 800 trượng trong nước biển sinh tồn, lâu dài nhận biển ép áp chế, liền xem như lâu heo, chỉ cần bất tử, vậy cũng phải biến thân chư bát giới, lực lượng đại tăng. nhưng nhục thân lực lượng vô cùng lớn, tinh thần cấp độ lực lượng cũng lại không được, cho nên những này hải long cũng là ngân thương sắp đầu, tìm đúng nhược điểm về sau cũng không khó đối phó. Thuần một đầu thật dài, tựa như lớn chính là cái khe đáy biển thâm nguyên, hướng phía dưới tiếp tục kín đáo đi tới. lập tức liền đã quay dầy trong đó sinh tồn rất nhiều đại vương ô tặc. những này đại vương ô tặc lại liền so với hải long càng thêm khó chơi, sinh trưởng ra rất nhiều kinh khủng hữu lực xúc tu. mỗi lần xúc tu phô thiên cái địa tấn công mà đến, liền đánh cho thanh quang lặn xuống nước thuyền năng lượng vòng bảo hộ tràn ngập nguy hiểm. thậm chí có khi lặn xuống nước thuyền sẽ còn bị đa số xúc tu quấn quanh, gắt gao dây dừa không thả. Đến lúc này, cho dù là tề thành cũng có chút nhịn không được, liền đến phiên dương nghiệm bên trên tới thay thế. Mà địch vô pháp cũng vào lúc này xuất thủ, cùng la hiên cùng một chỗ thanh lý thâm nguyên chung quanh công sát mà đến đại vương ô tặc. Địch vô pháp xuất thủ ngược lại là rất điệu thấp, một mực duy trì lấy ngũ phẩm thần nguyên cấp độ thực lực, nhưng lại điệu thấp, chiến lực của hắn còn tại đó, cũng là làm cho chúng người vì thế mà choáng váng. Thường thường câu hút tới vũ trụ lôi đình năng lượng, đột nhiên phóng thích ở giữa liền có đại lượng tím đen lôi đình ở trong nước huyết tản ra, điện giật rất nhiều đại vương ô tặc thân thể cự chiến, đều mềm giả dích mất đi sức chiến đấu, thậm chí có tới gần, liền trực tiếp bị điện giật đến nướng cháy, phát ra mùi thịt. Tại đáy biển này, lôi đình lực lượng là chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, nước trợ lôi lực, địch vô pháp một màn nải tay, La Hiên đều không cần động thủ, tất cả đại vương ô tặc đều bị tùy tiện quét sạch. Địch đại ca cái này câu thông đến vũ trụ lôi đình lực lượng thật sự là bá đạo a, thật lợi hại. Nguyên Hòa ở một bên thấy có chút tắt lưới, hâm mộ sùng bái nói. Ha ha ha, không tệ, địch lao đệ, ngươi như thế cho chúng ta tiết kiệm được không tốt khí lực, chúng ta trước đó tới qua hai lần, đều bị những này đại vương ô tặc làm cho có chút chật vật. cái này đáy biển thâm viên chính là nơi chúng nó đỗ lại, thường thường chúng ta tiến vào bên trong, liền tao ngộ không chết không thôi dây dưa. La Hiên cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm, ha ha cười nói. Qua đại vương ô tặc cửa ải này về sau. Phía dưới trong thâm viên cũng liền nhiều hơn rất nhiều tối tăm mở mịt như nước biển bụi bặm sương mù. Đây chính là ảo trận. Địch Vô Pháp hai mắt nheo lại. Chương 434, Chi Mặc Thủy Phủ, chúc độc giả năm mới đại cát. Tối tăm mở mịt tuyển như trong nước chi bụi bặm sự vật trôi nổi mà lên thời điểm, Địch Vô Pháp chính là cảm giác tâm linh rung động, tam thần chập chờn, não hải ngơ ngơ ngác ngác hơi có hoảng hốt ở giữa, đủ loại mơ màng phủ sinh. Lập tức hắn liền mặc nghiệm ẩn linh công, ổn định tâm thần. Đồng thời tại thời khắc này, liền nghe được bên tai chuyển đến dương nghiệm kia thanh âm lạnh như băng. Cái này huyễn trận ngươi càng nghĩ chống cự, liền càng là xa vào trong đó, muốn đầu tiên thuận theo thế, nhập huyễn sau tái xuất huyễn. Địch vô pháp tự mình bản thân liền là nhân cấp trận pháp sư, nghe xong dương nghiệm cái này nhắc nhở, lúc này minh bạch cái này huyễn trận chính là là có chút phản lưỡng nghi trận pháp vận vị, có thể nói một điểm liền rõ ràng, liền thuận chi mà vì. Chỉ một thoáng, hắn tâm linh xa vào tại huyễn cảnh bên trong, hoàn toàn say mê trong lúc đó. Lập tức là ngũ vẩn đều mê. Nhưng rất nhanh, não hải huyện tượng nhưng lại tự nhiên mà vậy trừ khử vô hình, hoàn toàn tán loạn. Cái này huyện trận cũng liền lộ ra rất có ý tứ. Người càng dãy rua, nó thì càng hung ác, ngược lại người nếu là không dãy rua, thưởng thụ trong đó, nó ngược lại sẽ thả người một con đường sống. Nhưng mà minh bạch đạo lý trong đó, nhưng chân chính dám làm như vậy người lại có bao nhiêu. Mà không rõ đạo lý trong đó người, cũng liền càng không dám làm như thế. Thử nghĩ một người rơi vào trong nước đều sẽ theo bản năng điên cuồng giấy rùa, mà càng là lung tung giấy rùa, phản mà chìm xuống càng nhanh. Đây là cùng loại đạo lý. Địch vô pháp nếu không phải đối với tự thân trận đạo tạo nghệ rất có lòng tin, lại cũng từ dương nghiệm nhắc nhở trông được ra cái này Huyễn trận một chút ảo diệu mánh khóe, nhưng cũng là không dám cư như vậy thả mở tâm linh, mặc cho Huyễn trận mê Huyễn chính mình. Bởi vì nếu là một cái phạm sai lầm, như vậy liền chính là vạn kiếp bất phục hạ trạng. Đương nhiên, kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là Địch vô pháp tự nghĩ có ma tâm cái này đại sát khí tại, dù cho có cái gì sai lầm, cũng là có thể kịp thời bổ cứu. Một khi hắn tiến vào ma tâm trạng thái, liền đem tuyệt đối lý trí triệt để suy yếu tình cảm, tất cả huyến trận hiệu quả đối với hắn mà nói, có thể nói suy yếu 99%. Từ huyến trận ở trong thức tỉnh thời điểm, địch vô pháp liền nhìn thấy tất cả mọi người cười nhìn qua hắn, xem ra bọn gia hỏa này đều là đã đối với cái này huyến trận rất tin tưởng, sớm đã là xe nhẹ đường quen. Các người trước đó là thế nào phát giác, chỉ muốn từ bỏ chống lại, liền có thể thoát ly huyễn trận. Địch vô pháp không chịu được hỏi. Loại này huyễn trận, hắn nếu là không có đạt được dương nghiệm nhắc nhở, không dựa vào ma tâm, hắn muốn thoát khỏi cũng là có chút khó khăn. Nhưng mà những người này lại không có gì trận đạo tạo nghệ nội tình, nhưng lại là như thế nào bình yên vượt qua huyễn trận. Ai, kỳ thật đây cũng là nói rất dài dòng, chúng ta ban sơ chính là đánh bậy đánh bạ mới xâm nhập nơi đây, gặp huyễn trận thời điểm kỳ thật còn không chỉ chúng ta 5 người. Còn có mặt khác ba cái. Chỉ bất quá cuối cùng chỉ có chúng ta năm người may mắn đào thoát một kiếp, mà ba người khác nhưng đã chết. Chính là bởi vì bọn hắn một người trong đó chết đi, khi động lúc ấy chúng ta thành lập liên hệ một loại đặc thù trận pháp, bị tất cả chúng ta tâm linh cảm nhận được. Bởi vậy chúng ta mới phát hiện này huyễn trận một chút manh khỏe. Tại lúc ấy loại tình huống kia, phản kháng cùng không phản kháng, hạ trang khả năng cũng đều là chết, chúng ta năm người cũng liền tại lúc ấy đều làm ra lựa chọn giống vậy, chính là không phản kháng mặc cho nguyễn trận phát triển tiếp, mà ngoài ra còn có hai người, thì là không quá tin tưởng phán đoán, tiếp tục phản kháng, kết quả là hiên thao thao bất tuyệt một trận nói xuống, cuối cùng hai tay mở ra, đối địch vô pháp cười khổ hai tiếng, thì ra là thế, địch vô pháp khẽ vứt cằm. đột nhiên, lúc này thanh quang lặn xuống nước thuyền đột nhiên một cái nghiêng, đông dưng xuyên qua một tầng thật mỏng màng nước, đột nhiên rơi xuống, bay một tiếng, thanh quang thuyền rơi xuống đất, thế mà như đập vào cực kỳ cứng rắn mặt đất. Năng lượng vòng bảo hộ đều lay động kịch liệt. Đến, mọi người đều là mừng rỡ, thanh quang lặn xuống nước thuyền phía trên vòng bảo hộ cũng đột nhiên mở ra. Bên ngoài thế mà đã không còn bất luận cái gì nước biển, mà là một mảnh cực kỳ không gian trống trải, ngoại trừ nơi đây dưỡng khí thành phần có chút mỏng manh bên ngoài, ngược lại là cùng ngoại giới không khác, rất đến nơi này năng lượng muốn càng thêm nồng đậm rất nhiều. Địch Vô Pháp theo đám người cùng một chỗ nhảy ra thanh quang lặn xuống nước thuyền, liền thấy trước mắt chẳng cảnh, không khỏi là ánh mắt lưu tụ nhưng gặp trước mắt đúng là một mảnh rộng rãi bình đài, chung quanh có không ít tuyển như lưu ly tinh chất bảo thụ kỳ hoa xung xuê, xen vào nhau tinh tế. Mà tại bình đài ngay phía trước, đối diện liền là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, màu đỏ thắm vách tường, màu xanh sẫm ngói lưu ly đỉnh điện, chính giữa treo một khối màu đen viền vàng dựng thẳng biển, khắc bốn chữ, chỉ mặc thủy phủ. Lại nhìn kia sơn son trước cửa, thình lình còn có đứng lặng lấy hai tôn đầu người thần rắn có hai cái đầu thần thú uy di pho tượng. Càng xa xôi cung điện về sau. Thì là vọng tộc vĩ hiên, lầu cắt sen vào nhau, tường trắng ngói đen, mặc dù một mạc, lại khí thế rộng rãi. Chi mắc thủy phủ. Địch vô pháp càng là nhìn kỹ cái này thủy phủ, liền càng là cảm giác bất phàm. Khả năng cũng là lần đầu ở chỗ này thời gian nhìn thấy dạng này thủy phủ, ngược lại là cùng mọi người chi bình thản có phần có sự khác biệt. Trận ánh mắt của hắn lại là nhất định, nhìn thấy phía trước môn hộ chỗ, hào quang vàng nhà tần hiển, rõ ràng liền là một loại cực kỳ lợi hại trận pháp. Lại có thể là bởi vì thời gian quá xa xưa nguyên nhân, tự hành hiện ra trận pháp mánh khỏe, nếu không bằng mắt thường đi xem, căn bản không thể nào thấy được trận pháp này biến hóa. Đây là thất tuyệt thập phương hỏa xà trận. Địch vô pháp quan sát cái này hiện ra trận pháp biến hóa, không khỏi là ánh mắt đột nhiên ngưng trọng, nhẹ kêu lên tiếng nói. Lời vừa nói ra, bên cạnh mặt khác 5 người liếc nhau, ngược lại là đều thở dài một hơi, đều nhìn ra riêng phần mình ánh mắt bên trong ý cười. ha ha địch đại ca quả nhiên là bất phàm Không hổ là nhân cấp trận pháp sư, cái này đạo thứ nhất trận pháp, hoàn toàn chính xác liền là thất tuyệt thập phương hỏa xa trận. Chúng ta 5 người lúc trước không biết trận này lợi hại, mạnh mẽ xông tới phía dưới, suýt nữa còn ăn một chút mà thua thiệt. Nguyên Khôn cười ha ha một tiếng, nhìn về phía địch vô pháp, ánh mắt mang theo khâm phục chi ý. Không sai. Chúng ta vẫn là sau khi trở về đọc qua tư liệu, mới hiểu trận pháp này xuất xứ cùng lợi hại. Nhưng ngay cả như vậy, chúng ta tại tuần trang một chút phá trận chi pháp về sau, lần thứ hai lại đến. Như cũ không có thể đem trận này cho phá vỡ, chỉ là đem trận này năng lượng hao phí một chút. Nhưng theo ta đoán chứng, muốn đem trận pháp này năng lượng hao hết, khiến cho tự sụp đổ, chỉ sợ muốn liên tiếp mãi bên trên mấy tháng mới có thể. Mà trận pháp này về sau, nay Thủy Phủ còn có cái khác trận pháp thủ hộ. Chúng ta thương lượng về sau, cảm thấy vẫn là tìm được trước một vị giống như người trận pháp đại gia đến đây, mới có nắm chắc đột phá những trận pháp này. La Hiên đi theo nói bổ sung, nhìn về phía địch vô pháp ánh mắt cũng mang theo chứng cầu không biết địch lao đệ ngươi có chắc chắn hay không phá trận này. Hắn cái này vừa nói, những người khác chăm chú nhìn địch vô pháp, chính là tề thành cái này lánh khốc nam trong ánh mắt, đều lóe lên một tia sốt ruột cùng chờ mong. Địch vô pháp nghe vậy lại là cười một tiếng, trận này đã là hiện ra mánh khỏe, lại cũng không phải cái gì đặc biệt đỉnh tiêm địa cấp trận pháp, tốn hao chút thời gian, ta có thể phá vỡ. Kia thật sự là quá tốt. Năm người nghe vậy đều lộ ra nét mừng. Càng là cảm giác lần này kéo địch vô pháp nhập bọn thật sự là sáng suốt chi tuyển. Chương 435: Phá trận kinh hủy sả. Phốc phốc xuỵ. Không trung từng đạo dậy đặc như hạt đậu nổ giòn vang bộ phát. nhưng gặp từng đạo minh vòng xoáy màu vàng quang hoa giữa không trùng lưu chuyển, tràn ra tinh miệng kim quang. Rất nhanh giữa lẫn nhau tia sáng hấp dẫn chiếu rọi, dần dần giao hòa đến cùng một chỗ, tạo thành một huyền diệu vô cùng trận pháp. Mọi người đều là thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn xem kia giữa không trùng trận pháp khởi động. Dần dần bạo thoát ra 81 đầu tráng kiện hòa xả đảng sông bắt phương điên cuồng quét ngang. Phá. Dễ dàng cho lúc này, địch vô pháp lại là cầm trong tay hai cây trận kỳ, đột nhiên ném đi, liền thấy vô tận màu đen đầm nước theo hai cây trận kỳ bay ra đồng thời hiện hiện, đương nhiên đó là vũ trụ thủy năng lượng. Địch vô pháp lấy trận pháp làm dẫn, lấy vũ trụ thủy năng lượng vì cường công dận phạt, chỉ một thoáng liền gặp hai đạo trận kỳ dẫn dắt màu đen đầm nước dường như hóa thành hai đầu màu đen cự long. Xung kích tại kia 81 đầu hỏa xà đằng sông trước đó. ầm ẩm. Kịch liệt năng lượng khí lãng giao hội. Động tĩnh chi lớn, thậm chí khiến cho toàn bộ quảng trường đều tại có chút run run. Đột nhiên liền gặp 81 đầu hỏa xà tại có chống đỡ hết nổi thái độ thời điểm đột nhiên cái biến, như tơ bông xoay tròn xuyên qua, thế mà hóa thành một cái cự hình hỏa diễm cối xe điên cuồng chống cự đè ép lấy hai đạo trận kỳ cầm đầu năng lượng màu đen đầm nước. Thật là lợi hại thất tuyệt thập phương hỏa xa trận Không nghĩ tới thế mà còn có cái này nhất trọng biến hóa. Nguyên Khôn hít vào ngụm khí lạnh, có chút cả kinh nói. La Hiền cũng là vẻ mặt nghiêm túc, may mắn lần này chúng ta tìm tới địch lao đệ, nếu không trận pháp này chúng ta nếu là thật sự cường công làm bừa, chỉ sợ thật đúng là đến tổn thất nặng nghề. Hán tiếng nói vừa dứt thời khắc, đám người không khỏi sắc mặt lại là biến đổi, hắc hát hắc hát lôi quang đột nhiên hiện hiện tại 5 người thần sắc không đồng nhất trên mặt. ầm ầm, mạnh hơn tiếng oanh minh cùng chấn động bộc phát phía trước trận pháp chỗ lại là lôi hỏa cùng nổi lên địch vô pháp thân ảnh đều đã lâm vào tại kia lôi hỏa bên trong cơ hồ muốn bị dìm ngập ở bên trong địch vô pháp dương hiểm cũng nhịn không được kêu lên tiếng đám người cũng đồng đều thần sắc biến đổi chỉ là nhìn thấy lúc trước còn uy phong lấm lấm địch vô pháp đột nhiên mánh triệu hóa ra lôi đỉnh năng lượng lập tức liền dẫn tới ánh lửa đại thịnh đem nó cả người đều bao phủ sao sẽ như thế đây quả thực hồ nháo tề thành cùng la hiên đều là sắc mặt đại biến đủ gọi. Lôi hỏa chạm nhau, chỉ sẽ khiến cho tình hình càng thêm nguy hiểm. Địch vô pháp sao sẽ như thế không biết nặng nhẹ. Xoạch! Lôi hỏa quang hoa đột nhiên lại đang phun ra nuốt vào mở mịt về sau, ánh lửa tiêu liễm, tia lôi dẫn biến mất dần, hai cây rách dưới trận kỳ lại là nơi này lúc ngã rơi xuống đất. Năm người đều là ra mặt một đeo trái tim đột nhiên chìm xuống. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên một trận kịch liệt ho nhẹ âm thanh lại từ dần dần tiêu liễm đích lôi mang bên trong truyền ra. Ừ Năm người vội vàng vận dụng hết thị lực hướng lôi quang trông được đi, lập tức liền nhìn thấy lôi quang bên trong cấp tốc đi ra một bóng người. Thinh Linh chính là địch vô pháp, chỉ bất quá nhìn qua hình dung rất là trật vật, quần áo trên người đều có chút bị đốt cháy khét dấu hiệu. Cái này năm người đưa mắt nhìn nhau, nhưng chợt cũng đều lộ ra thoải mái cùng vui mừng. May mắn không làm được mệnh, đầu này một đạo trận pháp, xem như phá. Địch vô pháp cười cười, do xét tự thân trật vật tình hình, nhưng cũng không thèm để ý. Tiện Tay liền cứ gọi đến Vũ trụ Thủy năng lượng thành tẩy toàn thân. Địch Đại Ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nguyên hỏa tiểu cô nương khoa trương kêu lên, chợt lại ý thức được sự thất thố của mình, lại là rất nhanh đỏ bừng mặt mũi tràn đầy, liên tục không ngừng rủ xuống đầu đi nhìn mũi chân của mình. Địch Lão đệ, vừa mới thật sự là đem ta hù đến, bất quá ngươi mới vì sao muốn gọi Ra Lôi đỉnh năng lượng đến phá trận? Lôi hỏa giao hỏa, chẳng lẽ không phải càng tăng lên? La Huyên cười tiến lên, do hỏi. Địch vô pháp lắc đầu. Bình thần nói, lôi hỏa giao hòa mặc dù sẽ khiến cho tình hình càng hỏng bét, bất quá đó cũng là xây dựng ở đạo này thất tuyệt thập phương hỏa xà trận năng lượng tập trung thời điểm. Trận pháp này năng lượng lúc trước bị các ngươi làm hao mòn rất nhiều, lại bị ta lấy trận phá trận làm hao mòn hơn phân nửa. Kể từ đó, kia một lần cuối cùng lôi hỏa chính là một cái manh dược, ta lôi có thể cường thịnh, nó lửa lại không cách nào cường thịnh quá lâu, bởi vậy bị trong nháy mắt đánh tan công phá, chỉ là trang diện nhìn nhất thời có chút dọa người thôi. Thì ra là thế. Đám người nghe vậy lại là giật mình, lúc này đối địch vô pháp trận đạo tiêu chuẩn tất nhiên là càng thêm khâm phục tin phục. Ha ha, địch lao đệ, vậy liền còn xin ngươi không ngừng cố gắng, cái này thủy phụ trận pháp liền giao cho ngươi, phàm là có chỗ phân công, đều cứ việc phân phó chúng ta 5 người. La Hiên lúc này phất tay sảng khoái nói. Tốt, tiếp xuống khả năng kia hai đầu pho tượng sẽ có chút cổ quái, các ngươi riêng phần mình đều chuẩn bị xong. Địch vô pháp khẽ bước cằm ánh mắt lại là lại lần nữa nhìn về phía trước đó phương vàng son lộng lẫy cung điện. Trong lúc đó vung tay lên, liền có một đạo năng lượng to lớn trưởng ấn ngưng tụ mà thành, hung hăng đánh ra hướng về phía phía trước đại điện. Mọi người đều là mắt sáng lên, vương vàng tiếp tục đứng ngoài quan sát. Vành một chút, năng lượng cự trưởng đánh vào kia kim bích huy hoàng đại điện cửa chính, đột nhiên kia thủ vệ hai tôn hỷ xà lại là đều mở mắt ra, trong mắt thần mang chớp động, tùy tiện liền đem năng lượng cự trưởng cho đánh tan, hóa thành cơn bão năng lượng tiêu liễm. Hai cái này pho tượng quả nhiên đều có gì đó quái lạ. Tệ thanh mắt sáng lên, hư lạnh nói, cũng là lúc này, kia hai đầu ủy xà tựa hồ là đã bị bừng tỉnh, thế mà cũng bắt đầu cứng ngắc đến vặn vẹo thân thể. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người, cùng nhau phát ra rắn tê thanh âm. Lập tức mọi người sắc mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng, trong tay đều cầm gấp vũ khí cùng trận phù, hoặc là câu hút tới năng lượng vũ trụ ấp độ sát chiêu. Theo trang tử đản sinh thi, ủy xà lại tên riêng duy to lớn như gốc, dài như viên Áo tím mà tru quan. Làm vật vậy. Ác nghe lôi xe thanh ầm, thì nâng thủ mà đứng. Gặp chi người đãi hổ bá. Siu siu. Đột nhiên, hai đầu vị xà động tác tấn mãnh, thế mà đông nhiên phóng tới đám người, tại vọt tới trong nháy mắt hình thể ngay tại một trận ken kết âm thanh bên trong điên cuồng tăng vọt, chỉ một thoáng biến thành cao 7-8 trượng quái vật. Thấy cảnh này đám người lại là sắc mặt biến hóa, nhưng mà mọi người lúc trước có địch vô pháp nhắc nhở, đều đã có chuẩn bị. Lúc này gặp Sa đánh tới. Nhao nhau xuất thủ. Nhưng gặp trong đó một đầu ủy sà bỗng nhiên cái đuôi quét qua, như cự luân hung hăng vọt tới đám người. Mà bên kia ủy sà thì là đầu người miệng há ra, bỗng nhiên phun ra màu đen nhánh tanh hôi xương ngủ, xoay tròn bốn phía, bao phủ hướng đám người. Cái này tanh hôi xương ngủ tản ra mở, tất cả mọi người cảm giác hô hấp phát tăng nghẽn, nao chóng hoa mắt, hiển nhiên chính là kịch độc chi vận. Nghiên xúc, chết. La Hiên hét to xuất thủ, bên ngoài cơ thể hiển hiện quang mang tăng vọt liệt diễm quang hoàn chỉ một thoáng đem tất cả canh hôi xương mù bức lui đồng thời hắn một trường đóng ra một trường này giống như Phật đà cầm ngày đại thủ đẩy vòng trong lòng bàn tay thế mà hiện hiện một vòng diệu nhật ầm ầm bàn tay cùng kia một cái khác đầu ủy xà đuôi rắn ầm vang đụng vào nhau lập tức phát ra kịch liệt xoẹt nồng đậm khói trắng nhưng mà vừa đối mặt La hiền trong tay liệt nhật liền sụp đổ thân hình run lên kêu lên một tiếng đau đớn nhanh lùi lại giết Tề Thanh lại nơi này khắc vọt mạnh mà đến trong tay nắm giữ một thanh huyết sắc đại phủ tóc bay vụ vụ, đống nhiên phách chạm phía dưới, giống như hình thiên vũ cắn thích, trong ầm ầm nổ vang, một đạo huyết hà quang mang tại kia trên búa cuốn ngược, hung hăng phách chạm tại hủy xà cái đuôi lớn bên trên. chương 436 thủy phủ trùng điệp trận ầm vang, huyết hà năng lượng sụp đổ nước bắn thật xa, Hủy xà cái đuôi lại là chỉ bị cắt mở một đạo tấp hơn vết thương, chảy ra màu đen như dầu chất lỏng. lập tức cái này hủy xà kêu đau gào thét, bên trong một cái đầu đống nhiên mở ra miệng rộng, phun ra xương mù màu trắng. Tề Thanh cùng một bên Nguyên Khôn đều bị sương khói kia bị phỏng đến quái khiếu, vội vàng né tránh. Lại là lúc này, cái này bị xà nứt lên hai bài, nhiều lần nôn lưỡi rắn, đỏ loẹt loẹt lưỡi rắn tựa như cùng một đám thiêu đốt ngọn lửa, trong miệng phát ra khó nghe tê tê thanh âm, thế như thiểm điện phóng tới đám người, sẽ rách phun xương. Bên kia bị xà cũng là phối hợp với khởi sướng hung manh thế công, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là hơi có vẻ luôn cuống tay chân. Chính là địch vô pháp, bị cái này hai đầu hủy xà khí độc phun đến cũng là cảm giác hành động vướng vĩu không nói ngũ gở nếu mê muốn chết địch vô pháp trong mắt hung mang tránh mắt thấy một đầu ủy xà bỗng nhiên dơ vớt tại cắt tới hắn không tránh không né đột nhiên giới đao xuất thủ chạm ác giới đao đỏ đỏ cồn cồn ý cảnh nhiều lần hiện lấy tập diệt sát đao đường lối thi triển ra lập tức phách chạm tại ủy xà cự chảo bên trên khen ủy xa cự chảo bén nhọn lợi chảo thế mà liền trực tiếp bị chạm áp giới đao chém xuống hơn phân nửa chảy xuống đại lượng chất lỏng màu đen một bên La Huyền Thần sắc phân chấn gọi tốt, cầm trong tay phong hỏa phiến đánh tới, quan sắt lay động, hung hăng quét vào kia lợi chảo trên vết thương, lập tức ánh lửa nhiều lần hiện, vỉ xà gào lớn phun ra càng cuồng mãnh xương độc. địch vô pháp lần này trực tiếp hóa thân ảnh ma, xương độc đại bộ phận hiệu quả đều đối với hắn miễn dịch. tay hắn cầm trảm ác giới đao du tẩu, mỗi một đao ra, đều có thể so đám người càng tùy tiện liền làm bị thương vỉ xà. đám người thấy thế là phân chấn kinh hỉ, cùng nhau đi theo địch vô pháp thế công về sau. Liên tiếp khởi xướng liên hợp tiến công. Cho dù là thực lực yếu kém nguyên thị huynh muội trong tay cũng là tài đại khí thô trận phù trận bảo hung ác nện mà ra, cũng tạo thành không ít tổn thương. Một trận chiến này không thể tiếp tục bao lâu, hai đầu hủy xà mặc dù lợi hại, nhưng dù sao không phải chân chính thần thú, chỉ là hai tôn nhân tạo pho tượng mà thôi. Thực lực đại khái ở vào bát cửu phẩm thần nguyên vũ người cấp độ, lực sát thương lại là chỉ có thể so với lục phẩm thần nguyên vũ người. Bởi vậy tại địch vô pháp lợi dụng trảm ác giới đao sắc bén mở ra một cái đột phá khẩu về sau, đám người rất nhanh cũng liền có thể mở rộng chiến quả, cấp tốc đem hai đầu ủy xà thể nội cung cấp năng lượng hoạch tâm phá hư, dẫn đến hai đầu ủy xà đều trực tiếp sụp đổ ngã xuống đất. Mẹ nó, cái này hai cái đại gia hỏa thật đúng là khó ứng phó, da dày thịt béo, nếu không phải công kích sát thương hơi yếu, nếu không chúng ta thật đúng là muốn xuất hiện thương vong. La Hiên nhìn trên mặt đất ngã xuống đất thu nhỏ sau báo phế hai đầu ủy xà, Lòng vẫn còn sợ hay nói, may mắn mà có địch đại ca cái kia thanh giới đao đầy đủ sắc bén, nếu không chúng ta chỉ sợ cũng đến không tiếc tiêu hao trận bảo đi công phá cái này hủy xà phòng ngự. Nguyên hỏa tiểu cô nương vô vô túi ngực le lưới nói, đám người nghe vậy cũng nhao nhao nhìn về phía địch vô pháp, ánh mắt rơi vào trong tay giới đao bên trên lúc, cũng mang theo mấy phần dị sắc, lại đều lộ ra tiếu dung. Địch lao đệ ngươi thật đúng là thật lợi hại, ngươi tay này bên trong giới đao. Hẳn là liền là đã từng thiếu lâm di mạch giới luật đường lợi khí chẳng ác giới đao. Là hiên lắm miệng hỏi. Địch vô pháp cười nhìn một chút trong tay giới đao, nhưng cũng không có đáp lời. Chẳng ác giới đao vốn là bị thiếu lâm di mạch thu về, nhưng bây giờ lại đến trong tay hắn, chuyện này nguyên bản hắn cũng không muốn bại lộ. Bất quá đã thiếu lâm di mạch hòa thượng đều bị hắn không sai biệt lắm giết sạch, cũng cũng chỉ còn lại có một cái rất tuệ, thù này khe hở sớm đã kết lớn, hắn cũng liền chân trần không sợ măng, dày, không quan trọng. Dù sao cho dù hắn đem chảm ác giới đao trả lại cho rất tuệ, đối phương cũng chưa chắc liền sẽ đúng như đắc đạo cao tăng như vậy tha thứ hắn, nói không chừng còn muốn đánh lấy thanh lý môn hộ lấy cớ, phế hắn võ công. Đã đều là địch nhân, còn quản hắn như vậy nhiều. La Hiên gặp địch vô pháp không đáp, lại là cười ha hả chuyển hướng chủ đề, cũng không lấy vì sự. Địch vô pháp nhiều lần chỗ biểu hiện ra thực lực, lần lượt vượt quá dự liệu của bọn hắn, vô luận là trận đạo tạo nghệ vẫn là bản thân chỗ có được chiến lược, đều không thể khinh thường. La Hiên tự nghĩ, dù cho mình chỗ có át chủ bài ra hết, đều chưa hẳn có thể cùng cái này có vẻ hơi cao thâm mạng chắc thiếu lâm di mạch khí tăng chống lại, đương nhiên cũng sẽ không tại trên mặt tới đưa khí. Cái này bị xà mặc dù báo hỏng, nhưng cũng còn có một số nghiên cứu giá trị lợi dụng, không biết chư vị phải trang đối có hứng thú. Địch vô pháp nhìn về phía mặt đất báo hỏng đến cơ hồ thành rách dưới hai đầu ủy xà, cái này hai đầu ủy xà mặc dù nhiều chỗ băng liệt có rất nhiều miệng vết thương, nhưng kỳ thật bên trong kết cấu vẫn là không có bị phá hư. Hắn dù sao đã từng liền là xuất thân nhân loại liên bang, đối với gen thuật bên trong gen chiến sĩ bằng cải tạo thuật đều có cực kỳ xâm nhập nghiên cứu, bản thân lại là trận pháp sư, còn học qua kỳ môn đột giáp. Bởi vậy, liên quan tới cái này ủy xa một chút cơ quan khôi lỗi thuật, bản thân hắn cũng là hiểu được một chút, tự nhiên sẽ hiểu cái này hai đầu đại gia hỏa giá trị. Haha, ha. cái này hai đầu đồ vật mặc dù lợi hại, bất quá dù sao đã phế đi, muốn chữa trị, ta đoán chừng tốn hao thực sự không nhỏ, ta là không hứng thú liền để cho địch lao đệ. Vẫn là La Hiên lên tiếng trước nhất, trực tiếp khí quyền đạo, lại là Hòa Hoan lúc trước mạo mở lắm miệng xấu hổ. Những người khác nghe vậy, cũng cũng đều biểu thị không hứng thú. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, liền tự mình thu đi, bất quá cái này hai cái đại gia hỏa thể tích quá lớn, vẫn là đợi thủy phủ tham dò xong, lại nghĩ biện pháp làm đi ra. Dương Hiểm cuối cùng nhìn xem địch Vô Pháp nói, đám người cũng không phải không rõ cái này hai đầu khôi lỗi lợi hại chân quý, nhưng nhưng vẫn là nguyện ý tặng cho địch Vô Pháp. Cái này không phải là nhìn ra địch vô pháp hiện tại đối khắp cả đoàn đội giá trị cùng địa vị, cũng là muốn bán mặt mũi. Đương nhiên trọng yếu nhất cũng thế, hai đầu vị xà đều đã báo hỏng, dù cho chữa trị, tốn hao tài chính đều là cực kỳ to lớn, dù sao một chút cơ quan khôi lỗi đại sư xuất thủ một lần phí tổn thế nhưng là rất đắt đỏ, có khi càng cần hơn lấy lòng. Dưới tình huống như vậy, hai đầu vị xà dù cho chân quý, kỳ thật cũng không có quá nhiều có thể kiếm lấy lợi ích, đám người tự nhiên là nguyện ý tương lượng. Vậy ta liền không khách khí, cái này hai đầu hủy xả ta liền nhận lấy, bất quá bây giờ vẫn là trước để ở chỗ này. Địch vô pháp cười nói, chợt lại từ trong ngực lấy ra mấy khối trận bàn, hướng mọi người nói, tiếp xuống cái này thủy phủ bên trong trận pháp chỉ sợ đều không đơn giản. Chúng ta liền trước đều đi xem một chút, đến tột cùng là có nào trận pháp, sẽ cùng nhau thương lượng đối sách. Như thế cũng tốt, vẫn là phải ổn thỏa mới là. Nguyên khôn lúc này tán thành gật đầu một đoàn người chợt liền đều đi đến thủy phủ kia Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện trước cửa dừng bước địch vô pháp đột nhiên đưa tay chặn lại nói đám người giật mình liền gặp địch vô pháp một chỉ điểm ra đầu ngón tay có năng lượng ngưng tụ trận văn hiện hiện chỉ một thoáng rơi vào cửa điện kia trước đột nhiên trước cửa điện liền nổi lên từng vòng từng vòng tựa như vòng ánh sáng gợn sóng cái này gợn sóng hiện hiện sát na trong đó không ít quang ảnh lướt qua địch vô pháp đột nhiên bỗng nhiên ném đi trong tay nhiều cái trận bàn Những này trận bàn bay lên ở trước mắt xoay tròn, chỉ một thoáng trong hai mắt vầng sáng lưu chuyển, một nháy mắt bắn ra hai trùng sáng, như xuyên thủng kia vòng vòng gợn sóng, nhìn thấu đến trong thủy phủ cảnh tượng. Chương 437, thủy phủ trùng điệp trận, cái gọi là mở thiên nhãn, liền có thể thông thiên triệt địa, khám phá hư ảo. Bất quá thiên nhãn tùy tiện không thể mở, tương truyền chính là đã từng thần tộc thủ đoạn, thần tộc huyết mạch trôi qua mỏng manh về sau cũng đã thành bình thường nhân tộc, thiên nhãn tự phòng thành mi tâm một điểm tổ khiếu chi huyệt. Như chạm đến mi tâm lông mày xương, liền có thể cảm giác được lông mày xương chỗ một điểm lõm, kỳ thật chính là cái gọi là ngày xưa thần tộc thiên nhãn. Những này truyền thuyết thần thoại lưu truyền muôn đời đến nay đều đã không cách nào khảo chứng. Bất quá địch vô pháp lúc này mượn lực trận pháp, lại làm mở ra pháp nhãn, lại xuất hiện ngày xưa thiên nhãn một chút thần uy. Liền thấy hắn hai mắt bắn ra hai chùm sáng, thẳng vào phía trước vàng son lộng lẫy đại điện cửa chính trận pháp gợn sóng bên trong, mi tâm càng là có một đạo tinh tế kim mang nhiều lần hiện thấy chung quanh La Hiên bọn người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ khá lắm pháp nhãn thần thông a địch lao để có thể khai ra pháp nhãn cái này một thân trận đạo tạo nghệ chỉ sợ còn không chỉ chỉ là vừa nhập nhân cấp trận pháp sư đơn giản như vậy a La Hiên có chút nhãn lực độc đáo biết trong miệng ngay cả tán Dương Hiểm nghe vậy lãnh đạo ánh mắt ở trong cũng là hiện lên một tia kỳ dị ánh mắt đang đánh giá địch vô pháp bóng lưng lúc ánh mắt bên trong cũng là mang có mấy phần không hiểu cùng suy tư hắn thực sự có chút nghĩ không thông Cái này vừa gia nhập tập diệt ti không bao lâu thiếu lâm khí tăng, vì sao lại có cao như vậy trận đạo tạo nghệ, đồng dạng thực lực của đối phương chiến lược lại là cực kỳ không tầm thường. Có lẽ đây chính là cái gọi là thiên tư. Chính là ngạo khí như tế thành, đến giờ phút này, cũng không thể không một lần nữa xem kỹ địch vô pháp, đối với người này là dần dần sinh ra mấy phần khâm phục cùng kiên kỵ. Người này, thực lực hoàn toàn không kém gì ta, lại hiểu được dạng này cao thâm trận đạo tạo nghệ, coi là thật một lớn kinh địch ta, tương lai nhân bằng trên là nhất định có một chỗ của người nọ." Tề Thanh thầm nghĩ trong lòng. Về phần một bên Nguyên Thị huynh muội, lúc này cũng là trong đầu suy nghĩ bắt chuyện, ánh mắt chợt khẽ hiện bên trong, Nguyên Khôn thần sắc là có chút tạm đạm khó hiểu, mà Nguyên Hỏa thì hoàn toàn giống như là ngây thơ bảo bảo, đối địch Vô Pháp là đầy mắt sùng bái. Đám người lần này tâm tư thay đổi thật nhanh, ở trong lòng đem địch Vô Pháp địa vị nhiều lần cất cao thời điểm. Địch Vô Pháp lại là đột nhiên quát khẽ một tiếng, trong mắt quang hoa nhiều lần hiện, đống nhiên đưa tay, một chỉ điểm ra. Siêu siêu. Bên cạnh lơ lửng la bàn đều xoay tròn bay đi. Đến trước đó phương cung điện cửa chính Sanna na, đột nhiên đình trệ, sau đó lẫn nhau đụng đụng vào nhau, tại địch vô pháp năng lượng điều khiển dưới, cách xạ tương dung ra đại lượng phức tạp trận văn. Chỉ một thoáng, chúng người thần sắc khẽ động. Liên nhìn thấy cung điện kia cửa chính chỗ trận pháp gợn sóng kịch liệt chập trùng, trong đó hình như có trận pháp hoa văn lúc gần lúc hiện, biến hóa vô tận, hư thực tương sinh. Kia phức tạp lẫn lộn hoa văn. Tựa như trăm ngàn đạo không có chút nào liên hệ đường cong, dù cho tinh thông trận pháp người, đều chưa hẳn có thể khám phá. Địch vô pháp lại là trong phút chốc liền tiến vào ma tâm trạng thái, hai con ngươi đen thui lạnh tinh mịch, chăm chú nhìn kia tấp ngập lóe lên hình tượng. Những hình ảnh này bên trong, không ngờ liền là trong thủy phủ bố trí đạo đạo trận pháp, tại địch vô pháp trận bản dẫn dắt dưới, đều lộ ra mánh khỏe. Theo địch vô pháp lại lấy trận bản kích thích, lập tức kia trước cửa chính gợn sóng bên trong nổi lên một vùng biển mênh mông sóng cả lan lan, sóng dữ sắp xếp trời, thấy đám người là sắc mặt biến hóa. Đây là lễ thủy hạo hải trận, có tam trọng trận pháp biến hóa, thuộc về địa cấp trong trận pháp rất bình thường một loại. Địch vô pháp ngữ tốc cực nhanh nói, tiếp xuống kia gợn sóng bên trong quang hoa lại chuyển, lại là đột nhiên cái bóng ra một mảnh màu đỏ biển lửa nham tương, liệt diễm ngập trời, nung yên cuồn cuộn, nham tương chảy ngang. Đây là thiên phương tan hỏa trận, có tam trọng trận pháp biến hóa, cũng là bình thường địa cấp trận pháp thật nhiều địa cấp trận pháp, cái này thủy phủ xem ra giá trị còn tại chúng ta đoán trước phía trên a. La Hiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Những người khác ánh mắt cũng gấp nhìn chăm chú ở kia gợn sóng màn sáng bên trên, đều là thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Nhưng gặp nhìn một cái, kia gợn sóng bên trong hiện ra một phiến biển nham thạch nóng chảy, dưới đáy biển nham tương chảy ngang, bốc lên nhóc nhô cực nóng bọt nước, khiến người nhìn mà phát khiếp. Chư Vị, cái này hai tòa địa cấp trận pháp đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Ta trước đó kia phá trận thủ đoạn, hiện tại nhưng không hiệu quả gì, cho nên tiếp xuống, vẫn là cần muốn các ngươi toàn lực giúp ta, mới có hy vọng phá vỡ cái này hai trận. Địch vô pháp đột nhiên ánh mắt bên trong trùm sáng thoáng ảm đạo, cũng không quay đầu lại, đối sau lưng chúng nhân nói. 5 người nghe vậy, đều là ánh mắt trợn khẽ hiện, trong lòng mỗi người có tâm tư riêng có chút chập trùng. Địch lao đệ, người muốn thế nào phá trận? Nói thẳng không sao, chúng ta tất nhiên toàn lực phối hợp ngươi. La Hiên cắn răng, đột nhiên hô lớn nói Dưới mắt cái này xuất hiện đều đã là địa cấp trận pháp, những trận pháp này cũng không giống như lúc trước chỗ tao ngộ thất tuyệt thập phương hỏa xà trận như vậy, năng lượng hao phí đến 7, 8 phần, uy năng giảm bớt đi nhiều. Xem xét cái này hai tòa trong phủ đệ địa cấp trận pháp, đều hiển nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại, phát ra một loại nào đó đặc biệt mân mang, ẩn ẩn còn hiện ra tinh không tinh hà vầng sáng, phảng phất ẩn chứa đặc thù pháp môn ở trong đó, muốn đem bài trừ, dù cho một địa cấp trận pháp sư đích thân đến, chỉ sợ đều muốn giày vò hồi lâu. Địch vô pháp nói cũng phải đúng là lẽ thường, hắn vẻn vẹn chỉ là một nhân cấp trận pháp sư mà thôi, coi như trận đạo tiêu chuẩn lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng có nắm chắc một người liền có thể đem hai cấp đại địa trận pháp cho hết phá. Đến lúc này, đám người cũng minh bạch là nên chân thành hợp tác thời điểm, lập tức đều nhau nhau đáp lại gọi tốt, rất tốt. Các ngươi sau đó liền nghe ta chỉ huy, muốn phá vỡ cái này hai tòa địa cấp trận pháp, đơn thuần thế công sát thương đã không có hiệu dụng, trong tay các ngươi nếu có trận phù. Trận bảo bằng lớn uy năng sát thương bảo vật, tiếp xuống đều không cần keo kiệt, nếu không nếu là chậm ta vỗ, rất có thể phí công nhọc sức. Địch vô pháp lại nói, nói ra lời này thời điểm, nhưng trong lòng thì có chút cười lạnh. Hắn nói cũng phải không sai, phá vỡ cái này hai tòa địa cấp trận pháp, đơn thuần sát thương cũng không mạnh thủ đoạn, dù cho phối hợp chỉ điểm của hắn, cũng là không có quá lớn hiệu quả. Nhưng nếu là để hắn xuất ra nhiều như vậy trận phù trận bảo dùng làm tiêu hao, chẳng lẽ không phải là quá lãng phí tự thân át chủ bài. Tuy nói tổn hại đồng đội lợi ích, tại dưới mắt hợp tác trước mắt, đó cũng là tổn hại tự thân lợi ích. Bất qua pha trận nhất định phải lớn uy năng sát thường, đây là nhất định. Cùng nó mình cống hiến ra những này át chủ bài bảo vật, kia đương nhiên vẫn là đồng đội mua trướng tốt nhất. La Hiên năm người nghe xong thế mà còn muốn dùng đến đại sát tổn thương cùng loại trận phù trận bảo bằng át chủ bài, cũng đều sắc mặt không được tự nhiên. Nhưng mà địch vô pháp đây là dương yêu, bọn hắn như muốn cầm đến trong thủy phủ bà bối, liền phải phối hợp phá trận, như muốn phá trận. Vậy thì phải nỗ lực, xuất ra bảo bối át chủ bài đi nện, đây là khó mà tránh khỏi. Nghe ta chỉ huy. Địch vô pháp căn bản không cho mấy người kia trần chờ suy tư thời gian, quyết định thật nhanh giống lên một tiếng. Lập tức la hiên 5 người đều là khuôn mặt nghiêm một chút, bận điệu móc ra trận phù trận bảo, lại hoặc là cái khác lực sát thương to lớn trọng bảo chi vật Công, nhân cách vị. Địch vô pháp vẻ mặt nghiêm túc, trong tay trận bàn ném đi, quay tròn xoay tròn. Âm vang ở giữa liền đánh tới hướng cung điện đại môn bên trái nhâm cách vị trí. Chỉ một thoáng, trận bàn liền lấp lóe kịch liệt, đại lượng trận pháp phù văn tại mặt ngoài lướt qua. Cung điện kia đại môn lúc này là run dậy kịch liệt, một chùm hừng hực hỏa diễm từ khe cửa tràn ra, nhiệt độ đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Chương 438: Truyền triệu chỉ lệnh. Mênh mông quần cuộn nước biển sóng cả mãnh liệt, thủy thế điên cuồng xoay tròn, lập tức liền trở thành đạo đạo kinh khủng vũ du ma vút đến thủy phủ trước trên quảng trường mỗi một cơn lốc xoáy nội bộ đều tản mát ra kinh người quan mang, giống như liệt nhật, lại như các loại sao trời, phát ra cực mạnh rào sát lực cùng hấp lực. Cái này thình lình đã là đến lễ thủy hạo hải trận đệ tam trọng biến hóa, tinh hải minh ngông. địch vô pháp 6 người lúc này đều đưa thân vào cái này kinh khủng trận pháp lực lượng xung kích phía dưới. Nếu không phải mười mấy đạo trận bàn tại địch vô pháp thao không hạ cùng nhau cấp tốc đánh ra, phủ kín tinh tuyển, khiến cho kia rào sát lực cùng hút lực giảm đi. Trong chớp nhoáng này, đám người liền phải bị thương nặng không cần lưu thủ toàn lực xuất kích đánh nát tinh tuyển địch vô pháp cao giọng hô quát khuôn mặt đỏ lên cơ hồ phát tím một bộ đã toàn lực xuất thủ không thể chèo chống quá lâu bộ dáng đám người thấy thế cho dù trong lòng nhỏ máu lúc này cũng là chỉ có cắn răng nhao nhao thôi phát trận phụ trận bảo giống giận điên cuồng xuất thủ đánh tan tinh tuyển nửa ngày quá khứ mười mấy tinh tuyển đồng thời tán loạn trong ngay mắt kia mênh ngông trận pháp năng lượng sụp đổ tan biến tán đi trừ khử vô hình hô Đám người đủ nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn địch vô pháp lúc, liền thấy địch vô pháp trực tiếp khoanh chân ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, giống như tiêu hao rất nhiều, cần muốn khôi phục nhanh chóng. Mẹ nó, thua thiệt thảm rồi. Còn không có mở nước phủ đâu, ta cái này liền đã ném ra ngoài 8 cái trận phù. La Hiên sắc mặt có chút không dễ nhìn, chửi nhỏ một tiếng, nhưng lại không tiện phát tác. 8 cái trận phù, giá trị ngay tại 400 hồn nguyên tinh, lại chỉ là dùng để công phá một vòng trận pháp, tổn thất này cũng hoàn toàn chính xác đủ lớn. Ai, được rồi, ta đều dùng ra 15 tấm trận phủ, Nguyên Hỏa cũng cùng ta không sai biệt lắm, chúng ta hai huynh muội cộng lại, đều không khác mấy 30 tấm trận phủ ném đi ra. Nguyên Khôn cười khổ một tiếng, lại là thần sắc hơi trần nói, bất quá bây giờ hai đạo địa cấp trận pháp đã phá, cái này cũng đã chuyện may mắn, chắc hẳn cái này thủy phủ đằng sau cho dù lại có trận pháp, cũng lẽ ra không nhiều lắm. Nếu là không có địch đại ca, chúng ta 5 người muốn phá vỡ cái này hai tòa địa cấp trận pháp, chỉ dựa vào nền trận phủ là không thể nào. Tiểu nói này, đám người nghĩ cũng phải, liền cũng đều thoải mái, nhao nhao cũng móc ra đang ăn hoặc là ngồi khôi phục, ánh mắt giò xét phía trước đã rộng mở cửa cung điện hộ lúc, đều toát ra vui mừng cùng chờ mong. Địch vô pháp lúc này thảnh thơi thảnh thơi khôi phục tiêu hao, nhưng trong lòng thì có chút vui. Mới phá trận, hắn tiêu hao kỳ thật cũng không lớn, bất quá vì để cho trong lòng mọi người điểm thăng bằng, hắn tự nhiên cũng phải lắp đến đầy đủ kinh nghiệm. Mới phá trận lúc đám người trôi ném ra trận phù, tiêu hao chợt bảo. Hắn là đều nhìn ở trong mắt. Loại kia lượng Tiêu Hao, hắn nhìn cũng có chút mí mắt trực nhảy, đồng thời cũng cảm khái những người này tài đại khí thô, chẳng trách đều là cùng thế hệ nhân vật kiệt xuất. Nếu là mới hắn cũng tại phá trận sau khi, nhúng tay trong đó, đoán chừng cũng muốn ném cái mấy trăm khối hỗn nguyên tinh trận phù xuống dưới, kia nhưng là được không bù mất. Loại này nhất định Tiêu Hao, tự nhiên đầu tiên Tiêu Hao đồng đội, thực sự không có cách nào thời điểm, lại Tiêu Hao chính hắn. Dù sao lúc này nhìn như bình hòa trạng thái, Tại thủy phủ đại môn mở ra về sau, cũng đã phát sinh một chút vi diệu chuyển biến. Liên nhìn tiếp xuống kia thủy phủ bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu chỗ tốt rồi, nếu là bảo tàng giá trị quá đắt đỏ, như vậy lúc này đồng đội, chưa hẳn liền sẽ không là lúc đó quân giặc. Không bao lâu, địch vô pháp cũng liền giả bộ đã là khôi phục tốt, mỉm cười đứng dậy, cảm khái nói, cái này thủy phủ nửa bộ phận trước trận pháp hẳn là đã là hoàn toàn công phá, Liên nhìn, cái này thủy phủ trong kiến trúc, phải chăng còn có chưa từng bị công phá lợi hại trận pháp? Hắn lời này ngược lại là nửa thật nửa giả, nửa bộ phận trước trận pháp hoàn toàn chính xác đều đã bị hoàn toàn công phá, nhưng hắn vẫn là mượn nhờ chúng nhân tri lực, âm thầm xoắn cải chút trận pháp quý tích, lưu lại một chút hậu thủ. Bất quá những người khác bao quát cùng là tập diệt ti dương hiểm, đều là không biết được hắn một chút thủ đoạn nhỏ. Lúc này nghe vậy, đồng đều thần sắc lộ ra mấy phần buông lỏng cùng ý cười. Như thế rất tốt, lần này cũng thật sự là nhờ có địch lao đệ, nếu không cái này hai tòa địa cấp trận pháp, chúng ta năm người muốn phá vỡ. Chỉ dựa vào trận phụ trận bảo man lực đi nện, chỉ sợ cũng rất khó phá vỡ. La Hiên trên mặt cuối cùng là có rất nhiều ý cười, khôi phục lúc đầu thong rong. Nửa bộ phận trước trận pháp đã đều đã phá vỡ, bộ phận sau trận pháp kia khoảng cách bị phá ra còn xa à? Coi như sau đó trả lại ra giống nhau đại giới, đó cũng là sẽ không tiếc. Mỗi người nỗ lực hơn ngàn khối hôn nguyên tinh tổn thất, liền hoàn toàn mở ra thủy phủ, đoạt được kích lợi lại là đủ để mười mấy lần đền bù tổn thất mà nếu là bọn họ hoàn toàn dựa vào tự thân thủ đoạn phá trận, chỉ sợ tiêu hao tài lực vật lực đều muốn vượt qua thủy phủ cuối cùng thu hoạch chỗ được. Lập tức, đám người cũng là nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị xong muốn vượt qua cái này chỉ mặc thủy phủ môn hộ về sau, tiếp tục lại sông. Đột nhiên lúc này địch vô pháp lại là nhẹ đều, bất động thanh sắc từ tùy thân mang theo mảng bao bên trong xuất ra một cái âm đạo. Đây là tập diệt ti tặng cho âm đạo. Từ khi cầm tới cái này âm đạo đến nay, ngoại trừ Hứa Xương Vinh cùng Dương Nghiễm bằng giải rác mấy người, Ngược lại là chưa có người sẽ chuyển tin tức cho hắn. Địch không cách nào lấy ra âm đạo sau thần nguyên tìm tòi, bên hai liền nghe được hứa Sương Vinh thanh âm. Để cho ta giao ra vạn độc phệ tâm chảo cùng được từ hà khôn tất cả bà bối. Còn muốn ta đi hướng tập diệt ti tổng bộ chờ đợi xử lý. Nghe được hứa Sương Vinh, lập tức địch vô pháp chính là sầm mặt lại. Thế nào? Một bên, Dương Hiểm ánh mắt chợt khẽ hiện, ngạc nhiên nói. Hứa đội trưởng, tranh thủ trước cho ta kéo dài mấy ngày thời gian. Địch vô pháp đối âm đạo truyền âm sau khi trở về, ánh mắt nhìn về phía dương nghiệm Thần sắc không tốt lắm. Truy nã ti bên kia cùng chúng ta tập diệt ti đã nháo đẳng, tổng bộ lãnh sự tần vũ truyền triệu ta trở về tổng bộ chờ đợi xử lý. Địch vô pháp đem hứa xương vinh truyền lại đạt chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Đối với việc này, hắn ngược lại là không có dấu giếm cái gì, những người khác cũng cũng đều nghe thấy. Làm cái gì? Các ngươi triều đình hai ti ở giữa tranh chấp, lại còn đem địch đại ca ngươi cũng liên lụy vào. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ đoạt được chiến lợi phẩm thế mà cũng phải lên giao, thật sự là quá khi dễ người. Nguyên Hòa một mặt lòng đầy căm phẫn, vì địch vô pháp cảm thấy bất bình. Vậy chúng ta cái này là hiên mấy người cũng là sắc mặt không tốt lắm, hiện tại chính là khai phát thủy phủ thời khắc mấu chốt. Nếu như lúc này địch vô pháp muốn rời khỏi, như vậy đối mặt thủy phủ về sau khả năng vẫn tồn tại trận pháp, bọn hắn cũng là vô kế khả thi. Không ngại. Địch vô pháp khoát khoát tay, thần sắc bình thản nói. Ta đã để bên kia cho ta tranh thủ thêm mấy ngày thời gian, hiện tại chúng ta phải nắm chặt thời gian, nhìn xem có thể hay không cấp tốc khai phát hoàn chỉnh cái thủy phủ. Cái này, a ha ha, vậy thật đúng là làm khó địch lão đệ ngươi. La Hiên cười nói, đám người cái này cũng mới thoáng thở phào. Hiện tại địch vô pháp trong chúng nhân chiếm cứ địa vị, đã là vị xếp thứ nhất, đối khắp cả đoàn đội mà nói, là căn bản không thể bỏ qua thiếu khuyết nhân vật mấu chốt. Hắn nếu là vừa đi... Cái này thủy phụ tầm bảo liền cũng liền muốn gắt lại, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại tiến hành. Vậy liền tăng thêm tốc độ đi, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Dương hiểm nhìn xem địch vô pháp chân thành nói. Những người khác nghe vậy cũng đồng đều gật đầu, ngược lại là đem một chút tiểu tâm tư tạm thời thu vào, trong lúc nhất thời đấu trí tăng vọn. chương 439, vượt qua dự kiến bảo tàng. Lương Đông Thành, tập diệt ti phân bộ, hứa xương vinh thần sắc âm trầm thả ra trong tay âm đạo trong lòng cũng là cảm giác cực kỳ tức giận. Từ trước tập diệt Ti Quy cũ, từ trước đến nay đều là hoàn thành nhiệm vụ sau đoạt được chiến lợi phẩm, ngoại trừ nhiệm vụ nhu yếu phẩm bên ngoài, vật phẩm của hắn đều thuộc về hoàn thành nhân chi người tất cả, không cần nộp lên. Sau lần này Truy Nã Ti cùng tập diệt Ti nháo trò, lãnh sự Tần Vũ thế mà liền ra lệnh, để địch vô pháp giao làm nhiệm vụ quá trình bên trong đoạt được tất cả chiến lợi phẩm, đồng thời còn muốn địch vô pháp đi tiếp tổng bộ chờ đợi xử lý, tựa hồ là thẩm đợi tội phạm. Loại này mệnh lệnh thật là quá phận, dù cho nhằm vào không phải hứa Sương Vinh, nhưng cũng để hứa Sương Vinh cảm giác cực kỳ phẫn nộ. Địch vô pháp dù sao cũng là bọn hắn tiểu đội người, như vậy bị nhằm vào, thực sự để hắn cái này làm đội trưởng, cảm giác mất mặt không nói, cũng có loại cùng chung mối thủ cảm giác. Hắn nguyên bản còn tại thu xếp lấy cho địch vô pháp liên hệ người mua, thương lượng đem vạn độc phệ tâm chảo xuất thủ, nhưng mà hiện ở loại tình huống này phát sinh, việc này cũng chỉ có thể gắt lại. Hứa Sương Vinh lúc này một bụng lửa giận. So địch vô pháp còn bị khuất Nhưng mà tổng bộ bên trên truyền tới mệnh lệnh Cũng không phải tần vũ một người ý tứ Đây là hắn cũng không thể phản kháng Dù cho là tìm quan hệ vạch tội đều vô dụng Dù sao cũng là ti tì sự tình hạ đạt tổng chỉ lệnh Trừ phi hắn có thể tìm tới Đốc chủ cổ anh Lạc ra mặt Ai Địch lão đệ Ta cũng chỉ có thể trước giúp ngươi kéo dài mấy ngày thử một chút Hứa xương vinh trong lòng thở dài Đóng sập cửa mà ra Chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất đi giúp địch vô pháp. Cái này đã là hắn làm đội trưởng cuối cùng có thể tranh thủ được. Gần nửa ngày về sau, định thắng thành tập diệt ti nghiêm pháp điện bên trong, lãnh sự Tần Vũ nhận được hứa xương Vinh hồi báo tin tức. Ừm, những cái kia chiến lợi phẩm thế mà đều đã xuất thủ. Cần chí ít ba ngày thời gian đem trở về. Tần Vũ trội hơn đuôi lông mày có chút nít lên, lạnh lùng hứ một tiếng, đối âm đạo thanh âm nghiêm túc nói, hứa xương Vinh, ta liền cho các ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau nhất định phải đem tất cả mọi thứ trở về nếu như ba ngày còn không thể giải quyết, ti sự tình bên kia trách tội xuống, ngươi liền đợi đến bị phạt, còn có địch vô pháp tiểu tử kia cũng không có quả ngon để ăn, nữ khí của hắn cũng không tính được tốt, chủ yếu cũng là nghĩ đến lên huynh trưởng đưa tới lá thư này, trong lòng cũng đối địch vô pháp cảm thấy cực kỳ bất mãn. ầm ầm, chi Mặc thủy phủ lại một tòa địa cấp trận pháp tại địch vô pháp lãnh đạo hạ bị công phá, chỉ một thoáng trong cung điện màu xám đen dương mù mai diệt hết, toàn bộ trong cung điện sự vật đều bại lộ tại trước mắt mọi người nhưng thấy cung điện bên trong tám trụ điêu long cái bàn bàn ngọc khắp nơi thế mà vô cùng xa xỉ đều là lấy các loại chân quý khoáng vật vật liệu chế tạo toàn bộ đại điện bên trong tràn ngập phú quý xa hoa khí tức lúc trước những này bày biện sự vật đều bị trận pháp chỗ che đậy nhưng bây giờ trận pháp vừa vỡ lập tức đại điện bên trong chẳng cảnh liền hiện hiện tại trước mắt mọi người đám người nguyên bản còn vì vừa mới tổn thất đại lượng trận phù bằng át chủ bài đau lòng nhưng giờ khắc này nhìn thấy trước mắt rực rỡ muôn màu bày biện lập tức tất cả đều trợn mắt hốt mồm Trong thần sắc tràn đầy chấn động cùng tham lam Giờ này khác này Chính là địch vô pháp từ trước đến nay Lý trí tỉnh táo tâm tính Cũng không nhịn được tim đập loạn Đập vào mắt đều là cùng như là thiên thạch tinh mỏ Tử lam tinh tinh bằng chân quý sự vật cấu tạo bài biện Đây là khái niệm gì Nên biết được một khối to bằng đầu người thiên thạch tinh mỏ Liên giá trị 10 khối hôn nguyên tinh Tử lam tinh tinh giá trị cũng cùng chi tướng phẳng phất Dưới mắt cái này toàn bộ đại điện bên trong Căn bản không có cái gì khác bảo vật Nhưng chỉ vẹn vẹn là những này bình thường bảy biện vật phẩm cũng đã đủ xa xỉ, thô sơ giản lược đoán chừng, nếu đem những này bảy biện đổi thành hôn nguyên tinh, đều muốn giá trị mười mấy vạn. Nhất là kia ngay phía trước chủ tọa bên trên, một cái dài nửa trượng to lớn bàn bông, thế mà liền chính là hôn nguyên tinh cấu tạo mà thành, liền cái này một cái bàn bông, chính là giá trị bao nhiêu tiền. Đám người đã là khó mà đánh giá. Trời, đây quả thật là địa cấp di tích. Cho dù xuất thân không sai nguyên hòa nhìn thấy trước mắt cái này xa xỉ xa hoa trắng cảnh, cũng bị chấn trụ, nối rộng ra miệng nhỏ Mấy người hô hấp cũng không khỏi thô trọng, tỉnh táo như dương nghiệm cùng tề thành hai người, trong ánh mắt cũng đều hiện ra một tia màu nhiệt huyết. Bất quá đám người lúc này cũng còn rất khắc chế, trong tầm mắt mặc dù có các loại thần sắc chớp động, nhưng cũng còn có thể bảo trì lý trí. Cái này, nhiều như vậy bày biện, dù cho hoàn toàn đánh nát dọn ra ngoài, chúng ta cũng muốn chuyển không biết bao lâu, không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi. La Hiên ngữ khí có chút không lưu loát, đảo mắt đi xem toàn bộ đại điện bên trong tráng cảnh, khó khăn nuốt nước miếng. Những vật phẩm này đều là lớn vật, liền trước cất đặt nơi này đi, chúng ta đi trước thăm dò một chút cung điện này, về sau thủy phủ những vị trí khác, một tòa thủy phủ, đã những này bảy biện đều quý giá như thế, như vậy sự vật khác. Địch Vô Pháp lời nói đến đây không tiếp tục nói. Nhưng mà đám người bị hắn như thế vừa nhắc tới, lập tức đều là ánh mắt chợt khẽ hiện, các loại ý nghĩ chập trùng không chừng Tình huống bây giờ đã là vượt ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người. Cái này thủy phủ vẹn vẹn chỉ là bên ngoài cung điện, đã có như thế tài phú kinh người phát hiện, ở trong đó có bảo vật, lại nên là chân quý bực nào. Chư vị, ta đề nghị, từ giờ khắc này, chúng ta mỗi người đều không cần lại cùng liên lạc với bên ngoài, dù sao hiện tại cái này thủy phủ chân quý tính là không thể nghi ngờ. Nếu là tin tức rõ gì ra ngoài. Tê Thánh đột nhiên lên tiếng nói, lời nói nói xong lời cuối cùng lại là ngừng lại. Bất quá đám người nhưng cũng đều sắc mặt biến hóa, trận lộ ra tán thành chi sắc. Không tệ, tư sự tình trọng đại, mặc dù chúng ta sáu người đều đã ký kết huyết khế trận, đồng thời cũng đều lẫn nhau quen thuộc, nhưng dưới mắt trước mắt, một chút nên muốn một lần nữa thành lập quy tắc, vẫn là phải sớm nói rõ. La Hiên nói, ánh mắt nhìn về phía địch vô pháp, mỉm cười nói, địch lao đệ, người nói có đúng hay không? Không sai. Địch vô pháp trong lòng cười khẽ, nhưng cũng là đón đối phương ánh mắt gật đầu, cái này thủy phụ chỉ sợ muốn đạt tới trăm vạn hôn nguyên tinh số lượng, từ giờ trở đi, chúng ta thực sự đều cần bù trừ lẫn nhau hơi thở giữ bí mật, không thể tiết lộ. Hán tiểu nói này, tề thành cùng la hiên lướt nhau, đều là trong lòng bông lòng Dương hiểm gật đầu đồng ý, Nguyên thị huynh muội đương nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Mấy người lo lắng không phải là không có đạo lý. Nếu là ở sau đó trên đường, có ai hám lợi đen lòng, muốn nuốt một mình thủy phủ, không tiếc bước lên huyết khế trận phản phệ nguy hiểm, đem tin tức lặng lẽ đi dẫn tới từ nhà thế lực cao thủ đến đây chiếm lấy, như vậy những người khác cũng liền đều nguy hiểm. Dù sao một tòa giá trị tại trăm vạn hốn nguyên tinh Thủy Phủ, cho dù là cao thủ trên bảng đều sẽ cực kỳ tâm động. Tòa này chỉ mặc Thủy Phủ đã từng nguyên chủ nhân, vô cùng có khả năng liền là một vị có thể so với địa bảng cường giả tồn tại, thậm chí có lẽ bản thân chính là địa bảng cường giả. Chỉ bất qua ao mực cái danh hiệu này, đám người moi ruột gan, lại cũng nghĩ không ra đến tổn cùng có thể cùng trong trí nhớ cái nào một hào nhân vật đối đầu Sau đó, sáu người không có tại trong cung điện tiếp tục đùa ở lại bao lâu, ngược lại xuyên qua đại điện, hướng về bọc hậu phương khu kiến trúc thăm dò quá khứ. Đại điện bên trong bày biện sự vật mặc dù chân quý, nhưng nhưng đều là đại kiện vật phẩm, không tốt mang theo, tự nhiên là trước trưng bày bất động cho thỏa đáng. Đến bọc hậu phương, liền thấy lầu các khắp nơi, rủ xuống mái hiên nhà vệnh lên sửng, đại lâu vòng hành lang, thậm chí hòn non bộ ao cùng u tĩnh tiểu viện. chương 440, lấy thân thử trận trong thủy phủ rủ xuống mái hiên nhà vệnh lên sừng đài lâu vòng hành lang giả sân ao đầy đủ mọi thứ nhưng mà lại là tĩnh mịch nặng nề hào không cái gì sinh khí đám người mới vừa đi ra cung điện đi vào hành lang liền nhìn thấy phía trước một hoa viên tiểu huyền kia tiểu huyền bên trong thế mà bị cơ hồ thực chất năng lượng thiên địa tràn ngập đầy hiện ra từng kia từng sợi năng lượng hào quang tại kia hào quang bên trong ước hẹn chớ mười mấy gốc hoa thụ thế mà còn sống sót tách ra đóa đóa màu tím nhạt như tiểu hài tử bàn tay đóa hoa phát ra mùi thơm ngào ngạt hương hoa. Ngoại trừ cái này mười mấy gốc hoa thụ bên ngoài, có thể nhìn thấy tiểu huyện bên trong địa phương khác, còn sinh trưởng có cái khác thực mục, nhưng mà lại đều đã là hoặc là hiệu xịu cái đầu, hoặc là chính là đã khô héo đến chỉ còn lại một cái sợi dễ. Trời, lại là tử lan hoa trà thụ, hơn nữa còn tại mở ra hoa sơn trà. Nguyên hòa tiểu cô nương trước hết nhất kìm nén không được, lên tiếng kinh hô. Tử lan hoa trà thụ, một gốc cây trà ở bên ngoài chính là giá trị mấy vạn khối hốn nguyên tinh nơi này có một, hai, dòng dã mười bà khỏa, dương hiểm cũng là ánh mắt có chút ngốc trệ, không khỏi nghẹn nào. nơi đây có rất mạnh trận pháp địch vô pháp vẻ mặt nghiêm túc quét về phía toàn bộ tiểu huyện không khỏi cau mày nói. những người khác nghe vậy, lập tức lại tỉnh táo lại, ánh mắt bên trong lửa nóng tiêu liêm không ít, đều nhìn về địch vô pháp. cha nhai cây mặc dù chân quý, nhưng cũng cần có thể lấy đến trong tay mới tính tốt. nếu là nơi đây trận pháp quá mức lợi hại, đó cũng là chỉ có thể không làm gì được. địch lão đệ. Nơi này có trận pháp gì? Ngươi nằm chắc được bao nhiêu phần có thể phá vỡ? Có gì cần cứ việc phân phó. La Hiên ánh mắt chớp động, nhìn chăm chăm địch vô pháp. Trịnh trọng nói: Địch vô pháp trong tay xuất ra la bàn, cẩn thận kháng nghiệm, Pháp nhãn lúc nào cũng mở ra bộc lộ một tia kim mang. Cuối cùng lại là trầm thấp thở dài khẽ lắc đầu. Đám người thấy thế trái tim nhấc lên, nhìn tình hình này là rất không ổn a. Nếu như địch vô pháp cũng không thể phá vỡ nơi này trận pháp, như vậy bọn hắn cũng mơ tưởng được hoa thụ, chỗ tốt lại nhiều lấy không được cũng là tuồng công. Nơi này trận pháp quá lợi hại, có loại đặc biệt mênh mông mạnh mẽ khí thế, chính là đã thành một phái phong cách, chỉ sợ cần muốn các ngươi vì ta mạo hiểm thử trận mới có thể có phá vỡ hy vọng, thôi bỏ đi." Địch Vô Pháp Thần sắc bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, lập tức cái khác năm người đều là hơi biến sắc mặt. Thử trận cũng không phải nói đùa, chính là tại không phá trận người không rõ ràng trận pháp vận chuyển quy tích tình huống dưới, mạo hiểm lấy thân thử trận, thăm dò xuất trận pháp vận chuyển quy tích. Đây là có cực đại phong hiểm. Mặc dù đám người đối với địch vô pháp trận đạo tạo nghệ đều có phần có lòng tin, nhưng lòng người khó dò, ai dám ở đây loại lợi ích đương đầu tình huống dưới, đem tự thân an giao tất cả cho người khác điều khiển. Vạn nhất địch vô pháp giấu dếm ra tâm, làm chết một cái hai cái, kia còn lại tài phú, bởi vì cái này thêm ra đầu người số, hắn tự nhiên cũng liền chia lại đến càng nhiều. Đương nhiên, ý nghĩ thế này, cũng chỉ là trong lòng mọi người qua một lần, cũng không phải là thật sự chắc chắn hoài nghi gì. Bất quá là vô ý thức không muốn đem tự thân đặt nguy cảnh mà thôi. Thấy mọi người thân sắc, địch vô pháp tự nhiên là có dự đoán, trong lòng không khỏi lại là cười lạnh, trên mặt nhưng cũng không có biểu thị. Ta tới đi. Đột nhiên, Dương hiểm tách mọi người đi ra, ánh mắt nhìn về phía địch vô pháp, ánh mắt bình thản, nhưng lại mang có mấy phần tín nhiệm. Địch vô pháp là hắn mời gia nhập lần này tầm bảo hành động, hắn đã mời địch vô pháp, vậy cũng là tin được địch vô pháp, tại loại này vi diệu tình huống dưới, hắn không đứng ra sẽ chỉ dẫn đến lòng người lưu động, tình huống hướng về càng thêm không ổn xu thế kéo dài. La Hiên bọn người thấy thế, ánh mắt chợt khẽ hiện, nhưng cũng không có càng nhiều biểu thị. Chỉ cần không phải chính bọn hắn đi thử trận, bất kỳ người nào khác đi, vậy bọn hắn đều là hai tay tán thành. Được rồi. Địch vô pháp lại là vào lúc này có chút khoát tay cười một tiếng, những hoa trà thụ này cũng là thể tích khá lớn chi vật, cho dù chúng ta phá vỡ trận pháp về sau, cũng không có cách nào mang theo những hoa trà thụ này tiếp tục đi thăm dò thủy phủ. Nơi đây không bằng trước gắt lại, chúng ta vòng qua, nhìn xem những nơi khác. Không sai. La Hiên nghe vậy vội vàng cười gật đầu, hoa thụ tuy tốt, nhưng chúng ta cũng không dễ mang đi, liền xem như ta mang theo giới tử đại, cũng nhiều nhất chỉ có thể chứa một gốc. Không bằng trước đi vòng vòng địa phương khác. Đám người nghe vậy, cũng là gật đầu đồng ý, đều là một cái ý tứ, dương hiểm cũng liền không giữ vững được, lúc này một đoàn người cẩn thận vòng qua tiểu huyện, hướng về tiểu huyện sau mặt khác một tòa lầu các bước đi. Nhưng gặp kia lầu các nguyên không, không thông thang lầu, lại có một đầu thật dài cái thang trúc để mà trên dưới, mặt ngoài chất gỗ cánh cửa đều tuyên khắc có chim thú hoa cỏ bằng tranh cảnh. Loại quy cách này hình thức lầu các, lại liền thình lỉnh chính là chất đống chữa vật chỗ, không phải ở lại chỗ. Cho nên, nhìn thấy cái này lầu các sát na, mọi người đều là thần sắc chấn động, mặt sắc thái vui mừng. Phía trước gặp bảo điện, hoa huyền, đều là thấy hiếm lạ quý giá sự vật nhưng mà những vật kia đều chẳng qua là chỉ mặc thủy phủ chủ nhân tùy ý làm bề biện trồng hoa cỏ hiện tại cái này để mà chữa vật lầu cắt bên trong lại có cái gì chân quý hơn ly kỳ bảo vật lúc này tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới địch vô pháp bắt đầu công việc lưu đủ lên cầm trong tay trật bàn hành tẩu tứ phương đo đạc địa lý phong thủy thăm dò cái này lầu cắt chung quanh là không bố trí có lợi hại trận pháp nửa ngày qua đi cái này lầu cắt cũng có lợi hại trận pháp so với tiểu huyện chỉ có hơn chứ không kém Như muốn phá trận, vẫn là cần có người vì ta thử trận. Địch vô pháp lời vừa nói ra, lập tức trên mặt mọi người vui mừng liền đều đều là tiêu liễm, thần sắc trần chờ do dự. Nhìn nhìn lại đi, không vội mà mạo hiểm, chúng ta tiếp tục đi vòng. Địch vô pháp nói một tiếng, lúc này quay người lại dọc theo lầu các phía bên phải đá của đường mòn, hướng về càng xa xôi bước đi. Đám người thấy thế, nhao nhao nhặt bước đuổi theo, trong lòng cũng là âm thầm cầu nguyện, lần sau đừng lại gặp lại lấy chỉ có thể nhìn lại không tốt nhập bảo địa. Sau đó, một đoàn người lại vòng qua chất điện, đình nghỉ mát, hậu viện chỗ ở các vùng, từng cái giò xét xuống tới, nửa ngày thời gian như vậy quá khứ, nhưng mà không một thu hoạch. Bởi vì mỗi một nơi, đều bị bố trí có lợi hại trận pháp, muốn phá vỡ trận pháp, vậy thì phải có người thử trận, kiểm tra xong trận pháp vận hành trận lý quy tích, địch vô pháp mới có thể thuận thế phá vỡ. Cái này thử trận người, tự nhiên không thể nào là địch vô pháp cái này một cái duy nhất kẻ phá trận. Như vậy thì cần từ trong đám người chọn lựa ra một hai người đi thử trận, ai nguyện ý mạo hiểm như vậy. Thôi được, đã tất cả mọi người có chút do dự, vậy liền như vậy coi như thôi đi. Lần này tầm bảo trước hết có một kết thúc, sau khi chúng ta trở về lại nhiều làm một chút chuẩn bị, lần sau chuẩn bị thỏa đáng về sau, lại đến tiếp tục nếm thử. Thương lượng không có kết quả phía dưới, địch vô pháp cuối cùng lại là đề nghị. Nhưng mà đề nghị này lại rất nhanh bị đám người phản đối. Nói đùa. Hiện tại cái này thủy phủ bên trong bảo tàng giá trị đã là có thể dự đoán, tuyệt đối phải vượt qua trăm vạn hôn nguyên tinh đơn vị. Không lộ như vậy một bút tài phú, đám người hiện tại cũng hận không thể lập tức cướp đi, sau đó đem nơi đây chuyển không, sao lại lại có giải tán, riêng phần mình trở về về sau, lần sau lại đến. Nếu là có người không tiếc bước lên huyết khế trận phản vệ nguy hiểm, đem tin tức tiết lộ cho trong nhà cao thủ, âm thầm tới lấy đi bảo tàng, kia chẳng lẽ không phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả chẳng? Chương 441, tiền tài động nhân tâm. Chư vị lại không muốn rời đi, lại không muốn thử trận, địch mẫu cũng là vô pháp. Nếu như trong các ngươi có ai có thể phá trận, địch mẫu ngược lại là nguyện ý lấy thân thử trận. Hiện tại nguyện ý thử trận người, cũng liền chỉ có ta dương sư tỷ một người, nhưng có trận pháp, lại cần chí ít ba người thử trận mới có thể. Địch vô pháp nói, lắc đầu, chư vị nếu là lo lắng ta địch mẫu người âm thầm dở cho xấu, đây cũng là không cần lại xoắn xuýt đi xuống, lần này hoạt động liền dừng ở đây. Ta rời khỏi. Cái này? La Hiên nghe vậy là cười ha ha một tiếng, bận bịu khuyên giải nói, "Địch Lao đệ ngươi hiểu lầm, ngươi là dạng gì làm người, ta La Hiên vẫn là rõ ràng, sao lại đối ngươi ôm lấy hoài nghi? Chỉ bất quá cái này phá trận sự tình, dù sao ngươi cũng không hoàn toàn chắc chắn, như nửa đường xảy ra điều gì sai lầm, vậy chúng ta cũng sẽ rất nguy hiểm, thực sự. Thực sự." Hắn nói, gượng cười lắc đầu. Nguyên Khôn Nguyên hòa hai huynh muội cũng là gật đầu, thần sắc mang có mấy phần xấu hổ. Một mực dạng này kéo dài thêm, cũng không phải biện pháp gì, cầu phú quý trong nguy hiểm, không bước lên một điểm phong hiểm liền muốn lấy được chỗ tốt, vậy cũng là không thể nào. Một mực mặt lạnh ít lời tề thành lúc này mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đám người, ta nguyện ý cùng dương hiểm cùng một chỗ thử trận, bất quá ta đề nghị, tiếp xuống, phàm là tham dự thử trận người, như trận pháp phá vỡ về sau, nên trong kiến trúc đoạt được bảo vật, chúng ta mạo hiểm thử trận người, có tư cách trực tiếp lấy đi trong đó hai thành bảo vật, còn lại lại là dựa theo trước đó phân phối phương án phân phối. Lời vừa nói ra, lập tức liền khiến cho La Hiên miệng ngậm lại, có chút chần trở. Có thể, địch vô pháp lại là gật đầu đồng ý, thử trận bản thân liền là phong hiểm khá lớn, ta nguyện ý làm ra một chút lợi ích ngược bộ. Ta không có ý kiến. Dương Hiểm cũng nói, hắn đối địch vô pháp trận đạo tạo nghệ có phần có lòng tin. Chủ yếu nhất là, hắn cũng rất tín nhiệm địch vô pháp, mà cái này đề nghị thử trận còn có thể trực tiếp đạt được hai thành chỗ tốt vậy dĩ nhiên là không cần thị phí nghe được nói như vậy lập tức La Huyên cùng Nguyên Thị huynh muội bọn người lại đều đều có chút dao động hai thành chỗ tốt ta nếu như mỗi một dãy nhà bên trong có bảo vật đều có thể có thể so với trước hết nhất trước tòa kia bảo điện như vậy hai thành bảo vật cũng chính là chí ít có thể nhiều đến số lượng vạn hố nguyên tinh tiền tài động nhân tâm bực này cự phú vào đầu cho dù ai đều khó mà không động tâm La Huyên sở dĩ chờ chờ đó cũng là tính cách cho phép Nhìn như khéo đưa đẩy tốt ở chung, kỳ thực bệnh đa nghi cực nặng, rất là cẩn thận. Về phấn nguyên thị hai huynh muội thì là tự nghị thực lực thấp, không dám tùy tiện dính hiểu, cũng là lo lắng hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành trong đám người trước hết nhất hy sinh. Nhưng bây giờ tề thành như thế một đề nghị, lập tức lại để trong lòng bọn họ dao động. Đã tề thành huynh cũng nguyện ý mạo hiểm, vậy được rồi, quyết định như vậy đi, về sau phẳng là thử trận người, đều có thể trực tiếp từ trận pháp phá vỡ sau kiến trúc bên trong. Lấy hai thành bảo vật dùng để bù đắp. La Hiên cuối cùng cũng là gật đầu tán thành. Lời nói đều nói đến đây phần lên, trước hết nhất nếm thử người cũng không phải hắn, hắn không nguyện ý mạo hiểm, cũng không thể ngăn cản người khác mạo hiểm, cũng chỉ có thể trước đồng ý, trước xem tình huống một chút. Tốt, kia liền lập tức bắt đầu đi, không vào vẫn là cuốn trở về, trước lấy kia nguy hiểm hệ số hơi thấp hoa huyển thử một chút. Địch vô pháp đề nghị, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Những người này ngoại trừ dương hiểm đối với hắn ôm có mấy phần tín nhiệm Cái khác đều là đối với hắn có chút đề phòng kiên kỵ, cũng không muốn quá mức phối hợp. Bất quá chỉ cần những người này muốn nhờ đến hắn trận đạo tạo nghệ đi phá trận, vậy cuối cùng cũng liền không thể không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Nói thật ra, hắn thật đúng là có một chút tiểu tâm tư. Dù sao cái này chỉ mặc thủy phủ lớn như thế một bút chân quý tài phú tài nguyên, ở đây cho dù ai cũng sẽ không không động tâm, hắn địch vô pháp cũng liền càng là động tâm. Cùng mọi người đi chia đều, cái nào tốt hơn mình trực tiếp độc chiếm. đương nhiên. Tạm thời tới nói, những này đồng đội cần phải mượn hắn lực lượng, mà hắn cũng là cần phải mượn những người này lực lượng đi phá trận. Dù sao lúc trước kia một phen cẩn thận thăm dò quan chắc, địch vô pháp cũng đã là nhìn ra cái này thủy phủ bên trong bố trí liên hoàn đại trận, quả nhiên là một tòa lợi hại qua một tòa. Muốn hoàn toàn đem cái này toàn bộ thủy phủ đại trận hoàn toàn bài trừ, căn bản là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Dù cho có đám người phối hợp, cũng không thể. Nhưng nếu là phá vỡ một phần trong đó. Tại những này đồng đội phối hợp xuống, cái kia ngược lại là có mấy phần khả năng. Cho nên, địch vô pháp đã hạ quyết tâm, mượn trước trợ những người này lực lượng phá trận, đến nhất định thời cơ. Đó chính là chân tướng phơi bày thời khắc. Nghe được địch vô pháp đề nghị trước từ hoa huyện tới tay, đám người tự nhiên cũng là vui vẻ đáp ứng. Cái này phá trận phương diện, bọn hắn cũng không có gì tốt đề nghị, chỉ có đi theo địch vô pháp cảm giác gan bài đi. Lúc này, đám người trở về hoa huyện Hoa huyển bên trong bố trí được chính là một loại rất khó giải quyết hợp lại song hoàn trận, vì giải trận pháp vận hành trận lý, cần phải có hai người cùng một chỗ thử trận, địch vô pháp mới có thể tìm được đột phá khẩu. Lúc trước Dương Hiểm cùng Tề Thành đều đã đáp ứng thử trận yêu cầu, lúc này, tự nhiên cũng là từ hai người này xung phong. La Hiền cùng Nguyên Thị Hai huynh muội cũng liền thừa này cơ hội tốt, quan sát tình thế, nhìn xem cái này thử trận phong hiểm đến tuột cùng như thế nào. Bất quá đối với thời khắc này hợp song hoàn trận, Địch vô pháp kỳ thật cũng là có niềm tin rất lớn phá vỡ. Có Dương Nghiểm cùng Tề Thành cam nguyện vào trận thử trận phối hợp, cái này phá trận nắm chắc cũng thì càng thêm tăng nhiều. Bởi vậy, nửa đường cũng không có phát sinh nguy hiểm gì, hao tốn gần nửa canh giờ, toàn bộ hoa tuyển hợp lại trận pháp cũng liền phá vỡ. Nhìn qua Dương Nghiểm cùng Tề Thành cũng chỉ là đi đi cái đi ngang qua sân khấu, tại địch vô pháp chỉ điểm đi mấy bước đường, chuyển cái hai vòng, cũng liền trực tiếp mỗi người nhiều đến hai viên tử lan hoa trà thụ. Cái này tiền tài quả thực là không nên quá dễ kiếm, thấy La Hiên cùng Nguyên Thị Huynh Mội đều là hết sức đỏ mắt. Thế là, đến sau đó phải phá vỡ lầu các trận pháp lúc, 5 người ngược lại lại xảy ra tranh chấp. Lần này, lại là 5 người vì cấp thử trận mà phát sinh tranh chấp, ngược lại không giống trước đó như vậy, đối với thử trận, từng cái đều tránh chi không nói. Lầu các cũng không giống như hoa huyền, không giống bảo điện. Cái này rõ ràng là để mà chữa vật trong lầu các, vô cùng có khả năng liền tồn tại có thủy phủ chủ nhân chứa đựng trọng bảo. Bí lục những vật này, Phương liền mang theo đi không nói, giá trị cũng là khó mà lường được. Cho nên mà tới được lúc này, đám người ngược lại đều cấp muốn thử trận, từ đó được chia càng nhiều chỗ tốt. Được rồi, chư vị nghe ta một lời, Dương Sư tỷ còn có Tề Huynh, đều là trước hết nhất đứng ra thử trận người, hiện tại nếm đến ngon ngọn, chúng ta liền tới tranh đoạn, cái này tướng ăn cũng không tốt nhìn. Lần này thử trận cần ba người, ta liền đề nghị, vẫn là để Dương Sư tỷ cùng Tề Huynh ra sân, về phần tiếp xuống một người liền do La Huynh ba người các ngươi tự hành quyết nghị đi. Địch vô pháp cuối cùng đứng ra sung làm hòa sự lao, cười đề nghị. Năm người nghe vậy, Dương Hiểm cùng Tề Thành sắc mặt cũng liền tốt lên rất nhiều. La Huyên cùng Nguyên Thị huynh muội mặt có ngượng ngùng, nhưng trở ngại mặt mũi, lúc này cũng chỉ có thể nghe cái này ý kiến. Ai bảo bọn hắn mình lúc trước không nắm lấy cơ hội? Lúc này, La Huyên đám ba người liền cùng tiến tới thương lượng người thứ ba tuyển. Không biết là Nguyên Thị huynh muội sẽ ra điều gì đại giới, cuối cùng lại là để La Huyên tự chủ rời khỏi. Đem cái này thử trận cơ hội cho nhường lại Chương 442 Tử cực đan Long long long Không chung lầu các đống nhiên rung động Sau đó cái thang trúc cũng bắt đầu chậm rãi đổ sụp đổ xuống Từng đạo cường hoành năng lượng trúm sáng trên không chung bốn phía Dương hiểm Tề Thành Nguyên Hòa ba người Đều là kêu lên một tiếng đau đớn Bị trận pháp cương ép phá vỡ sau dư âm năng lượng trấn thương Sắc mặt có chút trắng bệnh Địch vô pháp lúc này cũng là mặt có đổ mồ hôi Phá vỡ đạo này ba hợp lại trận pháp ngược lại là phí đi hắn rất lo xa lực suýt nữa liền không thể chịu được được cái này một khi không thể chịu được được như vậy kết quả là sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng dương hiểm cùng tề thành đám ba người liền vô cùng có khả năng trực tiếp thụ trọng thương hoặc là chết bởi trong trận pháp loại kết quả này mặc dù địch vô pháp là thờ ơ bất quá dù sao cũng ảnh hưởng đến về sau một chút trận pháp mở dù sao muốn hoàn toàn phá vỡ một chút trận pháp chỉ dựa vào hắn sức lực của một người còn chưa đủ như cũ muốn nhờ những này đồng đội lực lượng mới được Mà lại, so với Dương Nghiễm cùng Tề Thành, hiển nhiên là thực lực mạnh hơn La Hiên uy hiếp muốn càng rất nhiều. Cùng nó muốn làm tay chân chơi chết Dương Nghiễm cùng Tề Thành, địch vô pháp ngược lại là tình nguyện trước chơi chết La Hiên. Bất quá lúc này, không trung lầu các trận pháp cũng coi như là Hưu Kinh vô hiểm bị phá ra, cả tòa lầu các đều trong tiếng nổ vang đổ sụp đổ xuống, lệ lên đẩy trời bụi bạm. Ha ha ha, địch lão đệ, của ngươi trận đạo trình độ, ta La Hiên thật sự là phụ, hạ một cái trận pháp cần thử trận người, đầu ta một cái bên trên. La Hiên cười ha ha, mắt thấy cái này lầu các xem như cũng cầm xuống, lập tức trong lòng là kích động đồng thời, cũng cảm thấy vạn phần đau lòng. Sao có thể không đau lòng? Trong lầu các có bao nhiêu bảo vật, tạm thời là không biết, nhưng mặc kệ có bao nhiêu bảo vật, hiện tại bởi vì ba cái thử trận người tồn tại, trong lầu các bảo vật liền đã coi như là bị mỗi người đặt trước hai thành đi. Nói cách khác, hắn La Hiên lần này chỉ có thể dựa theo lúc trước ký kết phân phối hiệp nghị, từ còn lại 4 thành bảo vật ở trong đi chia lại hắn kia bộ phận đoạt được nhưng lại ít đến thương cảm. Đối với La Hiên, địch vô pháp chỉ là cười không nói, không có một ngụm đáp ứng. Cái này lại ngược lại để La Hiên cảm thấy trong lòng có chút vội vàng sao động. Lúc trước địch vô pháp mời hắn, hắn cũng không nguyện ý đương thử trận người, nhưng tình huống bây giờ nhưng lại hoàn toàn cải biến, hắn ngược lại chủ động muốn đi đương thử trận giả, càng là bởi vì địch vô pháp dưới mắt cái này bình thản từ chối cho ý kiến bộ dáng cảm thấy vội vàng sao động. Cái này kỳ thật cũng chính là địch vô pháp chố cao minh. Chơi một tay dục cầm cố túng cho xiếc. Ngươi muốn, ta lại không cho. Ngươi không muốn, ta liền lệnh cho ngươi. Cuối cùng, ngươi còn không phải muốn bị ta vẩy phát được từ chủ thượng câu. Từ sáng sớm bắt đầu, địch vô pháp liền là muốn tạo nên trường hợp như vậy, lợi dụng cái này thủy phủ bên trong bảo vật, dẫn ra đám người tham lam, lại lợi dụng bọn hắn tham nghiệm, dẫn đến chính bọn hắn đem mình đẩy vào bố trí tốt trong hũ, không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hoa! Cái này trong lầu các thế mà chứa đựng nhiều như vậy dự vật. Phía trước, truyền đến nguyên hòa tiếng kinh hô, thanh âm bên trong mặc dù còn lộ ra một tia suy yếu, nhưng là có khó mà che giấu mừng rỡ. Lập tức đám người vội vàng nhích tới gần. Địch Vô Pháp cũng đi qua, đi vào than sụt xuống trong lầu các. Cái này không trung lầu các cứ việc than sụp xuống, nhưng chỉnh thể phòng ốc không vẫn là không có sụp đổ, ngược lại là khiến cho trong đó vật phẩm đều giữ lại hoàn hảo, chỉ là đều tản mát đầy đất. Mấy chục cái bình bình lọ lọ Một chút trận bản trận đĩa, còn có thì là mấy cái lớn bình rượu, bên trong tựa hồ đựng không ít rượu dịch, mặc dù trong đó có hai cái bình rượu nghiêng ngã xuống đất, nhưng rượu dịch lại chưa từng bể ra, vò rượu cũng chưa từng phá tan. Đám người nối đuôi nhau mà vào, kiểm tra vật phẩm sau từng cái tụ tập trung một chỗ. Đáng tiếc, cái này 33 cái bình thuốc 12 cái trong bình thuốc, có hơn phân nửa dược vật đều đã hư thối vô dụng, bất quá còn có non nửa dược vật còn lưu lại có dược hiệu. Tinh thông dược lý, Trung Y Dương nghiệm cùng La Hiên đem những dược vật này kiểm tra về sau, liền đều là có chút đáng tiếc đạo. Bất quá hai người ánh mắt bên trong nhưng cũng đều mang có một ít vui mừng. Địch Vô Pháp cũng là tinh thông một chút dược lý, dù chưa từng xuất thủ kiểm tra dược vật, bất quá mới ngửi được một chút mùi thuốc, cũng có thể đánh giá ra những dược vật này đại khái chân quý trình độ. Bất quá mùi thuốc đã xuyên thấu qua phong tồn dược vật giáp áo bắt đầu tiêu tán, cái này cho thấy những này còn sót lại còn có dược lực dược vật, còn thừa dược lực cũng đã bắt đầu tiêu tán. Giá trị tất nhiên là không lớn bằng lúc trước. Theo thứ tự là tử cực đan, không lộ đan, băng cơ tán, cường cốt tráng cân kim hoàn, còn có hai loại không biết chất lỏng, lại là khó để xác định là loại nào dự vật. Đám người như thế vừa phân tích, đều là trên mặt mấy phần vui mừng. Những này còn bảo tồn có dược lực dự vật, đều là có giá trị không nhỏ, chính là địa cấp linh đan. Thậm chí trong đó kia duy nhất một viên tử cực đan, một viên ăn vào về sau, liền có thể khiến cho bát phẩm thần nguyên trở xuống võ giả trực tiếp đem thần nguyên lực lượng tăng lên một cái thậm chí mấy phẩm giai danh sưng là địa cấp linh đan bên trong thiên đan loại đan dược này dù cho dược lực bây giờ giảm bớt đi nhiều giá trị cũng là tại mười mấy vạn hố nguyên tinh trở lên quả thực không thể đo lường lúc này dù cho là địch vô pháp đều cảm thấy có chút hối hận lần này thử trận mấy người xem như kiếm bận rồi về phần la hiên vậy thì càng là hối hận thanh ruột bất quá nghĩ đến nguyên thị huynh muội chỗ hứa hẹn sự tình hắn lại ai tháng một tiếng Cảm giác có chút ái nuôi đồng thời, cũng có chút chờ mong tiếp xuống thủy phủ khu vực khác sẽ gặp phải tốt hơn bảo vật. Cuối cùng, đám người đối tất cả vật phẩm tiến hành phân loại về sau, ngoại trừ một chút vô pháp phán định xuất cụ thể giá trị cùng công dụng bảo bối, cơ bản đều đã có cái rõ ràng phán định, tính ra thu hoạch lần này, đại khái giá trị 80 vạn hồn nguyên tinh tà hữu. 80 vạn hồn nguyên tinh bảo vật bên trong, Tử Cực Đan là chiếm cứ giá trị phân lượng lớn nhất, cơ hồ đã là chiếm cứ 1 phần 8 còn nhiều hơn. Sắp đến chia của thời điểm Đám người cơ hội là tử cực đan ra tay đánh nhau. Bất quá đối với đan này, địch vô pháp vẫn là bảo lưu lại mấy phần sốt ruột hy vọng, hắn còn có mặt khác dự định, lại là không vội ở tại lúc này cùng mọi người tranh chấp cái gì. Hiện tại hắn chỉ cần bảo trì một cái siêu nhiên lãnh đạo vị trí, chỗ tốt tự nhiên là không thể thiếu hắn. Cuối cùng, địch vô pháp lấy bốn thành bên trong 25% số lượng, lấy được một bình khung lộ đan cùng một bình cường cốt tráng cơn đan. Duy nhất một viên tử cực đan bị nguyên hỏa trực tiếp lấy hai thành số lượng đổi đi tính như vậy đám người kỳ thật vẫn là bởi vậy thiểu thiểu chiếm hắn một chút lợi lộc dù sao một viên tử cực đan vẫn là không cách nào có thể so với tất cả vật phẩm hai thành giá trị đợi chia của hoàn tất về sau đám người lưu lại kia bốn đàn thể tích có phần lớn không dễ mang theo vào diệu ngược lại tiếp tục hướng kế tiếp cần vơ vét địa điểm mà đi lần này đám người lại là hào hứng tăng vọt la hiên hai lần ba phen muốn đoạt lấy thử trận thậm chí không tiếc đem tự thân bộ phận lợi ích nhường ra Nhưng mà địch vô pháp lại là lã vọng vương cần, không nhanh không chậm, đi đến kia tựa như chiếm diện tích khá lớn chắc điện trước quảng trường, ngược lại do dự lắc đầu. La Huynh, không nên gấp gáp, muốn không phải là chờ một chút đi, thực lực của ngươi quá mạnh, sinh mệnh từ trường khí tức quá thịnh, cũng không phải là tốt nhất thử trận nhân tuyển a. Chương 443, là thủ đông nhân. Nghe xong địch vô pháp lại còn không đồng ý hắn đương thử trận người, lập tức la hiên liền là có chút tức giận phun lên đầu bất quá làm người khéo đưa đẩy hắn vẫn là không có trực tiếp phát tác, lại là cười khẽ nói, không biết địch huynh đệ ngươi đây có phải hay không là cố ý nhằm vào ta. kia theo ý kiến của ngươi, ai mới là thích hợp thử trận nhân tuyển? hắn không tốt đem lời nói được quá mức, để tránh thật chọc giận địch vô pháp, đây cũng là đừng nghĩ lại được đến quá thật tốt chỗ. ha ha ha địch vô pháp nhẹ nhàng lắc đầu, khuyết mắt tiểu nói, la huynh an tâm chớ vội, ta tại sao có thể có ý nhằm vào la huynh ngươi? bất quá ta nói cũng phải sự thật, la huynh thực lực ngươi hơn người. Sinh mệnh từ trường khí tức quá mạnh, ta cảm thấy, lần này thử trận nhân tuyển, vẫn là từ tê đại ca đến đảm đương đi. Tê Thánh nghe vậy sướng sở. Tê đại ca thực lực cũng rất lợi hại, nhưng sinh mệnh từ trường khí tức liền muốn hơi yếu tại la đại ca ngơi, chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Địch vô pháp cười nói. Tê Thánh nghe vậy trên mặt toát ra mỉm cười. Nguyên bản hắn cũng là nghĩ lần này liền bán la hiên một bộ mặt, không cùng la hiên tranh, bất quá bây giờ nếu là địch vô pháp tự mình đến rất hắn, kia lại khác biệt. Đắc tội với người chính là địch vô pháp, lấy chỗ tốt chính là hắn, chuyện tốt như vậy, hắn nếu là không tiếp thụ đó mới là cao nhất đồng đốc Không được không được, ta một lần đều không có thử trận, loại này phong hiểm chuyện lớn như thế, cũng không thể một mực để tề huynh đệ làm. Vậy liền lộ ra ta quá không tử tế, lần này liền để ta bên trên, ta tự mình áp chế phong ấn bộ phận thực lực, đợi trận pháp phá vỡ sau khôi phục lại. La Hiền không chút do dự liền cự tuyệt, nói chuyện còn nói đúng em thai cực kỳ, nói xong thì càng là động tác cấp tốc tay bầm ấn quyết tại trên người mình các nơi huyệt vị liền chút mấy lần rất nhanh sinh mệnh khí tức của hắn cũng liền suy yếu một bộ phận Tê thành thấy là khẽ nhíu mày thầm mắng cái này la hiên thật đúng là đủ dối trá ánh mắt không khỏi nhìn về phía địch vô pháp cái này địch vô pháp có chút chần trở, nhìn xem la hiên muốn nói lại thôi đừng nói nhảm địch huynh đệ ta đều phong ấn bộ phận thực lực ngươi nếu vẫn không cho ta bên trên vậy chính là có ý nhằm vào ta la hiên trên mặt cũng mất ý cười lãnh đạo nói thế nhưng là Cái này thử trận, vẫn là có nguy hiểm rất lớn. Địch vô pháp giống như rất lo lắng, nhắc nhở. Ta hiểu rõ phong hiểm, ta đã làm tốt nhận gánh phong hiểm chuẩn bị. La hiên không kiên nhẫn nói. Địch vô pháp càng là như vậy chân chờ, hắn thì càng cảm giác địch vô pháp đây là tại nhằm vào hắn. Dù sao thực lực của hắn, trong chúng nhân xem như mạnh nhất một người, mà lại dựa theo hiệp nghị ước định, hắn chiếm cư số định mức cũng là cùng địch vô pháp tương đương. Địch vô pháp dạng này nhằm vào hắn khả năng chính là không muốn hắn đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đã La huynh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, vậy được rồi, như vậy bắt đầu đi. Địch Vô Pháp buông tay, bất đắc dĩ nói: "Địch Lao đệ, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, chúng ta từng bước một đến, đừng nóng vội." Sắp đến trên chiến trường, La Hiên lại ngược lại lại có chút lo lắng, cười đối Địch Vô Pháp đạo, đồng thời vụng trộm truyền âm: "Chỉ cần cái này lần thành công, bên trong bà bối, ta vụng trộm tặng cho ngươi nửa thành." Địch Vô Pháp nghe vậy nhếch miệng lên, Cười nhìn về phía La Hiên gật đầu, dễ nói dễ nói, La Huynh còn xin yên tâm. Hán tay vổ một cái, bên cạnh bị năng lượng dẫn dắt mấy khối trận bản trong đó một khối liền bay thấp trong tay, 5 ngón tay vỗ lấy phía dưới, năng lượng liền phát động trận bản bên trên trận văn. Lập tức cái này trận văn liền kịch liệt chập trùng. Đi. Địch vô pháp một tiếng quát khẽ, đồng nhiên vung tay ném đi, vèo một cái, trận bản kích xạ bay ra hướng kia chắc điện phương hướng. Ẩm ẩm. Trong ngáy mắt. Chấp điện năm trượng bên ngoài mặt ngoài hiện hiện từng vòng từng vòng kịch liệt gợn sóng dung chuyển, gợn sóng lấy địch vô pháp vung đi trận bàn làm trung tâm, hướng về tứ phương quyết tán, bày biện ra một cái cùng loại lồng ánh sáng kết giới trận pháp. Trong chớp mắt này, kia lồng ánh sáng lại như con nhím bỗng nhiên hướng phía ngoài kéo dài nghìn vạn đạo cây gai ánh sáng, thanh thế doạ người. La đại ca, bên trái đằng trước 10 bước vị trí, địch vô pháp cao quát một tiếng, la huyên vội vàng đi như bay làm theo, tại đi hướng tương ứng vị trí sát na lập tức kia lồng ánh sáng hướng phía ngoài kéo dài nghìn vạn đạo cây gai ánh sáng lại đột nhiên có hơn phân nửa thu dụt trở về một màn này phát sinh lập tức liền khiến cho chúng người mừng rỡ sau đó tại địch vô pháp từng đạo sai sử mệnh lệnh dưới la hiên nhiều lần làm theo rất nhanh toàn bộ chắc điện bên ngoài trận pháp liền liên tiếp biến ảo bị địch vô pháp tìm tới đột phá khẩu dạng này tình huống tương tự tại mấy lần trước phá trận thời điểm cũng đã có phát sinh đám người thấy thế ngược lại là nhẹ nhàng thở ra ám đạo địch vô pháp trận đạo tạo nghệ vẫn là lợi hại a tòa này chắc điện trận pháp mắt thấy là phải bị phá ra bất quá liền tại mọi người nỗi lòng buông lòng sát na, kinh biến đột phát nhưng gặp la hiên không biết tận lực đi nhầm một bước vị trí vẫn là không có nghe rõ địch vô pháp yêu cầu thế mà đi ra tương ứng vị trí bên ngoài trong trước mắt ấy một cô cực kỳ cường thịnh khí tức liền từ la hiên trên thân đột nhiên khuyết tán ra đến lại là lúc trước bị phong ấn áp chế thực lực vào lúc này hoàn toàn bộc phát chúng người thân sắc kinh biến Một tiếng ầm vang. Vô cùng sáng chói thật lớn cây gai ánh sáng ầm vang bộc phát, như một vòng rượu nhật dâng lên, nghìn vạn đạo cây gai ánh sáng chi mang kích xạ đâm vào La hiền trên thân. "La đại ca!" Địch Vô Pháp sắc mặt đại biến. La hiền cũng vào lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình một trận biến ảo, như muốn thoát khỏi kia cây gai ánh sáng chạy ra. Nhưng mà nghìn vạn đạo cây gai ánh sáng thế mà chớp mắt đem nó thân thể xuyên thấu, đồng thời quang mang dung hợp, tựa như một đạo kén đem thân hình song bao vây hết trong đó. Như ngọn lửa đằng sông đốt cháy. a cứu! Ta! La Hiên tiếng kêu thảm thiết kéo đến ra dài, cuối cùng lại là tại tất cả mọi người vẻ chấn động hạ im bặt mà rừng. Nửa ngày quá khứ, phía trước trận pháp quang mang thu lại, lại hiện ra kia chắc điện thời điểm, chỗ đó còn có thể thấy được La Hiên thân ảnh. Hết thể nhìn như lại khôi phục gió êm sóng lặng bình thản cảnh tượng, nhưng mà trong đám người thực lực mạnh nhất La Hiên lại biến mất không còn tâm tích, hiện nhiên đã là chết tại mới trận pháp huy năng hạ. Xoạch! Một khối bị đốt cháy khét phát ra lượn lờ hơi khói túi rơi xuống đất, là La hiên giới tử đại. Nhưng mà cái này một kỳ vật hiện tại bày ở trước mặt mọi người, nhưng cũng không có dẫn tới đám người lửa nóng ánh mắt, ngược lại là làm cho đám người cảm giác bàn chân hàn khí ứa ra. Lục phẩm thần nguyên cấp độ La hiên, trong đám người bên ngoài thực lực mạnh nhất người, cứ như vậy chết oan chết uổng, hài cốt không còn, cũng cũng chỉ còn lại có một cái tổn hại nghiêm trọng giới tử đại. Chết được tốt, chết được tốt. Địch Vô Pháp nhìn xem mặt đất kia tổn hại giới tử đại. Nhưng trong lòng thì cười lạnh cuốn quýt. La Hiên vừa chết, trong đám người mạnh nhất uy hiếp đã như vậy thanh trừ, còn lại những người này cũng liền dương nghiệm cùng tề thành đối với hắn có thể cấu thành uy hiếp. Về phần nguyên thị huynh muội thực lực, lại liền có thể bỏ qua không tính. Trong lòng của hắn tham niệm đã lên, nếu có thể lạt thủ ông nhân, chiếm lấy độc chiếm cái này tất cả tài nguyên, như vậy tuyệt đối có thể lợi dụng khoản này khổng lồ tài nguyên, trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên. La Hiên là chết bởi trong trận pháp cho dù là trên thân bái Nhật giáo thực lực là lớn, đều không thể dây dưa đến địch vô pháp trên thân. La đại ca địch vô pháp thanh âm mang theo một tia bi thường, kinh ngạc đứng tại chỗ diễn kịch, phảng phất một bộ bị đả kích lớn bộ dáng. Chương 444: Tự tìm đường chết. Bầu không khí ngột ngạt. Chắc điện trước đó, còn có thể nhìn thấy một tia gợn sóng năng lượng trong không khí dập dờn, khi thì liền có từng đạo trận văn vết tích lướt qua. Vậy mà lúc này đám người lại là trong lòng hơi có vẻ lạnh buốt. Thật lâu Dương Yểm mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía như cũ một mặt ngốc trệ thần sắc hoàng hốt địch vô pháp, không khỏi ánh mắt lóe lên nói, địch sư đệ, hiện tại cái này hỏng bét sự tình đã phát sinh, ngươi cũng đừng quá mức tự trách. Mới ta cũng nghe đến, ngươi là để La Hiên đi hướng phía bên phải ngoài ba bước vị trí, nhưng chẳng biết tại sao, hắn thế mà nhiều đi một bước, lúc này mới ủ thành như thế hậu quả xấu. Tê thanh bọn người nghe vậy cũng là thần sắc khẽ giật mình, chậm nhớ tới mới phát sinh một mặt kia, cũng hoàn toàn chính xác Vì cái gì La Hiên hảo chết không chết liền nhiều đi một bước. Nếu như hắn dựa theo địch vô pháp yêu cầu đi đi, phải chăng liền không cần chết. Trong này thật là khiến người khó hiểu a, chẳng lẽ La Hiên là nghe lầm, hoặc là bọn hắn tất cả mọi người nghe lầm, lại hoặc là La Hiên mình muốn tìm chết. Địch vô pháp cất tiếng đau buồn thở dài, trong thần sắc còn có nồng nặc tan không ra khó hiểu cùng kỳ quái, quay người nhìn về phía đám người, không biết La Đại Ca lúc ấy loại tình huống kia, là sinh ra nghe nhầm hay là sao thế mà tại loại này thời khắc mấu chốt phát sinh loại này sai lầm. bất quá kỳ thật nếu không phải tính mạng của hắn từ trường khí tức quá mạnh vừa mới cũng sẽ không khiến cho trận pháp lực lượng bạo động cuối cùng tạo thành như vậy thê thảm kết quả. ai hắn nói lại là lắc đầu. đám người liếc nhau đều thấy được đối phương ánh mắt bên trong một tia không hiểu còn có chút ít lóe lên liền biến mất cảnh giác. bất kể như thế nào lần này la hiên ngoài ý muốn tử vong xem như triệt để đem bọn hắn từ cuồng nhiệt tầm bảo trạng thái cho bình tĩnh. Cho bọn hắn trên mặt tất cả mọi người tạt một chậu nước lạnh, để bọn hắn đều tỉnh táo lại. Mà bất luận lần này là ngoại ý muốn vẫn là tình huống như thế nào, tiếp xuống nếu như muốn tiếp tục tầm bảo, vậy sẽ phải phá lệ cẩn thận. Thử trận mặc dù có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng chỗ tốt này cũng không phải dễ cầm như vậy, giống La Hiên lần này, liền là chưa xuất sư đã chết, chỗ tốt gì đều không có mò được không nói, còn bồi thường tính mệnh. Sư đệ, ngươi không nên tự trách, trước ngươi cũng nhiều lần ngăn trở La Hiên. Là hắn khư khư cố chấp không nghe của người khuyên. Mà về sau lại chẳng biết tại sao, thế mà quỷ thần xui khiến tự tìm đường chết. Thật sự là trời muốn để vong. Dương hiểm thở dài một tiếng, rồi ra thon dài bàn tay trắng noán vô vô địch vô pháp bả vai. Tê thanh cũng là khẽ vước cảm, thanh âm bình thản nói, tính toán địch lao đệ, người lúc trước cũng cho ta thay thế là hiền, là chính hắn muốn lên, cái này cũng chỉ có thể nói là mệnh. Hắn lúc này mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật cũng có chút nghĩ mà sợ. Cảm giác may mắn lúc trước bên trên không phải hắn, nếu không khả năng hắn cũng sẽ xảy ra bất chắc. Mặc dù hắn cũng không phải là không có hoài nghi này lại là địch vô pháp ra tay, nhưng nghĩ lại suy nghĩ, lúc trước địch vô pháp cũng tận lực ngăn cản nhắc nhở qua rất nhiều lần, hoàn toàn không như có động cơ. Huống hổ cuối cùng La Hiên một bước kia đi nhầm, cũng không phải là địch vô pháp cố ý nói sai vị trí, ngược lại là La Hiên mình tìm giống như chết, mình cố ý nhiều đi một bước, cái này giống như là tìm đường chết. Kể từ đó, thì càng chưa nói tới là địch vô pháp hại chết La Hiền. Có lẽ là cái kia trận pháp có mê huyễn hiệu quả. Dẫn đến La Đại ca sinh ra nghe nhầm, cho nên mới đi nhầm một bước, cuối cùng. Ai, đáng tiếc La Đại ca không có nghe địch Đại ca ngươi, không phải hắn cũng sẽ không chết. Nguyên hỏa tiểu cô nương lúc này cũng là một mặt tiếc nuối nói, một bên Nguyên khôn nghe vậy, cũng là gật đầu gật đầu, nhưng trong lòng thì cười to kiếm lệnh ra. Lúc trước hai người bọn họ vì để cho La Hiền nhường ra thử trận vị trí, bỏ ra một chút đền bù. Cái đại giới ở đây đi kết thúc về sau, vẫn là chuẩn bị giao cho La Hiên. Nhưng bây giờ La Hiên cái này vừa chết, bọn hắn cũng sẽ không cần lại bỏ ra cái giá gì, chẳng khác gì là kiếm lời cái đầy buồn đầy bác. Địch Vô Pháp nghe được đám người an ủi chi ngôn, cũng là thở dài thở ngắn, một bộ rất bị đả kích bộ dáng, thậm chí bắt đầu từ chối không muốn lại phá trận, đề nghị lần này thủy phủ tầm bảo kết thúc. Bất quá cái này vừa nói, đám người đâu chịu đồng ý. Mặc dù La Hiên chết, hoàn toàn chính xác để trong lòng mọi người phát lệnh tính cảnh giác đều nâng lên tối cao, đối với thử trận cũng bắt đầu lại lần nữa mâu thuẫn, cần cần liên tục cân nhắc. nhưng cảnh giác về cảnh giác, tâm bảo chi hành lại là không thể như vậy coi như thôi. nếu là tâm bảo như vậy có một kết thúc, dù cho đem hiện tại mò được chỗ tốt đều mang đi, vậy cũng còn có cực phần lớn bảo tàng còn chưa mở phát ra tới. lúc trước đối mặt vấn đề kia cũng lại lần nữa bạo lộ ra. cái này từ mỗi người đi một ngả về sau, vạn nhất có người không tuân thủ huyết khế trận khế đước kết thúc. Mang cao thủ đến đây đào dông tất cả bảo tàng, kia chẳng lẽ không phải sẽ thua lô lớn. Ý nghĩ này, cơ hồ mỗi người đều có, nhưng mỗi người cũng đều cố kỵ. Bởi vì một khi có cao thủ chen chân tiền đến, cuối cùng liền rất có thể làm cho tình huống phức tạp hơn. Mọi người ai cũng không vất được chỗ tốt không nói, có lẽ lúc trước đoạt được chỗ tốt, cũng đều sẽ gà bay trứng vỡ. Địch lao đệ, người cũng không cần vì chuyện này chú ý, không muốn cùng tiền không qua được không phải. Như vậy đi, bây giờ nói một câu hiện thực, La Hiên cũng đã chết. Hắn kia một phần, ta đề nghị, liền toàn từ ngươi cầm đi, chỉ cần ngươi tiếp lấy tiếp tục xuất lực phá trận. Tề Thanh cười đề nghị, lại nhìn về phía những người khác, các ngươi cảm thấy thế nào? Dương hiểm mắt sáng lên, Tiểu nói, ta không có vấn đề. Hai người bọn họ như thế biểu thị, Nguyên thị huynh mội tự nhiên cũng không nguyện ý tại dạng này trước mắt đắc tội địch vô pháp cùng hai người, lúc này cũng biểu thị đồng ý. Ai, đã các ngươi kiên trì, vậy ta cũng chỉ có thể hổ thẹn đáp ứng, bất quá ta vẫn là câu nói kia. Nhất định nếu nghe ta chỉ lệnh làm việc, đừng lại giống La Hiên như vậy lô mãng. Địch vô pháp một bộ tận tình bộ ráng nói. Đây là tự nhiên. Mọi người đều là gật đầu gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía trước kia lẳng lặng đứng sừng sững chắc điện lúc, cũng đều sắc mặt hơi có mất tự nhiên. Hiện tại địch vô pháp là lưu lại, nhưng tiếp xuống thử trận người, nên do ai đến đảm đương. Vừa mới La Hiên bỏ mình một màn kia, thế nhưng là còn rõ mồn một trước mắt, ai có thể bảo chứng mình đi thử trận, liền thật vạn vô nhất hết. La đại ca mặc dù bỏ mình, nhưng hắn cũng là đem trận pháp này bộ phận trận lý thử ló ra, tiếp xuống cũng không cần chư vị thử trận, sau đó ta tự mình phá trận, các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ, nghe ta chỉ lệnh làm việc. Địch vô pháp đối tâm tư của mọi người tự nhiên là thấy rõ, trong lòng cười lạnh thời điểm, trên mặt lại là một mặt nghiêm nghị nói. Dưới mắt loại cục diện này, là từ hắn tự mình một tay chế tạo ra, há lại sẽ không có dự liệu được những người này phản ứng. Bất quá dù cho những người này có chỗ lui bước cũng chế hiện tại cũng đã là cá trong chậu, rất nhanh liền sẽ bị hắn từng cái từng cái thu thập hết. Như lúc trước kia La Hiên, cũng không phải là cố ý tìm chết, mà là thân ở tại trong trận pháp, đã nhận trận pháp ảnh hưởng, một bước sai, đầy bàn thua. Loại kết quả này, đối với cũng không hiểu rõ trận pháp tề thành mấy người mà nói, lại như thế nào nhìn ra được trong đó địch vô pháp chơi một chút thủ đoạn nhỏ, chỉ nói là La Hiên tự mình xui xẻo. chương 445, Tề Thành Cảm Đậu Tại địch vô pháp thống lĩnh đám người còn tại trì mặc thủy phủ bên trong phá trận thời điểm ngoại giới ngày Tân Nguyệt rời thời gian cũng đã rất nhanh tới ngày thứ hai định thắng thành tập diệt ti tổng bộ chỗ sâu trồng chất không gian bên trong một đầu hình thể khổng lồ bạch xà lười biếng thư triển thân thể từ xa trận hình thái chuyển thành nằm ngửa trên mặt đất lười nhắc đến phơi tăm nắng nhưng mà đúng lúc này cái này bạch xà đột nhiên mở ra lạnh lẽo hai con ngươi trong ánh mắt lại là lóe lên một tia nhân tính hóa vui sướng chi ý đột nhiên há mồm lưỡi rắn phun một cái có đạo hào quang phun ra, một bóng người xinh đẹp tại kia hào quang ở trong dần dần đi ra, u lan hương khí âm thầm trong không khí lưu động. Đương hào quang triệt để tiêu tán thời điểm, một người mặc màu tím đen lộng lẫy trường bào, đem cao gầy linh lung dáng người nổi bật đến phát huy vô cùng tình tế cao quý lãnh diệm nữ tử xuất hiện tại bạch xà trước mặt, lãnh lão mà hoàn mỹ gương mặt khi nhìn đến bạch xà lúc, khỏe miệng nhấc lên một kia làm thiên địa ảm đạm phai mở mỉm cười. Tiểu bạch, đa tạ ngươi mấy ngày nay hộ pháp. Nữ tử thanh âm thanh lánh bên trong lộ ra một kia khó được lưu hòa, đưa tay sờ hạ bạch xà rủ xuống trên mặt đất đầu. Tê, Bạch xà ánh mắt bên trong tiểm lược qua một kia không vui, trong miệng phát ra nhân tính hóa hờn rỗi, cổ tỷ tỷ, ngươi không cần mỗi lần đều gọi ta tiểu bạch, ta có danh tự, ta gọi cổ anh Lan. Ha ha ha. Cổ anh là cười che miệng, ngày bình thường cơ hội hoàn toàn không cười hắn, tại đầu này hung hãn tuyết giới xà trước mặt, lại là cười đến như sán lạng ngây thơ hài đồng, xinh đẹp vô song. Trong lúc nhất thời cũng đem trước đó vài ngày trô tao ngộ món kia phiền lòng sự tình cho ném đến lên 9 tầng mây. Tuyết giới mãng đều hiển nhiên bị cổ anh lạc cái này nhất tiếu khuyên thành mỹ mạo cho mê hoặc, ánh mắt cũng không khỏi mông lung mấy phần, không khỏi miệng nói tiếng người, cổ tỷ tỷ, ngươi thật sự là thật đẹp. Nó khổng lồ thân thể đột nhiên một quyển, chợt hào quang từ quanh thân tuyết sắc lân phiến bên trong bắn ra, thế mà trong nháy mắt thân thể thu nhỏ, cấp tốc hóa thân thành một đạo hiểu điệu nữ tử hình tượng. hào quang ra Chỉ một thoáng liền xuất hiện một bộ khiến người huyết mạch phún trương chẳng cảnh. Nhưng thấy một thân cao 1 mét 7 tả hữu, dáng người không chút thua kém tại cổ anh lạc Mỹ nữ thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng ở cái này đỉnh viện bên trong. Mỹ hảo tư thái hoàn toàn bạo lưu trong không khí, kia ung tùn có thơm, kia chập trùng dây núi, còn có kia khiến người xa vào Mỹ lệ nét mặt tươi cười cùng một đôi đặc biệt mắt rắn chi nhãn, cho người ta khác mà kinh người sức hấp dẫn. Tiểu bạch, ngươi lại dạng này, nhanh mặc xong quần áo. Cổ Anh Lạc trên mặt giận dữ, vội vàng đem tay khẽ vẫy, giới tử đại bên trong liền bay ra một kiện áo bào. Nhưng mà cái này áo bào lại bị kia da trắng hoạt bát thiếu nữ xinh đẹp một phát bắt được, tùy ý ném xuống đất trải rộng ra. Sau đó, thiếu nữ này liền cười duyên một tiếng, bỗng nhiên nhào về phía cổ Anh Lạc, dây dưa tại trên người nàng, đem cổ Anh Lạc một thanh ngã nhào xuống đất bên trên áo bào ở giữa. "Cổ tỷ tỷ, chúng ta thật lâu không có loại kia chơi đùa." Tuyết giới mạo cười hắc hắc, ấn ngược lại sắc mặt tưởng đỏ cổ Anh Lạc. Hai người còn chưa tiến vào chính khí, đột nhiên tuyết giới mang thiếu nữ mãnh một tiếng thấp giọng hồ, sắc mặt trở nên có chút chấn kinh cùng kỳ quái. Cổ tỷ tỷ, ngươi, của ngươi thủ cung sa? Cổ anh lạc thần sắc khẽ biến, đột nhiên đẩy ra tuyết giới mang thiếu nữ, một gương mặt xinh đẹp hiện ra băng hàn cùng phức tạp giao thoa chi sắc, ánh mắt bên trong có khuất nhục cùng sắc cơ. Cổ tỷ tỷ, ngươi đến tột cùng là ai? Tuyết giới mang thiếu nữ xem xét cổ anh lạc kia thần sắc, lập tức nước mắt đều hơi kém già kẽ nhào vào cổ anh lạc trong ngực, vội vàng hỏi. Một đôi mắt rán, đồng dạng cũng là lướt qua rét lạnh sắc cơ. Nói cho anh Lan đến cùng là ai, anh Lan nhất định phải giết hắn, trực tiếp đem hắn nuốt. ầm ầm. Chắp điện cửa chính đột nhiên bị một trận cuồng mánh năng lượng khí lưu đánh nát, bố trí ở ngoài điện trận pháp phá diện, mặt đất đều luôn xuống, xuất hiện từng cái rạn lướt cái hố vết tích. hô hô. Địch vô pháp bằng 5 người đều là sắc mặt có chút trắng bệnh, mồ hôi chảy như chú, nhưng trong ánh mắt lại là không che giấu được vẻ mừng như điên. Tốt. Địch vô pháp thở dài một hơi, cười nhìn về phía những người khác, nơi này trận pháp đã là hoàn toàn phá trừ, bất quá để cho an toàn, ta trước vào xem một chút đi. hắn cái này vừa nói, đám người sững sở, vừa định gật đầu, thể thành lại là thần sắc lóe lên tiểu nói, địch lao đệ ngươi vừa mới phá trận mệt mỏi như vậy, chỉ sợ tiêu hao rất lớn đi, vẫn là chúng ta đi vào chung đi, nếu có nguy hiểm, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt, cũng tốt. Địch vô pháp nghe vậy gật đầu, nhưng trong lòng thì cười khẽ, biết được người này chưa hẳn tin tưởng mình, lo lắng cho mình tiến vào kia chắc điện ở trong sâu động tay chân gì, độc chiếm một chút bả bối. Dương hiểm cùng nguyên thị hai huynh muội nghe vậy, chậm rãi điều tức, cũng tỉnh chưa coi là gì. Bọn hắn tâm tư liền muốn hơi có vẻ đơn thuần một chút, lòng dạ tâm kế đều là không bằng nhìn như lánh khốc tề thành thâm trầm. Lúc này hai người liền cẩn thận vượt qua cái hố dạn nước khu vực, đi hướng đại môn kia đã phá vỡ đi ra chắc điện. Kenket. Một chút mảnh ngói cùng gỗ vụn khối tại hai người dưới chân bị dâm nát, hai người thông qua phá vỡ đại môn nhìn về phía trong điện. Nhưng thấy trong điện là âm ú vô cùng, thế mà hướng ra phía ngoài lộ ra một loại mục nát thầm mức khí tức. Thế huynh, cẩn thận một chút, ta trước đi. Địch vô pháp quay đầu, nhìn về phía tề thành, lộ ra một cái mỉm cười. Tề Thánh nghe vậy trong lòng hơi cảm giác hổ thẹn, đối địch vô pháp lúc này còn có thể xung phong đi đầu, cân nhắc đến an toàn của hắn, cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc trước thật sự là hắn là từng có cố kỵ, lo lắng địch vô pháp thủ trước tiến vào cái này trong gian điện phụ, vạn nhất trong đó có cái gì chân quý vật phẩm, địch vô pháp tay chân nhanh một chút, chưa hẳn không phải là không thể vượt lên trước làm cái một hai kiện từ giấu đi. Có tầng này cố kỵ, cho nên hắn mới muốn cầu hòa địch vô pháp cùng nhau tiến đến, nơi nào sẽ là cái gì muốn lẫn nhau ở giữa có thể chiều ứng lẫn nhau. Bất quá hiện dưới loại tình huống này, địch vô pháp ngược lại còn yêu cầu mình chủ động đi thám hiểm, để hắn áp về sau. Cái này mười phần khó được, đại biểu đối phương lòng dạ đích thật là rộng lớn. Cũng tốt, địch lao đệ ngươi cẩn thận, một khi có bất thường, lập tức rút lui. Tê Thánh đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, trình trọng nói. Cái này thủy phủ bên trong nguy cơ trùng trùng, vạn nhất thật có lợi hại gì trận pháp trong điện, hắn nhưng là nhìn không ra cái gì, địch vô pháp tự mình muốn đi vào trước thăm dò kỹ, hắn mặc dù cảm động, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt nhất định phải đi vào chung. Đương nhiên, hắn cũng là cực kỳ để ý địch vô pháp an toàn Dù sao nếu là địch vô pháp xảy ra điều gì sai lầm, như vậy tiếp xuống cái này thủy phủ cái khác trận pháp, cũng cũng đừng nghĩ pha vỡ. Địch vô pháp khẽ bước cảm, tại Tề Thành ánh mắt hạ cất bước tiến vào chắc điện, còn ở trong đó đi hai vòng. Trong gian điện phụ tia sáng lờ mờ, nhưng Tề Thành vẫn là có thể đại khái thấy rõ địch vô pháp thân ảnh. Gặp địch vô pháp trong điện đi vài vòng, tựa hồ không có vấn đề gì, lúc này trong lòng vương lỏng, không khỏi quay đầu đối đằng sau theo tới dương nghiệm ba người nói. Xem ra bên trong hẳn là cũng không có vấn đề gì. Hắn lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Đột nhiên, bên trong cũng truyền tới địch vô pháp thanh âm. Tất cả vào đi, rất an toàn. Chương 446: Ai là hoàng Tước? Bước qua rách mướp cửa điện, đám người nối đuôi nhau mà vào. Liền thấy cái này chắc điện bên trong kia sáng u ám, tại cung điện phía trước có hai hàng giá vũ khí. Kia hai hàng giá vũ khí bên trên bày ra có 18 loại binh khí, càng phía trước thì là một cái tiểu cao đài. Trên đài cao 7 có một cao tọa, chỗ ngồi sau bình phong bên trên tuyên khắc có một cái chữ vũ. Trừ cái đó ra, cái này toàn bộ trong điện lại liền không còn gì khác giống như vật phẩm có giá trị. Mấy người không khỏi hơi có vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh ánh mắt liền rơi vào kia hai hàng giá vũ khí bên trên binh khí bên trên. Điện này bên trong, có chỗ giá trị chi vật, chỉ sợ chính là những vũ khí này trên kệ binh khí, không biết trong đó nhưng có. Địch vô pháp nói, theo tay cầm vũ khí lên trên kệ một thanh kiếm không khỏi là lời nói đột nhiên dừng lại, mắt lộ ra kỳ sắc. nhưng gặp kiếm trong tay lúc này thế mà kịch liệt run rẩy, dần dần phát ra trong trẻo kiếm ngân vang âm thanh, thanh âm càng thêm cao vút, thế mà chấn động vỏ kiếm rung động, dẫn động chung quanh giá binh khí bên trên binh khí cũng là liên tiếp run rẩy, giống như tại đáp lại. cái này lại là đều là linh binh. thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là sững sờ, trợn sắc mặt đại hỉ. linh binh chính là trừ thần binh lợi khí trên bảng thần binh lợi khí bên ngoài. Có giá trị nhất binh khí, thậm chí rất nhiều thần binh lợi khí ban sơ liền là từ linh binh giai đoạn, quá độ mà đến. Tựa như đã từng địch vô pháp bán cho bí thị kia một ngụm hỏa si kiếm, liền coi như là linh binh. Nhưng mà hỏa si kiếm tại linh binh ở trong cũng cũng không tính tốt bao nhiêu mặt hàng. Nhưng bây giờ cái này hai hàng giá binh khí bên trên chỗ trưng bày linh binh, lại đều giống như linh tính sung túc, siêu việt hỏa si kiếm rất nhiều. Vụt! Địch vô pháp bảo kiếm trong tay đột nhiên tự hành ra khỏi vỏ. Lộ ra một đoạn lưỡi kiếm rút dậy, thân kiếm thế mà lưu chuyển thanh hàn quang hoa, sáng rõ địch vô pháp hai mắt không khỏi là đột nhiên mèo lại. Mắt thấy bảo kiếm này liền muốn triệt để ra khỏi vỏ, địch vô pháp bận biểu khẽ vươn tay bắt lấy chuối kiếm, hung hăng lại lấp trở về. Ngâm! Kiếm ngân vang âm thanh dấu ở vỏ kiếm bên trong quanh quẩn, bảo kiếm dường như quật cường không cam lòng, muốn tránh thoát bàn tay của hắn. Địch vô pháp âm thầm thấy kỳ, bảo kiếm này linh tính không khỏi cũng quá đủ chỉ sợ cũng là thụ điện này bên trong đặc thù từ trường ảnh hưởng địch lão đệ muốn thu phục loại này linh kiếm vẫn là cần muốn phối hợp một chút đặc thù thu phục kỹ xảo tề thành cười đi hướng địch vô pháp dương hiểm mấy người cũng là cười đến gần đột nhiên kinh biến nổi lên một cỗ vô cùng chìm đột nhiên khí thế khủng bố trong lúc đó từ nguyên thị huynh muội hét to lúc bộc phát siêu siêu siêu nhưng gặp đột nhiên mấy chục nhớ hắc ánh sáng màu đỏ trong không khí nhiều lần hiện mang theo lăng lệ hung ác khí thế hung hăng sẽ rách hướng địch vô pháp ba người. Nguyên Khôn tê thành kinh sợ ở giữa, vội hai tay một chảo huyết phủ nơi tay, bên ngoài cơ thể hiện hiện cương khí kim màu đỏ ngòm vòng bảo hộ. Địch vô pháp cũng là bị cái này đột nhiên kinh biến đánh trở tay không kịp, cấp tốc thân hình hư hóa thành ảnh ma trạng thái đồng thời, thiểm lược hướng một bên. Xui xẻo nhất lại là khoảng cách Nguyên Khôn Nguyên Hòa hai người gần nhất dương hiểm, không có chút nào phòng bị đầu tiên bị mười mấy đạo đỏ thâm quang hoa tập kích mang theo. Lập tức kêu đau một tiếng mặc trên người áo bào màu đen dần hiện ra kịch liệt trận văn hiện hiện một cái phòng hội trận pháp nhưng mà cái này phòng hội trận pháp lại là trong chớp mắt liền ầm vang phá thoái nhưng cái này giảm sóc thời gian cũng làm cho dương hiểm không chút do dự thôi phát ở trong tay một khối phòng ngự trận phù ầm ầm trận phù cùng mười mấy đạo đỏ thấm quang hoa đồng thời tiêu liễm phá thoái dương hiểm thân thể như phá túi vải đông nhiên ném bay ra ngoài nặng nghề mà đụng vào chắc điện trên mặt tường phun ra một ngụm máu tươi lại là hai mắt có chút trắng dã trực tiếp hôn mê đi, mà cùng lúc đó, tề thanh đồng dạng là phát ra kêu rên kêu đau, huyết phủ vung vẩy phách chạm nát mảng lớn đỏ thâm quang hoa, bất quá vẫn là bị mấy đạo đỏ thâm quang hoa chui nhập thể nội, thế mà tại thể nội phát ra nổ đùng, phanh phanh mấy tiếng, tề thành sắc mặt trắng bệnh, đỏ thâm quang hoa chui qua miệng vết thương, huyết hoa chợt hiện, huyết nhục văng tung tóe, lão đảo mấy bước đâm vào giá binh khí bên trên. Một bên khác, địch vô pháp lại là nhất là cẩn thận cũng là phản ứng nhanh nhất người. Mười mấy đạo đỏ thâm quang hoa bị hắn lấy ảnh ma chi thể tránh đi hơn phân nửa, còn thừa mấy đạo đỏ thâm quang hoa còn chưa chui nhập thể nội hành chúng hắn ảnh ma nội hoạch, lại liền bị đột nhiên hiện hiện đại lượng trận pháp năng lượng hoàn toàn chống cự bên ngoài. Lúc này, địch vô pháp bên ngoài cơ thể bốn khối trận bàn phi tốc vẩn quanh xoay tròn, chân xuống mặt đất cũng là hiện ra đại lượng trận pháp hoa văn, trận pháp năng lượng nồng đậm vô cùng nhiều lần hiện, thế mà giống như là sớm liền chuẩn bị xong trận pháp. Ha ha ha, địch đại ca, a địch đại ca. Ngươi quả nhiên là đã sớm giấu dếm ra tâm, sớm trong điện có chuẩn bị, chỉ bất quá ngươi đại khái không nghĩ tới, chúng ta sẽ tiên hạ thủ vi cường A. Nguyên Khôn cười nhạt một tiếng, đối với địch vô pháp dưới chân bố trí ra trận pháp, giống như sớm coi đoán trước, ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Một bên Nguyên hỏa cũng là khả ái che miệng tiểu nói, địch đại ca ngươi thật sự là tốt mạnh khỏe, xử lý trước La Hiên, lại tại mới tại điện này bên trong trước bố trí một chút trận pháp, muốn nhất cử lại đem chúng ta xử lý trước. Ngươi một người độc chiếm tất cả bà bối. Nếu như ta không có đoán sai, điện này bên trong trận pháp hẳn là còn có bộ phận là không có bài trừ a. Bất quá chúng ta hai huynh muội cũng không phải cái gì quả hồng mềm đâu, nhưng không nguyện ý cứ như vậy không minh bạch chết ở chỗ này. Hai người kiểu nói này, lập tức kia thụ trọng thương tề thành liền một mặt kinh ngạc nhìn về phía địch vô pháp, lại nhìn về phía cái này đột nhiên từ hai con con cựu nhỏ biến thành ác lang nguyên thị huynh muội, chỉ cảm thấy nhất thời đầu đều có chút chuyện không đến. Tình huống như thế nào? Đến cùng ai nghĩ âm ai Đây là đen an đen Chập chập chập Tê Thánh đại ca Ngươi cũng thật sự là đáng thương Không bằng vẫn là đi xuống trước đổi la hiên đại ca được rồi Sau đó ta sẽ đưa địch đại ca cùng Dương Đại Tỷ đi xem các ngươi Nguyên Hòa một mặt bi ai nhìn xem Tê Thánh Cười lạnh hai tiếng Trong tay kia đen nhánh hình vùng trận bảo lại lần nữa bắt đầu thôi phát Lập tức một cố kinh khủng cường hãn khí tức tại kia hình vùng trận bảo bên trên ấp ủ Lại lần này Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hơn Tuyệt phẩm trận bảo Địch vô pháp sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đứng ở trận pháp phạm vi bên trong, trong tay đã lấy ra rất nhiều phòng ngự trận phủ. Hắn còn là như thế, kia bị nhầm vào tề thành lúc này thì càng là cảm giác tê cả ra đầu. Tốt, tốt, rất tốt. Tề thành ánh mắt liên tục biến ảo, hung hăng đảo qua địch vô pháp, lại đột nhiên nhìn về phía nguyên thị huynh muội lệnh hiểu đau. xem ra hai người các ngươi ra hỏa coi là liền cái này tuyệt phẩm trận bảo liền có thể ăn chắc ta. Cái này tuyệt phẩm trận bảo, lấy thực lực của các ngươi lại có thể phát huy mấy thành ý năng trong tay hắn trong tay háo đột nhiên một đạo kim mang tiềm lược cũng phát ra cực kỳ mãnh liệt lăng lệ bá đạo khí tức thế mà cũng là một loại cực kỳ lợi hại trợ bảo nhưng mà nguyên thị huynh muội lại là vào lúc này cười khẽ trên thân khí tức đột nhiên lần nữa tăng vọt Riêng phần mình mi tâm đều hiện lên một cái hư ảo nguyên chữ hai người thế mà trong phút chốc thân ảnh trùng điệp đến cùng một chỗ hóa thân thành một người xoẹt xoẹt xoẹt không khí bá hưởng đã bị đỏ thắm quang hoa hoàn toàn bao trùm nhưng gặp cái này đỏ thấm quang hoa phô thiên cái địa lại có mấy trăm đạo nhiều, phân hai cố dòng lũ, một dòng lũ lớn bảng bạc hùng hồn, thế mà không phải tuân hướng Tề Thành, mà là bỗng nhiên xung kích hướng về phía địch vô pháp. Một cố khác hơi lộ ra thanh thế nhỏ rất nhiều dòng lũ, thì đem Tề Thành kia phát khởi kim mang thế công trong nháy mắt bao phủ. Chương 447, Tuyệt phẩm trận bảo. Lít nha lít nhít đỏ thấm quang hoa hoàn toàn đem nửa cái chắc điện đều bao trùm. Tề Thành tiếng giống giận dữ bị tia đỏ thâm quang hoa bao phủ hoàn toàn. Nhưng gặp một đạo to lớn huyết sắc cự phủ tại đỏ thâm quang hoa trung khí thế ngập trời, ngạnh sinh sinh đem hơn phân nửa đỏ thâm quang hoa phách trảng mở hơn phân nửa.